t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt dẫn đến hứa lại mẫu lần này cho hắn giải trí nhớ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt dẫn đến hứa lại mẫu lần này cho hắn giải trí nhớ lại hoặc là nói hứa lại mẫu chất vấn là trần vũ phạm lấy được đánh ngộ cùng công nhân bình thường bọn họ không giống với cái kia xác thực không giống với mà lại khác biệt phi thường to lớn khả trần vũ phạm làm ra công hiến chẳng lẽ kịch bản cùng công nhân bình thường là giống nhau sao trần vũ phạm một người tại ngắn ngủi một năm không đến thời gian bên trong hắn sáng tạo ra được giá trị mang tới kỹ thuật đột phá liền sánh được mấy trăm người thậm chí hơn nghìn người cố gắng trần vũ phạm là nhà máy tiết kiệm bao nhiêu chi phí tăng lên bao nhiêu sức sản xuất đến hàng vạn m à tính số lượng hàng trăm ngàn thậm chí trần vũ phạm rất nhiều thành quả mang tới í c lợi là không thể đơn giản dùng tiền tài để cân nhắc cùng những ngày so ra h à vũ trụ từ trong xưởng lấy đi chút đồ vật kia lại coi là cái gì chỉ là chín châu mất sợi lông không ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính cho nên tại dương kiến hoa xem ra hứa lại mậu hôm nay làm một màn này đã không phải là ngu xuẩn đây là hàng thật giá thật hỏng là trần t r ụ đúng công thần trả đũa là tại cái công xưởng này sắp bay lên thời kỳ mấu chốt hứa đại mậu thực sự từ nội bộ làm phá hư g i a o động quân tâm nghĩ tới đây dương kiến hoa ánh mắt trở nên không gì sánh được băng lãnh hắn có thể bắn được b ă n g hứa đại mậu một người tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy dám làm ra chiến trận lớn như vậy sau lưng của hắn nhất định có người tại chỗ dựa mà người này là ai dương kiến hoa tâm lý cơ hồ trong nháy mắt liền có một cái rõ ràng đáp án lý hoài đức trừ hắn không có người khác、tốt. thật sự là tốt ngày bình thường làm chút ít động tác còn chưa tính bây giờ lại đem chủ ý đánh tới trần vũ p h ả m trên đầu thật sự cho rằng ta dương kiến hoa là bùn nặng sao dương kiến hoa trong phòng làm việc đi qua đi lại l ử a g i ậ n trong lòng dần dần chuyển hóa làm một cỗ t ì n h táo sát ý hắn biết chuyện này tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ không thể chỉ là đơn giản làm sáng tỏ chuyện này xử lý quá trình nhất định phải nhanh nhất định phải hung ác nhất định phải để toàn nhà máy tất cả mọi người nhìn thấy nói xấu công thần đến cùng là kết cục gì dương kiến hoa dừng bước lại ánh mắt trở nên vô cùng kiên định hắn cầm lấy điện thoại trên bàn trực tiếp lắc đến khoa bảo vệ ta là dương kiến hoa t h a n h âm của hắn băng lãnh m ạ huy nghiêm lập tức đi phòng quảng bá đem hứa đại mậu mang cho ta đến đại lễ đường mặt khác thông chi tất cả s ư ở n g chủ nhiệm phòng lãnh đạo hiện tại liền đến đại lễ đường họng đúng ngay tại lúc này cúp điện thoại dương kiến hoa sửa sang lại một chút cổ áo của mình x à i bước đi ra phòng làm việc hắn quyết định lần này hắn muốn đích thân chủ trì đem chuyện này giải quyết đến sạch sẽ triệt triệt để để dương kiến hoa phân phó vừa hạ xuống vương bí thư lập tức liền hành động đứng lên làm đi theo dương xưởng trưởng nhiều năm bí thư hắn đều không cần xin chỉ thị lần này lực chấp hành độ bởi vì hắn từ s ư ở n g trưởng cái kia băng lánh mà ánh mắt kiên định bên trong đã đọc hiểu hết thảy chuyện này không chỉ là nói xấu đây là một trận thanh toán giết gà doa khỉ vương bí thư bước nhanh đi ra phòng làm việc trong lòng cực nhanh tính toán s ư ở n g trưởng mệnh lệnh có hai bước thứ nhất triệu tập tất cả cán bộ lãnh đạo đến đại lễ đường học thứ hai cũng là dưới mắt khẩn cấp nhất lập tức tìm tới trong s ư ở n g mc dùng phát thanh đúng toàn nhà máy tiến hành làm sáng tỏ dương s ư ở n g trưởng nói phi thường kiên định tiểu vương đi tìm mc tiểu lưu để nàng lập tức đi phòng q u ả bá l i ê n một câu nói cho toàn nhà máy tất cả đồng chí trần vũ phạm đồng chí không tồn tại vấn đề gì phát thanh bên trong hết thệ đều là vô hãm trong s ư ở n g sẽ ở trong hôm nay cho tất cả mọi người một cái công đạo dương s ư ở n g trưởng lời nói này đến chém đ i n h c h ặ t sát không chút do dự vương bí thư tự nhiên biết s ư ở n g trưởng ý tứ dương s ư ở n g trưởng lực lượng rất đủ phần này lực lượng nơi phát ra chính là hắn biết trần vũ phạm không có vấn đề chính hắn càng không vấn đề tất cả chương trình đều là hợp quy tất cả văn bản tài liệu đều khóa tại trong ngăn tủ thân đang nhưng không sợ bóng nghiêng nhưng mà Ngay,、so、ngay t hắn các đồng chí ta cùng trần vũ phạm l i ê n ở tại trong một viện cơ hội là sát vách cho nên ta so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng cuộc sống của hắn tác phong là cỡ nào xa hoa lãng phí mà lại ta nhiều mặt nghe nóng còn chiếm được trực tiếp chứng cứ trần vũ phạm rất nhiều phiếu xuất nhập thu hoạch thủ đoạn đều là trái với nhà máy quy định ta ở chỗ này t r ì n h trọng hướng xưởng lãnh đạo hướng tổ chức hô hào nhất định phải trả rõ còn chúng ta công nhân bình thường một cái công đạo nói đến đây hứa đại mậu dừng lại một chút sau đó ngư khí trở nên không gì sánh được thành khẩn đến lúc đó ta cũng có thể phối hợp tổ chức đem trong tay của ta nắm giữ chứng cứ tất cả đều đưa ra đi ra nói những lời này thời điểm hứa đại mậu theo bản năng sợ lên chính mình áo sơ mi tối vị trí hắn sách nhỏ liền tại bên trong phía trên ghi chép chính là trần vũ p h ạ m chứng cứ phạm tội đó là hắn b ậ n ngã trần vũ p h ạ m trí mạng nhất vũ khí chỉ cần đem cái này c u ố n vợ lấy ra lại đem kế tại khoa sổ sách một đôi nhân chứng vật chứng đều tại lại là toàn nhà máy đều biết sự tình hắn cũng không tin trần vũ p h ạ m còn có thể lật trời hứa đại mậu thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng trần vũ p h ạ m bị mang đi điều tra lúc đẩy bùi đất bộ dáng ngay tại hứa đại mậu đắm chìm tại loại này báo thù trong k h á i cảm chuẩn bị lại nói vài câu kích động một chút mọi người cảm xúc thời điểm khoe mắt của hắn dư quang đột nhiên liếc về ngoài cử một cái cao lớn mà thân ảnh c o con chính mang theo lửa giận ngập trời hướng phía c h ạ m ra đi ô lao đến ra sao của mưa hứa đại mậu con n g ư ơ i đột nhiên còn d ụ t lại hắn đúng hả vũ trụ là có bóng m à tâm lý hắn cơ h ồ là theo bản năng đối với mịp rộ phổi n ẹ n ngào hô lên n g ố c trụ người muốn làm gì câu này thất kinh tiếng la không có trải qua bất luận cái gì tân trang cứ như vậy chuyển khắp toàn nhà máy từ nhìn thấy hả vũ trụ một khắp này hứa đại mậu tâm liền hơi hồi hộp một chút thầm theo không tốt hỏng làm sao đem cái này tên lần đem đi tại hứa đại mậu trong kế hoạch hắn tính toán kỹ hết thảy tại sự tình không có cha ra manh mối trước đó trần vũ phạm làm cán bộ tuyệt đối không có khả năng cũng không dám động thủ với hắn cho nên hắn mới dám to gan như vậy như thế không kiêng nể gì cả nhưng hắn nhìn tính b ậ n tính hết lần này tới lần khác đã bỏ sót hà vũ trụ trong cái sân này nổi danh lăng đầu thanh từ lối đầu của hắn gia hỏa này là cái thuần túy xúc động phái trong đầu căn bản liền không có tính chức làm sao sợi dây này tại trong kịch truyền hình hắn nhưng là ngay cả phó trưởng s ư ở n g lý hoài đức cũng dám đánh húng chi hắn một cái nho nhỏ chiếu phim viên hứa lại mẫu hà vũ trụ mới mặc kệ ngươi ảnh hưởng gì hậu quả gì hắn chỉ nhận một cái lý lẽ cứng nhắc ngươi dám khi dễ sư phụ ta vậy ta liền đánh chết ngươi trong c h ư ớ c mắt h ứ a đại mậu trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ hắn chỉ có một lựa chọn chạy không chạy không được vậy cũng chỉ có khóa cửa lại bên trên h ứ a đ ạ i mậu vứt xuống m ỉ t độ phồn lộn nào v ọ t tới chạm ra đi ô sau cửa gỗ hắn vội ra tay run rẩy muốn đem chốt cửa trò trên bảo chỉ cần khóa lại cửa kéo dài một ít thời gian các loại khoa bảo vệ người hoặc là mặt khác tùy tiện người nào tới hắn liền an toàn nhưng mà tay của hắn mới vừa vặn đụng phải băng lánh chốt cửa xanh một tiếng vang thật lớn chấn động đến hắn mảng nhị ông ông tác hưởng t i ê n cố không gì sánh được cửa gỗ tựa như là giấy một dạng bị hà vũ trụ từ bên ngoài một c ư ớ c đá băng vỡ mụn mảnh gỗ bụn văng từ phía cánh cửa hung hăng đâm vào hứa đại mậu trên thân hắn đều t h ả m một tiếng cả n g ư ờ i đều bị nguồn lực lượng này liên đối cùng một chỗ đạp lăn trên mặt đất không đợi hắn đứng lên một cái bóng đen đã bao phủ tại hắn phía trên hà vũ trụ khí toàn thân phát run hung t ợ theo dòi hắn hứa đại mậu dọa đến hồn phi phát tán、hắn、nằm trên mặt đất một bên hướng về sau c ó lại một bên ngoài mạnh trong yếu địa đại hô hào hà vũ trụ ngươi muốn làm gì đây chính là ở trong s ư ở n g phát thanh còn mở đâu tất cả tất cả mọi người có thể nghe được ngươi không có khả năng đụng đến ta hắn ý đổ dùng toàn nhà máy công nhân lỗ thai tới làm chính mình hộ thân phủ nhưng mà đây đối với đã lên đầu hà vũ trụ tới nói căn bản không hề có tác dụng ngươi cai cháu trai hà vũ trụ cắn răng nghiến lợi mắng h ã m hại trần vũ phàm đúng không liền ba ngày không đánh ngươi mẹ nó liền lên phòng bóc hóa hôm nay ta nhất định phải cho ngươi hảo hảo ghi nhớ thật lâu hai người c từ Hà nhỏ cùng nhau lớn lên hứa đại mậu liền không có thiếu chịu hà vũ trụ đánh có thể nói đang đánh nhau trong chuyện này hà vũ trụ đúng hứa đại mậu có nghiền ép tính ưu thế nhưng lần này cũng dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng khác nhau trước kia tiểu đà tiểu não hà vũ trụ ra tay còn có cái phân t ứ c nhưng hôm nay hà vũ trụ là thật xuống tay đ ậ c gác đúng đúng hai cái thanh thúy van g r ộ i cái tát trực tiếp liền phiến tại hứa đại mậu trên khuôn mặt hứa đại mậu đầu ông một tiếng hai mắt đứa ra kim tinh khỏe miệng trong nháy mắt chỉ thấy máu cái này vẫn chưa xong hà vũ trụ giơ lên nằm đấm đối với hứa đại mậu h ấ t mắt liền hung hăng tới một chút ngao hứa đại mậu phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt ngay sau đó hà vũ trụ từ trên người hắn đứng lên đối với hắn nằm dưới đất thân thể chính là một trận đập mạnh mỗi một chân đều rắn rắn chắc chắc đá vào hứa đại mậu trên bụng trên s ơ n sườn a a đừng đánh nữa ta sai rồi hà vũ trụ người dám đánh ta ta muốn báo cảnh ta muốn đem ngươi đưa vào cục công an cứu mạng a giết người rồi hứa lại m ậ u kêu gen cầu xin tha thứ còn có phí công uy hiếp toàn bộ hôn t ạ p cùng một chỗ các loại thanh â m thông qua còn không có đóng b ê ông nói rõ ràng chuyển khắp hồng tinh nhất cương hắn mỗi một h i ể u l á n h nhưng hắn càng là ô hà vũ trụ ra tay thì càng hung á t ta để cho ngươi vũ hám trần vũ phạm ta để cho ngươi miệng tiện ta để ngươi làm tiểu nhân ta để cho ngươi ba ngày không đánh liền lên phòng bóng nói hứa đại mậu ngươi cháu trai này về sau nhìn thấy ta nhìn thấy trần vũ phạm ngươi nhớ kỹ cho ta nhất định phải quỷ xuống hô ra hà vũ trụ vừa mắng một bên đánh giờ k h ắ c này phát thanh bên trong không có g o ó n g giạc lên án cũng không có nghĩa chính nghiêm từ hô hào chỉ còn lại có quyền quyền đến thị trầm đục thanh t huy cái tác tâm thanh cùng hứa đại mậu càng ngày càng thê thảm kêu r ê n toàn bộ hồng tinh nhất cương hán đều nghe được rõ ràng trong phòng ăn trên trăm tên đang dùng cơm công nhân mới đầu còn bị hứa đại mậu phát thanh cho nói đến có chút như lọt vào trong sương n g dù sao việc quan hệ phiếu xuất nhập cùng tiền tài luôn luôn rất mất cảm nhưng khi hà vũ trụ tiếng gầm thế é kia cùng tùy theo m à đến hành hung tiếng vang lên lúc toàn bộ nhà ăn đầu tiên là lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh tất cả mọi người ngừng búa dựng lên lỗ thai vài giây đồng hồ sau bọn hắn nghe rõ đây là hà vũ trụ ngay tại hành hung vu hãm trần vũ phạm hứa lại mẫu phốc phốc không biết là ai cái thứ nhất nhịn không được bật cười ngay sau đó tiếng khen liên tiếp chuyển đến đánh thật hay a một cái mặt mũi tràn đầy dầu nhất xưởng lao sư phó hung hăng vô đùi h ư ơ n g p ấ n hô n ó c trụ tiểu từ này hôm nay cuối cùng là làm kiện đàn ông sự tình liền nên đánh như vậy hứa đại mậu tôn tử kia ngay bình thường con mắt liền sinh trưởng ở trên đỉnh đầu xem thường chúng ta những công nhân này xem sớm hắn không vừa mắt ta lần trước còn chứng kiến hứa đại mậu đùa dỡ nữ công loại này xã hội và tập thể bại h o ạ i nên hung hăng đánh trực tiếp đánh chết mới tốt nhất đâu không sai trần khoa trường là ai đó là chúng ta nhà máy anh hùng hắn hứa đại mậu là cái thá gì cũng dám vu hàm trần khoa trường trong xưởng đại đa số người trong lòng đều có một cây cái cân trần vũ phạm công hiến nhân phẩm danh vọng đều còn tại đó mà hứa đại mậu ngày bình thường cáo giả h uy h uy tranh chua hình tượng từ lâu xâm nhập lòng người hai tướng so sánh mọi người càng muốn tin tưởng ai không cần nói cũng biết giờ phút này nghe được phát thanh bên trong chuyển đến hứa đại mậu cái kêu kêu thảm như heo bị làm thịt các công nhân chẳng những không có cảm thấy hà vũ trụ xúc động ngược lại cảm thấy không gì sánh được hà giận nghe động tinh này đ ặ n không nhẹ a ngốc trụ dùng lại điểm kình đem hắn răng cửa đánh dụng ha ha ha bữa cơm này ăn đến thật là thơm a trong phòng ăn khắp nơi đều tràn đầy khoái hoạt bầu không khí mà tại từng cái xưởng bên trong liên oanh liên tiếp minh máy móc âm thanh đều ép không được phát thanh bên trong rõ ràng ẩu đả âm thanh các công nhân n h a o n h a o dừng lại trong tay sống bắt đầu nghiêng thai lắng nghe trên mặt đều không ngoại lệ đều mang cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười trong xưởng các công nhân phần lớn đều phục trần vũ phạm thế hệ trẻ tuổi càng là đem trần vũ phạm khi thần tượng đối đãi cho nên giờ này k h ắ c này bọn hắn thậm chí hy vọng hà vũ trụ ra tay có thể nặng hơn nữa một chút tốt nhất là đem hứa đại mậu tiểu nhân này đánh cho mười ngày nửa tháng đều xuống không được giường để cháu trai này hảo hảo g nhớ thật lâu hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương 542, t o à n bộ nhà máy trực tiếp đánh hứa lại mậu hoan n g h ê n cổ động chương 542, t o à n bộ nhà máy trực tiếp đánh hứa lại mậu hoan n g h ê n cổ động cùng lúc đó vương bí thư còn tại thông hướng chạm ra đi ô trên đường chạy nội hắn vẫn không có thể tìm tới mc tiểu lưu nhưng tình huống dưới mắt cũng làm cho hắn không lo được nhiều như vậy phát thanh trong kia rõ ràng ậu đã âm thanh còn có hứa đại mậu kêu thảm không ngừng chuyển đến đ ề u đang thúc giục gấp rút cái này hắn nhất định phải lập tức đi mặc dù vương bí thư tâm là kiên định đứng tại dương kiến hoa xưởng trưởng cùng trần vũ phạm bên này nhưng hắn dù sao cũng là s ư ở n g trưởng bí thư cân nhắc vấn đề nhất định phải từ đại cục xuất phát trong s ư ở n g nhân viên trong lúc làm việc ở giữa công nhiên đầu đ ả hơn nữa còn thông qua phát thanh truyền khắp toàn nhà máy ảnh hưởng này quá xấu rồi nhất định phải lập tức ngăn cản nhất là hà vũ trụ đây chính là cái tên lần hiện tại ngay tại nổi nóng vạn nhất hắn ra tay không có nặng nhẹ thật đem hứa đại mậu cho đánh ra cái nguy hiểm tính mạng náo động lên nhân mạng chuyện kia tính chất liền triệt để thay đổi đến lúc đó có lý cũng thay đổi thành không để ý tới, Nghĩ tới đây, vương bí thư dưới chân bước chân lại nhanh mấy phần rốt cục hắn v ọ t tới chạm ra đi ô cửa ra vào nhìn thấy trong phòng hà vũ trụ chính cưới tại hứa đại mậu trên thân hắn tay trái một bàn tay tay phải một bàn tay giống như là tả hữu khai c u n g vô cùng có tiết tấu phiến tại hứa đại mậu trên khuôn mặt đ ù n g đ ù n g đ ù n g mỗi một âm thanh đều thanh thúy vang dội hứa đại mậu nằm trên mặt đất đầu theo bàn tay tiết tấu tả hữu lắc lư mặt của hắn đã sưng như cái đầu heo khoe môi niết lên t ơ máu ánh mắt tan rã tựa hồ cả người đều đã bị quất đến có chút thần trí không rõ hà vũ trụ đã đánh hai ba mươi lần mà cái này toàn bộ hành trình đùng đùng tiếng vang đều thông qua không có đóng lại ông nói một tia không rơi xuống đất chuyển đến toàn nhà máy cái này phát sóng trực tiếp thật sự là quá kích thích dừng tay vương bí thư không kịp nghĩ nhiều một cái bước xa liền x u ố n g tới hà vũ trụ dừng tay hắn thật vất vả mới từ phía sau ô m lấy hà vũ trụ cánh tay trắng kiện ra sức đem hắn kéo về phía sau hà vũ trụ đánh cho chính hưng lên bị người ngăn lại bản năng liền muốn tranh thoát nhưng hắn nhìn lại phát hiện là vương bí thư động tác mới ngừng lại được may mắn đánh như thế nửa n à y hà vũ trụ trong lòng cái kia cơn tức giận cũng phát tiết đến không sai bền lắm hắn trước kia thường xuyên cho dương s ư ở n g trưởng thiên vị nấu cơm tự nhiên nhận ra vị s ư ở n g trưởng này bên người tín nhiệm nhất vương bí thư hà vũ trụ từ hứa đại mậu trên thân đứng lên t h ô trọng t h ở phì phò sau đó hắn chỉ vào trên mặt đất giống như chó chết hứa đại mậu đúng vương bí thư nói ra vương bí thư ngươi tới được vừa vặn ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút cháu trai này tại phát thanh bên trong nói liệu nói vượn thứ gì trần vũ phạm đồng chí đó là chúng ta nhà máy công thần hắn sao có thể như thế chống rông vu van người nhà hà vũ trụ một mặt lòng đầy căm p ẫ n cái này tất cả đều là hứa đại mậu tiểu nhân này nói hiễu nói vượt là chính hắn tâm thuật bất chính ghen ghét phạm ca vương bí thư ngươi có thể nhất định phải làm cho dương s ư ở n g trưởng vì ta phạm ca làm chủ a vương bí thư nhìn xem hà vũ trụ tấm kia mặt đỏ lên trong lòng cũng là cảm khái không thôi cái này ngóc trụ mặc dù xúc động nhưng người là trưởng nghĩa hắn vô vô hà vũ trụ b ả vai trầm giọng nói ra ngươi yên tâm s ư ở n g trưởng đã biết chuyện này trong s ư ở n g nhất định sẽ cho trần vũ phạm đồng chí một cái công đạo tại trần an hà vũ trụ đằng sau vương bí thư ánh mắt rơi vào vậy còn đang làm việc phát thanh trên thiết bị hắn cũng không lo được lại đi tìm mc thời gian cấp bách nhất định phải lập tức làm sáng tỏ ổn định lòng người hắn đi đến trước ống nói hít sâu m ộ t hơi dùng chính mình nhất thanh â m trầm ổn đối với mịt rộ phồn tuyên bố toàn nhà máy các đồng chí xin chú ý ta là s ư ở n g trưởng phòng làm việc vương bí thư hiện tại ta đại biểu dương tiến hoa s ư ở n g trưởng thướng toàn nhà máy đồng chí tuyên bố một sự kiện vừa rồi phát thanh bên trong liên quan tới trần vũ phạm đồng chí tất cả ngôn luận đều là không thật tin tức là ác ý bịa đặt cùng vũ hãm dương xưởng trưởng nói trần vũ phạm đồng chí không tồn tại vấn đề gì liên quan tới hôm nay phát sinh chuyện này trong xưởng sẽ ở trong hôm nay tổ chức toàn nhà máy đại hội cho tất cả đồng chí một cái rõ ràng bàn giao sau đó vương bí thư không tiếp tục nhiều lời một chữ mà là đem phát thanh thiết bị tổng chốt mở triệt để đóng lại rốt cục toàn bộ hồng tinh nhất cương hán tại đã trải qua vừa rồi trận kia kích thích phát sóng trực tiếp sau rốt cục lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa nhưng mà trái tim tất cả mọi người cũng rốt cục không cách nào bình tĩnh lại vương bí thư lời nói giống như là một viên thuốc an thần để tin tưởng trần vũ phàm người đều an tâm rất nhiều nhưng hắn lời nói lại như là một viên đầu nhập mặt hồ cục đá trong n g á y mắt tại nhà ăn cùng từng cái s ư ở n g bên trong đều khơi dậy một vòng mới nghị luận có nghe thấy không vương bí thư nói mà lại là dương s ư ở n g trưởng chính miệng nói trong phòng ăn một cái công nhân hưng phấn mà h ô ta đã nói rồi trần khoa t r ư ở n g làm sao có thể có vấn đề dương s ư ở n g trưởng đều cho hắn bảo đảm lần này ta xem ai còn dám ăn nói lung tung h ứ a đại mẫu lúc này là đã trung thiết bản bịa đặt đều tạo đến trong s ư ở n g anh hùng trên đầu ta nhìn hắn kết thúc như thế nào không sai dương s ư ở n g trưởng đó là người nào hắn sẽ nhìn là người sao chính là a chúng ta nhà máy có thể có hôm nay quan cảnh này một nửa công lao đều là dương s ư ớ n g t r ư ở n g hắn nói là trong sạch vậy khẳng định chính là trong sạch các công nhân tiếng nghị luận càng lúc càng lớn tin tưởng trần vũ phàm người càng đến càng nhiều cái này không chỉ là đúng trần vũ phàm bản nhân tín nhiệm càng là đối với dương kiến hoa nhiều năm qua ở trong s ư ở n g thành lập vi t i n tán thành chủ yếu là những năm gần đây dương kiến hoa đúng trong s ư ở n g bỏ ra tất cả mọi người nhìn ở trong mắt hắn không giống có chút lãnh đạo chỉ nói lời nói x u ô n vẽ mánh nướng hắn là thật tại vì nhà máy mưu phát triển là công nhân mưu phúc lợi từ cải thiện nhà ăn thức ăn đến lần lượt dẫn đầu nhà máy hoàn thành sinh sản nhiệm vụ c ầ m tới thượng cấp lời khen đây đều là thực sự công tích cho nên tại các công nhân một mạc giá trị quan bên trong dương kiến hoa xưởng trường nói lời phân lượng sò、so、cái gì đều nặng không có khả năng không tin dương xưởng trường không tin trần vũ phạm mà là đi tin một cái ngày bình thường thanh danh liền không thế nào tốt hứa đ ạ i mẫu bất quá mọi người cũng đều minh bạch loại chuyện này chỉ là miệng làm sáng tỏ còn chưa đủ nhất định phải có chính thức điều tra kết quả xuất ra chứng cứ rõ ràng đến mới có thể hoàn toàn phục chúng cũng mới có thể triệt để ngăn chặn tất cả mọi người miệng vương bí thư tại phát thanh thảo luận trong hôm nay liền sẽ cho một cái công đạo trong lúc nhất thời tất cả mọi người mong đợi bọn hắn đều đang mong đợi buổi chiều toàn nhà máy đại hội muốn nhìn một chút trong xưởng là như thế nào là trần vũ phạm đồng chí chính danh đoàn người cũng đều phi thường chờ mong đều muốn nhìn hứa đại mậu tên tiểu nhân kia cuối cùng sẽ rơi vào một cái dạng gì hạ tràng hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết t h ể duy trì chương năm trăm bốn mươi ba đánh gây mũi đánh r i ụ c răng hứa đại mậu nói chuyện hở chương năm trăm bốn mươi ba đánh gây mũi đánh giục răng hứa đại mậu nói chuyện hở phong quảng bá bên trong một mảnh hỗn vương bí thư đem h à vũ trụ kéo ra sau đầu tiên là c h ấ n an một đôi phương cảm xúc sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất như là bùn n h á o bình thường hứa đại mộng mộ. vương bí thư thanh em không mang theo bất cứ tia cảm tình nào dương s ư ở n g trưởng có chỉ thị để cho ngươi lập tức đi đại lễ đường học toàn nhà máy tất cả cán bộ lãnh đạo đều sẽ trình diện ngươi cũng phải đi Hứa đại mộ nằm tại băng l ã n h trên đất xi măng cảm giác toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau hắn cố gắng mở ra xưng con mắt ánh mắt đều là mơ mộ vương, vương bí thư n h ư là phớ đại m ộ n mới mở miệm liền khiên động khoe miệng vết thương đau đến hắn hít sâu một hơi ta ta vừa bị hà vũ trụ đánh cho một trận ta cái dặn này làm sao đi học a hứa đại mậu nói ý đồ lấy tay c h ố n g đất ngồi xuống nhưng thử hai lần đều thất bại hắn hiện tại bộ dáng này đúng là thảm kiểm t h ư ợ n g thanh một khối tím một khối khoe miệng cùng trong lỗ mũi cũng còn thâm lấy máu hốc mắt đ e n nhánh cả người nhìn chật v ậ t không chịu nổi vương bí thư suy tư một chút dương sưởng trường mệnh lệnh là nhất định phải chấp hành nhưng hứa đại mậu quỵ bộ dáng này nếu như trực tiếp kéo tới đại lễ đường ảnh hưởng tựa hồ cũng không tốt như vậy đi vương bí thư làm quyết định đi trước phòng y tế đơn giản xử lý một chút hắn quay đầu nhìn về phía một bên còn thở phì phò hà vũ trụ hà vũ trụ người đem hắn đỡ đến phòng y tế đi a hà vũ trụ s ữ n g sở hiển nhiên có chút không tình nguyện vương bí thư mặt trầm xuống dưới nơi này liền hai người các ngươi ngươi không đỡ ai đỡ nhanh lên đừng chậm trễ thời gian trong xưởng những người lãnh đạo đều đang đợi lấy hà vũ trụ mặc dù trong lòng một trăm cái không nguyện ý nhưng vương bí thư đại biểu là dương s ư trường hắn cũng không dám nói thêm gì nữa hắn chỉ có thể bất đắc gì đi qua bắt lại hứa đại mẫu cánh tay hứa đại mậu bị hắn như thế kéo một cái đau đến ai u một tiếng h é t thảm kỳ thật ban đầu hứa đại mậu trong lòng còn có như vậy một tia v ặ n m è o mừng thầm cái này n g ố c trụ đánh xong lão tử đằng sau còn không phải đến ngoan ngoãn bị lão tử đi xem bác sĩ loại cảm giác này vẫn có chút mừng thầm để hứa đại mậu trong lòng thoáng thăng bằng một chút nhưng rất nhanh hứa đại mậu liền phát hiện chính mình nghĩ sai mười phân sai hà vũ trụ tiểu tử này căn bản cũng không trung thực hắn đỡ lấy hứa đại mậu đi lên phía trước đồng thời ngón tay sẽ lơ đẳng đặt tại hứa đại mậu vừa mới bị đánh đi ra trên vết thương ngẫu nhiên còn cần lực Nào! hứa đại mậu đau đến một tiếng hét t hảm thân thể đều tại rút giày hà vũ trụ con mẹ nó ngươi ta thế nào hà vũ trụ một mặt vô tội nhìn xem hắn ta đây không phải bị ngươi sao ngươi người này làm sao không biết tốt xấu đâu nói xong ngón tay của hắn lại đổi cái địa phương tại hứa đại mậu một cây bị hắn đạp một c ư ớ c trên sân ư sườn nhẹ nhàng một đỉnh tên hứa đại mậu đau đến mồ hôi lạnh đều xuất hiện ngay cả mắng chửi người khí lực cũng không có hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ nhìn về phía đi ở phía trước vương bí thư vương vương bí thư hắn vương bí thư giống như là phía sau mà mắt đầu hắn cũng không trở về chỉ là không kiên nhận thúc giục nói hai người các ngươi lề mề cái gì đâu đi nhanh điểm a một chút như thế đường muốn đi tới khi nào hứa đại mậu tâm trong nháy mắt lạnh một nửa hắn đã nhìn ra vương bí thư căn bản chính là không công bằng hắn đây là đang ngầm đồng ý hà vũ trụ tiểu động tác mẹ nó hà vũ trụ ngươi đợi đấy cho ta lấy các loại trần vũ phạm xong đời đằng sau kế tiếp chính là ngươi chúng ta hãy đợi đấy chờ xem hứa đại mậu không dám đem những này lại nói đi ra chỉ có thể ở trong lòng hung tợn phát ra thể may mắn hắn đối với mình kế hoạch lần này có lòng tin tuyệt đối chuyện này đã làm lớn chuyện huyên áo toàn nhà máy mọi người đều biết liền xem như dương s ư ở n g trưởng muốn bảo trụ trần vũ phạm cũng đ ừ n g vừa dù sao toàn nhà máy mấy ngàn người đều nghe được hắn vừa rồi phát thanh thảo luận một phen mà lại đều đúng lần này điều tra kết quả phi thường quan tâm đoán chừng không ra thời gian một ngày chuyện này liền có thể chuyển ra hồng tinh nhất c ư ơ n g hán trần vũ phạm thế nhưng là đại danh â n vẫn ký tốt toàn bộ t ứ cựu thành chỉ sợ đều có thể biết chuyện này ngay cả tin tức tỏa báo nói không chừng đều muốn đến phỏng vấn đến lúc đó đây chính là một kiện tứ cựu thành tất cả mọi người chú ý sự kiện lớn cho đến lúc đó dương s ư ở n g trưởng dám bao che trần vũ p h ạ m sao đương nhiên không dám trừ phi dương s ư ở n g trưởng chính mình cũng không muốn làm đến lúc đó h ứ a đại mậu chỉ cần đem chính mình l ậ n đến khoản công bố ra đem trần vũ phạm từ trong sưởng cầm những này phiếu xuất nhập ghi chép toàn bộ công khai trần vũ phạm liền xong đời xâm chiếm tập thể lợi ích đây chính là tội lỗi lớn mà lại vô luận trần vũ phạm là nhà máy cán thép làm ra bao nhiêu công hiến cũng không hề dùng sai chính là sai vi phạm chính là vi phạm đến lúc đó một người một miếng nước bọt chấm nhỏ đều có thể đem trần vũ phạm cho chết lối nghĩ đến chuyện này hứa đ ạ i mậu cảm giác mình vết thương trên người tựa hồ cũng không có đau đớn như vậy chính là thiếu cái răng đằng sau hắn nói chuyện tựa hồ có chút hở từ c h ạ m ra đi ô tới phòng cứu thương b ấ t quá ngắn ngủi hai ba trăm mét đường hứa đ ạ i mậu lại cảm giác chính mình giống như là đi một thế kỷ d à i như vậy hắn ngồi đi một bước đều là một loại giày v ò cuối cùng đã tới phòng y tế trực ban bác sĩ nhìn thấy bị đỡ tiến đến hứa lại mậu cũng là giật này mình đây là thế nào từ trên máy móc nát xuống đánh nhau vương bí thư lời ít m à ý nhiều giải thích một câu bác sĩ nhẹ gật đầu cũng không hỏi nhiều loại sự tình này ở trong xưởng không hiếm thấy hắn để hà vũ trụ đem hứa đại mậu đỡ đến trên giường bệnh sau đó bắt đầu làm kiểm tra chật chật ra tay thật l à đi ê n rồi bác sĩ một bên kiểm tra một bên lắc đầu xương mùi gây mất b ấ t quá không hoàn toàn sai chỗ vấn đề không lớn miệng há mở ta xem một chút dụng một cái răng hay là răng cửa bên cạnh về sau nói chuyện hở một phen kiểm tra xuống đến kết luận rất nhanh liền đi ra trừ xương mùi gây cùng dụng một cái răng bên ngoài còn lại liền đều là chút bị thương ngoài ra cùng tổ chức mềm làm tổn thương bác sĩ nhìn ra được vương bí thư rất gốc lập tức xuất ra cồn iốt ngoáy hai cùng băng gạc nhanh chóng là hứa đại mậu xử lý vết thương trên mặt lại dùng thanh nẹp đơn giản cố định một chút mũi của hắn toàn bộ quá trình hứa đại mậu đau đến là nhè răng t r ẫ n mắt cũng không dám lại nhiều kêu to một tiếng hắn sợ hà vũ trụ thằng ngốc kia lại tới cho hắn phụ một tay các loại bác sĩ đem hết t h ể đều băng bó kỹ hứa đại mậu trên đầu đã cuốn tầm vài vòng băng gạc chỉ lộ ra hai cái bầm đen con mắt bộ dám nhìn mười phần buồn cười buồ vương bí thư nhìn bác sĩ xử lý hoàn tất lập tức đứng lên đi thôi đi đại lễ đường hắn nhìn thoáng qua thời gian trong s ư ở n g những người lãnh đạo đều trở lấy chúng ta đây nói xong hắn liền dẫn đầu đi ra phòng y tế cửa từ đầu tới thôi căn bản không cho hứa đại mẫu bất luận cái gì nghỉ ngơi cơ hội hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương năm trăm bốn mươi b ố dương s ư ở n g trưởng lần này thật sự nổi giận chương năm trăm bốn mươi b ố dương s ư ở n g trưởng lần này thật sự nổi giận đại lễ đường bên trong vô cùng an tĩnh nơi này nói là đại lễ đường kỳ thật cũng không tin lớn ngay bình thường đây là trong s ư ở n g cán bộ học địa phương tối đa cũng liền dung nạp hơn trăm người giờ này khác này trong s ư ở n g có mặt mũi cán bộ lãnh đạo đều đã toàn bộ vào chỗ một tấm dài mảnh bàn bày ở đài chủ tịch vị trí n g ồ i tại ở giữa nhất chính là sắc mặt âm trầm dương kiến hoa bên tay phải của hắn là ánh mắt yên tĩnh trần vũ p h ạ m bên tay trái là mặt không thay đổi lý hoài đức ba người này ngồi vào an bài bản thân liền phóng xuất ra một loại mãnh liệt tín hiệu cái này khiến dưới đài tất cả cán bộ đều ngồi nghiêm chỉnh không dám trâu đầu kẻ thai tất cả mọi người nhìn ra được lần này dương xưởng trưởng là thật tức giận trong phòng rất nhiều cán bộ lãnh đạo đều là đi theo dương tiến hoa rất nhiều năm lão nhân bọn hắn gặp qua dương s ư ở n g trưởng tại sinh sản nhiệm vụ lúc khẩn cấp nổi giận cũng đã gặp hắn tại kỹ thuật công quan thất bại lúc ảo não nhưng bọn hắn rất ít gặp đến dương s ư ở n g trưởng như hôm nay dạng này không nói một lời cũng chỉ là trầm mặt ngồi ở chỗ đó đây không phải là đơn thuần phẫn nộ càng giống là một loại bị chạm đến danh giới cuối cùng đằng sau đang nổi lên nghiêm túc xử lý thái độ tất cả mọi người đang ngợi trận gió lốc này trung tâm nhân vật hứa đại mậu đến dương tiến hoa không có giới khán đài bất luận kẻ nào h ắ n có chút n g ư n đầu thất giọng cùng bên cạnh Trần Vũ Phạm giao lưu. tiểu trần đừng để trong lòng dương kiến hoa thanh âm ép tới rất thấp mang theo một tia h ã i náy để cho ngươi chịu bị khuất trần vũ p h ạ m mỉm cười lắc đầu thần thái nhẹ nhõm sưởng trưởng ta không sao thanh âm của hắn không lớn nhưng tràn đầy yên ổn lực lượng thân chính không sợ bóng nghiêng ta căn bản không thèm để ý những này nhìn thấy trần vũ p h ạ m s á t thực không có chịu ảnh hưởng tâm tính vẫn như cũ bình ổn dương kiến hoa trong lòng mới thoáng thoải mái một chút hắn lo lắng nhất chính là chuyện này để trần vũ phàm một lòng dù sao trần vũ phàm là hồng tinh nhất tương hán vì quốc gia làm ra bao nhiều công lao dạng này một cái có công tri thần vậy mà tại chính mình trong xưởng bị tiểu nhân lấy loại phương thức này công nhiên vô hãm cái này vô luận như thế nào đều nói không đi qua đúng lúc này đại lễ đường cửa bị đ ẩ y ra vương bí thư thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào phía sau hắn đi theo hai người một cái là hà vũ trụ một cái khác thì là trên đầu quân lấy băng đ ạ c kiểm thượng thanh một khối tím một khối lứa lại mẫu hà vũ trụ đồng chí ngươi không thể đi vào vương bí thư tại cửa ra vào ngăn cản hà vũ trụ đây là cán bộ lãnh đạo hội nghị ngươi về trước nhà ăn đi chờ đợi kết quả xử lý hà vũ trụ cũng biết quy củ bây giờ không phải là hắn có thể khinh suất thời điểm cho nên hắn chỉ có thể hung hăng chừng mắt liếc hứa đại mậu quay người rời đi sau đó vương bí thư mang theo hứa đại mậu đi vào đại lễ đường khi hứa đại mậu cái kêu buồn cười lại thê thảm dáng vẻ xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc có không ít người đều muốn cười mọi người vừa rồi từ phát thanh bên trong đều nghe được hà vũ trụ đánh đau hứa đại mậu thời gian trực tiếp sóng nói thật hay là rất thỏa nguyện mà lại hứa đại mậu trước bộ dáng này thật sự là có chút quá mức tức cười nhưng dương xưởng trường ở chỗ này căn bản không ai k h i hải thậm chí toàn bộ đại lễ đường bên trong bầu không khí đều trở nên càng tăng áp lực hơn nữa ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào hứa đại mậu trên thân trong ánh mắt kia có xem thường có hiếu kỳ cũng may mắn thai vui họa hứa đại mậu bị chiến trận này làm cho bắp chân có chút như nhun ra hắn cảm giác nhất cử nhất động của mình đều bị người nhìn ở trong mắt toàn thân không được tự nhiên vương bí thư mặt không thay đổi an bài cho hắn một cái hàng trước nhất sang bên châu ngồi xuống vị trí kia chính hướng về phía đài chủ t ị c để hắn có thể tin tưởng nhìn thấy dương kiến hoa trên mặt mỗi một cái nhỏ xịu biểu lộ các loại hứa đại mậu vào chỗ dương kiến hoa ánh mắt thẳng tắp nhìn lại. hơn mười giây bên trong dương sưởng t r ư ở n g đều không có nói chuyện chính là nhìn c h ẳ m c h ẳ m hứa đ ạ i mẫu nhìn hứa đại mẫu toàn thân r u n g dày trong lòng có chút mất tự nhiên bắt đầu sợ hãi đúng một tiếng vang thật lớn dương kiến hoa đông nhiên bố bàn một cái liên đ ố i toàn bộ lễ đường người đều đi theo trong lòng r u n lên Hứa đ ạ i mẫu dương kiến hoa t h a n h â m mười phần băng rồi đ i n h hai nhứa có người biết người hôm nay đang làm cái gì sao cái này âm thanh giận dữ m ắ n g ngỏ chẳng n ơ không thể nghi ngờ bị n h i ê m phớ lại mẫu bị dọa đến toàn thân k ẽ dung d y giật này mình cái này k ẽ dung d y còn khiên động vết thương trên người đau đến hắn nghe răng trợn mắt Hứa đại mậu sợ hãi đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp nhận đến từ dương kiến hoa toàn bộ l ử a giận dương s ư ở n g trưởng địa vị cùng y d a n h tại hồng tinh nhất cương hắn chính là trời đặt ở trước kia cho hứa đại mậu một trăm cái lá gan hắn cũng không dám đi treo chọc nhưng hôm nay không giống với lúc trước hắn hay là có lực lượng Hứa đại mậu hít sâu một hơi ép buộc chính mình chấn định lại hắn nhớ tới lý hoài đức cam đoan nhớ tới trong lồng ngực của mình cất quyển kia sổ sách đó là hắn hộ thân phủ cũng là hắn cậy vào hắn sợ cái gì trong tay hắn có trần vũ phảm chứng cơ phạm tội hắn lần này chính là muốn có khí phách đến cùng nghĩ tới đây hứa đại mậu hết cái eo mặc dù động tác có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng ánh mắt lại trở nên kiên định sưởng trường hắn đón dương k i ế n hoa ánh mắt mạnh mượn nói nếu như sưởng trường ngài nói chính là ta một mình chiếm dụng trong s ư ở n g phát thanh c h u y ệ n này vậy ta nhận lầm ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ xử phạt gì hắn đầu tiên là thừa nhận một cái sai lầm nhỏ ra vẻ mình rất rõ lý lẽ cũng không phải là cái gì phần tử quay dối có thể ngay sau đó hứa đại mậu lời nói xoay chuyển thanh âm cũng để cao mấy phần nhưng nếu như ngài nói chính là ta lên án trần vũ p h ạ m đồng chí tham ô mục nát chuyện này ta cảm thấy ta không sai ta thân là hồng tinh nhất cương h á n một phần tử nhìn thấy trong s ư ở n g tài sản bị sâu mọt ăn mòn thấy có người lợi dụng chức quyền trung gian kiếm lời túi tiền riêng ta có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ đứng ra dù là lại bởi vậy đắc tội với người dù là lại bởi vậy bị đả kích trả thù ta cũng ở đây không tiếp hứa đ ạ i mẫu lời nói này nói đúng rõ ràng lời lẽ chính nghĩa phản phất hắn không phải tại vu cáo mà là tại tiến hành một trận vĩ đại đấu tranh đây thật ra là hắn sớm một ngày liền nghĩ kỹ lời kịch chữ, chữ chân trước chính là muốn đem lời nói xinh đẹp này đem h ắ n hắn báo cáo trần vũ phạm thái độ minh sắc đứng lên dương kiến hoa nghe xong hắn lần này phân trần trên mặt biểu lộ ngược lại không có như vậy phẫn nộ thay vào đó là một loại cực độ băng lãnh hắn bị chọc giận quá mà cười lên、tốt. thật ố t t sự là tốt đến trình độ này lại còn dám ở chỗ này đổi trắng tay h đen miệng lưỡi dẻo quẹo dương kiến hoa chậm rãi nhẹ gật đầu hắn nhìn xem hứa đại mậu trong ánh mắt tràn đầy thất vọng toàn bộ đại lễ đường cũng lâm vào yên tĩnh như chết tất cả mọi người biết dương s ư trưởng là bị triệt để chọc giận t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm nhà máy cán thép hồng tinh đấu tranh quyền lực t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm nhà máy cán thép hồng tinh đấu tranh quyền lực quen thuộc dương kiến hoa nhà máy lao nhân trong lòng đều rõ ràng vị này dương s ư ở n g trưởng nhưng thật ra là cái nhân vật tương đương lợi hại hắn này bình thường đối nhân xử thế trên mặt luôn luôn mang nụ cười nói chuyện cũng là không nóng không nội rất có kiên nhẫn nhưng ai cũng minh bạch một cái đạo lý một cái chân chính tính tình ôn hòa không có tâm cơ người hiền lành là tuyệt đối ngồi không lên hồng tinh nhất cương hãn sượng trưởng vị trí này đây là một cái quan hệ mấy ngàn nhân khẩu bắc cương quan hệ quốc gia trọng yếu sinh sản nhiệm vụ địa phương mỗi ngày phải đối mặt mâu thuẫn cùng áp lực không thể đếm hết được không có điểm lôi đ ì n h thủ đoạn chưa từng có tâm trí của con người cùng cổ tay căn bản chấn không được lớn như vậy chẳng t ử dương kiến hoa ngày bình thường không nổi giận là cảm xúc năng lực tự kiềm chế mạnh nhưng hắn một khi bị chạm đến ranh giới cuối cùng thủ đoạn kia tuyệt đối là lôi lệ phong hành mà hứa đại mậu lần này hành vi không thể nghi ngờ là rắn rắn chắc chắc một c ư ớ c đá vào khối này cứng rắn nhất trên miếng sắt trên đại hội nghị dương kiến hoa trong ánh mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm hứa lại mậu loại ánh mắt này quá làm người ta sợ hãi để hứa đại mậu vừa mới nâng lên r i ú p khí lại lặng lẽ tiêu tán mấy phần nhưng việc đã đến nước này hứa đại mậu cũng không có đường lui hắn chỉ có thể kiên trì đẩy x u ố n g đi hứa đại mậu dương t i ế n hoa thanh n â m v ă n g lên bình tĩnh đến nghe không ra một tia gợn sóng miệng n g ư ơ i miệng từng tiếng nói trần vũ phạm đồng chí t h a m ô mục nát có thể có chứng cứ tới hứa đại mậu trong lòng căng thẳng nhưng đây cũng là hắn đã sớm dự liệu được vấn đề trên mặt hắn lập tức lộ ra một bộ khó xử lại oán giận biểu lộ sương trường ta một cái bình thường chiếu phi biên nào có bản sự đi lấy trực tiếp chứng cứ hắn trước tiên đem chính mình đặt ở một cái yếu thế vị trí bên trên, ý đồ tranh thủ đồng tình đồng thời đem chính mình có chứng c ứ sự t ì n h t r ư ớ c giấu giếm đứng lên hắn trên cuốn vở ghi chắc khoản là hắn đòn sát thủ còn không thể sớm như vậy bại lộ nhưng là không có chứng cứ không có nghĩa là sự tình không có phát sinh hứa đ ạ i mậu thanh â m lại cao vút đứng lên tất cả mọi người có thể nhìn xem trần vũ phạm đồng chí mới lên làm phó khoa trưởng bao lâu hắn ngày bình thường là ngừng lại có thịt cũng đều là thịt cá món ăn m ặ t trong nhà đồng hồ xe đạp ra đi ô loại nào không phải chúng ta công nhân bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tinh quý đồ vật hắn vừa lên làm khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trước đó cũng chỉ là cấp sáu thận g u ộ i tiền lương có thể có bao nhiêu mỗi tháng phân phối phiếu xuất nhập lại có thể có bao nhiêu có thể chống đỡ nổi hắn dạng này xa hoa lãng phí sinh hoạt sao ta liền hỏi một câu phía sau này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong ai mà tin cho nên ta khẩn cầu xưởng lãnh đạo t r a rõ kê t à i khoa khoản đặc biệt là liên quan tới trần vũ phàm đồng chí tất cả tiền thưởng phúc lợi cấp cho ghi chép ta tin tưởng chỉ cần t r a một cái nhất định có thể t r a ra vấn đề đến hứa lại mẫu lời nói này nói đến giọt nước không lọt đều là hắn sớm tưởng tượng tốt hứa đại mậu muốn đem tất cả mọi người hoài nghi đều dẫn hướng trần vũ phàm xa xỉ sinh hoạt cùng trong s ư ở n g trên chương m ụ hắn tin tưởng chỉ cần trong s ư ở n g thật đi thăm dò sổ sách liền nhất định có thể tra ra chuyện ẩn ở bên trong dù sao trần vũ phàm khoảng có vấn đề là hắn tận mắt nhìn thấy nếu như kiểm toán thời điểm dương s ư ở n g trưởng muốn làm tay chân hứa đại mậu chính mình sớm chép lại khoản liền tạo nên tác dụng có thể trực tiếp công khai đập chết trần vũ phàm đến lúc đó nhân chứng vật chứng đều tại trần vũ phàm chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch ngay xong hứa đại mậu lời nói dương kiến hoa biểu lộ không có bất kỷ biến hóa nào. hắn chỉ là có chút h í p mắt lại ngón tay vô ý thức ở trên bàn nhẹ nhàng đập một chút hai lần toàn bộ đại lễ đường chỉ có cái này đơn điệu tiếng đánh quanh quẩn tất cả mọi người nín thở tất cả đều nhìn xem dương kiến hoa chờ đợi quyết định của hắn mà giờ khắc này dương kiến hoa trong đầu đang tiến hành một trận c a o tốc t h ô i diễn Hứa đại mậu không thích hợp đây là dương kiến hoa cái thứ nhất phán đoán tiểu t ử này quá không đúng nếu như trong tay hắn thật không có cái gì chỉ là chống dông đoán phớ đại mậu tuyệt đối không dám ở chính mình nổi giận đằng sau còn dám như thế lý trực khí tráng chống đối cái này không phù hợp hứa đại mậu ngày bình thường h i ế t yếu sợ mạnh mượn gió b ẻ mang tính cách như vậy hứa đại mậu trong tay nhất định có đồ vật gì để hắn cảm thấy mình có nắm chắc tất thắng có thể cái này lại dẫn xuất nghi điểm thứ hai coi như trong tay hắn thật sự có cái gọi là chứng cứ một cái bình thường chiếu phi viên vì cái gì dám dùng loại này công khai phương thức trực tiếp khiêu chiến s ư ở n g trường cùng trong s ư ở n g hiện tại nổi tiếng nhất h o a kỹ thuật phó khoa trường hắn hứa đại mậu ở trong s ư ở n g không quyền không thế không có bất kỳ cái gì bối cảnh hắn dựa vào cái gì trừ phi sau lưng của hắn có người làm chỗ dựa ý nghĩ này vừa n ô ra một cái tên liền rõ ràng hiện lên ở dương kiến hoa trong đầu lý hoài đức dương kiến hoa khỏe mắt lướt qua không để lại dấu vết đảo qua bên tay trái cái kia từ đầu đến cuối đều không nói một lời phản p h ấ t không đếm xỉa đến phó trưởng xưởng lý hoài đức nhất định là hắn cũng chỉ có thể là hắn tại xưởng này bên trong có động cơ có năng lực đồng thời hy vọng nhìn thấy chính mình cùng trần vũ phạm xui xẻo chỉ có lý hoài đức phe phái này nghĩ tới đây dương kiến hoa trong lòng sáng tỏ thông suốt hết thệ đều nói đến thông hắn kế hoạch ban đầu kỳ thật vô cùng đơn giản tại bàn làm việc của hắn trong lăn kéo liền khóa lại một phần do công nghiệp bộ trực tiếp phát xuống văn kiện dấu đỏ trên phần văn kiện kia giấy trắng ngực đen rõ ràng viết xét thấy trần vũ phạm đồng chí làm nhân tài đặc thù vì quốc gia làm ra đặc thù cống hiến đặc phê phục hồng tinh nhất cương h á n xin mời do trong xưởng giải quyết nó sinh hoạt cần thiết tất cả tất yếu vật tư cũng giúp cho bảo hộ phần văn kiện này chính là trần vũ phạm tất cả siêu nghiên cứu đãi ngộ tính hợp pháp nơi phát ra chỉ cần hắn hiện tại đem phần văn kiện này lấy ra trước mặt mọi người nhắc n i ệ m hứa lại mẫu tất cả lên án đều sẽ trong nháy mắt biến thành một cái chuyện cười lớn hắn sẽ lập tức thân bại danh điện trở thành toàn nhà máy xỉ n h ụ nhưng bây giờ dương kiến hoa cải biến chủ ý hắn nhìn xem giới đài tự cho là năm chắc thắng lợi trong tay hứa đại mậu lại phủi một chút bên cạnh lý hoài đức chỉ là chụp chết một cái h o n g nóng kêu con rồi có ý gì muốn đánh liền muốn ngay cả con rồi phía sau cái tay kia cùng một chỗ đánh gãy lý hoài đức kế hoạch dương kiến hoa cơ hồ có thể đoán cái tám chín phần mười chiêu này gọi thí xe giữ tướng hoặc là nói là thí tốt qua sông hứa đại mậu chính là hắn bức r a chịu chết binh sĩ để hứa đại mậu cái này bắn đại bắc cũng không tới người đến khởi xướng đúng trần vũ phàm công kích nếu như hứa đại mậu thất bại tựa như như bây giờ bị chính mình tại chỗ giải quyết cái kêu lý hoài đức có thể đem chính mình thiết đến sạch sẽ từ đầu tới đ h ô i hắn một câu đều không có nói một động tác đều không có làm ra hứa đại mậu ai có thể chứng minh chuyện này cùng hắn có quan hệ mà lại chỉ sợ hứa đại mậu chính mình cũng không có chứng cứ cũng không dám tố giác cho đến lúc đó hứa đại mậu là r i e o gió gặp bão hắn lý hoài đức thì lông tóc không tổn h a o gì nhưng nếu như bậc nhất hứa đại mậu thành công đâu chương năm trăm bốn mươi sáu dương xưởng trưởng bắt đầu câu cá câu là rất lớn cá chương năm trăm bốn mươi sáu dương s ư ở n g trưởng bắt đầu câu cá câu là rất lớn cá v ạ n nhất hứa đại mậu kế hoạch thành công nói cách khác trần vũ phạm trương mục x á t thực có nói không rõ không nói rõ địa phương bị hứa đại mậu bắt được cái k i a lý hoài đức l i ề n sẽ tại thời khắc quan trọng nhất đứng ra hắn nhất định sẽ hiên ngang l ấ m liệt duy trì hứa đại mậu công bố chính mình đến chủ trì công đạo nghiêm trị trần vũ phạm bởi như vậy hắn không chỉ có thể n h ấ t cử v ạ n ngã trần vũ phạm còn có thể thuận thế đả kích chính mình cái này s ư ở n g trưởng uy tín càng là có thể tại toàn nhà máy cán bộ trước mặt hung hăng kiếm bộ chính trị vừa liếng tiến có thể công lui có thể thủ tính toán đánh cho thật sự là khôn khéo á dương kiến hoa trong lòng cười lạnh nếu như mình hiện tại trực tiếp xuất ra phần kia văn kiện dấu đỏ tại chỗ đập nát hứa đại một mặt cái kia lý hoài đức liền sẽ giống một đầu xảo trá tàn nhẫn cá chạch trong nháy mắt l ù i về chính mình trong v ũ n bùn căn bản sẽ không t h ò đầu ra chuyện này cũng chỉ có thể đến hứa đại mậu nơi này mà thôi không được không có khả năng nhanh như vậy dương kiến hoa trong đầu c h ậ t nhớ tới trần vũ phạm trước đó đã nói với hắn đối phó đặc vụ của địch phần tử thủ đoạn câu cá muốn câu được cá lớn nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn cùng đầy đủ mê người mồi câu hôm nay, hắn cũng muốn học lấy trần vũ phạm khi một lần câu cá lão. câu chính là lý hoài đức đầu này m ậ p nhất, g i à u hoạt nhất cả lớn. làm sao câu. vậy liền không có khả năng theo lẽ thường ra bài. trước tiên cần phải thuận hứa đại m ậ u lời nói hướng xuống diễn. để hứa đại m ậ u cảm thấy, chính mình thật đem sự tình làm lớn chuyện đem s ư ở n g lãnh đạo trấn trụ. để hắn cảm thấy, cán cân thắng lợi ngay tại hướng hắn nghiêng. cũng chỉ có dạng này, mới có thể cho lý hoài đức phóng thích một sai lầm tín hiệu. để hắn cảm thấy, thời cơ đã thành thụ. mình có thể từ phía sau màn đi đến trước sân khấu. chờ hắn thật đứng ra, cờ sĩ tươi sáng giúp hứa đại mậu nói chuyện đem hắn cung quấn vào trong cuộc phong ba này thời điểm chính mình lại đem phần kia văn kiện dấu đỏ ném tới trên mặt bàn cho đến lúc đó lý hoài đức duy trì một cái công nhân v u hãng quốc gia công thần tiểu nhân tội danh này hắn gánh n ổ i sao lý hoài đức vì tự vệ khẳng định sẽ phủi sạch quan hệ hắn bị không bị chuyện này liên lụy đến tiền đồ tất nhiên phải đại s u ấ t huyết không theo trên người hắn hung hăng kéo xuống một miếng thì đến chuyện này liền tuyệt đối làm có dễ đây chính là trong nhà xưởng quyền lực đấu tranh phi thường tăng cốc nhưng lại chân thực lý hoài đức muốn suy yếu thế lực của mình muốn tại trong s ư ở n g thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn nhưng đối với dương sưởng trưởng tới nói hắn lại làm sao không muốn tìm một cơ hội triệt để đem cái này khắp nơi cản trở phụ tá đẻ xuống dưới đâu hôm nay đúng dương kiến hoa mà nói chính là cơ hội tốt nhất nếu như muốn để hứa đại mậu cùng lý hoài đức cảm thấy bọn hắn thành công cái tiêu biện pháp tốt nhất chính là bày gia đ ị c h lấy yếu dương sưởng trưởng lập tức nghĩ đến biện pháp hắn hiện tại muốn bắt đầu diễn kịch làm bộ chính mình sợ hãi dạng này hứa đại mậu cùng lý hoài đức khẳng định sẽ cảm thấy trần vũ phản xác thực có vấn đề đến lúc đó lý hoài đức mới có thể chính mình nảy ra hứa đại mộng ngươi ở trong s ư ở n g là thân phận gì ngươi nói muốn cha trần vũ phạm ta liền nhất định đồng ý giúp ngươi cha dương s ư ở n g trưởng cười lạnh một tiếng nhìn xem hứa đại m ộ n hỏi hắn là cố ý nói như vậy cho đối phương một loại mình đại cố ý kéo dài thời gian nào rát dương s ư ở n g trưởng ngài nói gì vậy hứa đại m ộ n kinh ngạc nói ta làm chúng ta hồng tinh nhất cương h ắ n một tên nhân viên nhìn thấy trong s ư ở n g cán bộ lãnh đạo sinh hoạt tác phong xa xỉ phô trương lãng phí chẳng lẽ không nên dũng cảm báo cáo sao trong tổ chức không phải một mực cổ vũ nội bộ báo cáo sao hay là nói bởi vì trần vũ phạm là khoa kỹ thuật phó khoa trường mà ta hứa đại mậu chỉ là một cái nho nhỏ chiếu phi biên cho nên ta liền không thể báo cáo hắn bởi vì ta vị trí quá thấp mà hắn là cán bộ lãnh đạo quyền cao chức trọng cho nên liền không thể tra hắn sao hứa đại mậu đầu góc chuyển nhanh chóng hắn cũng là trời sinh phôi trùng mà lại là đầu góc phi thường linh hoạt loại kia ngày bình thường cũng là đầu góc nhất chuyển vai điểm tử liền đi ra hiện tại cũng không ngoại lệ hắn đầu góc hơi chút thay đổi liền muốn đi ra ứng đối lời nói hơn nữa còn trả bữa trực tiếp cho dương xưởng trường cùng trần vũ phạm chụt cái mũ chẳng lẽ trần vũ phạm là phó khoa trưởng liền không thể tra xét sao đương nhiên có thể tra nếu như công nhân bình thường cùng cán bộ lãnh đạo khác nhau đối lãi loại chuyện này một khi chuyển đi là tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn đúng toàn bộ hồng tinh nhất c ư ơ n g hán hoặc là đúng dương kiến hoa mà nói đều có ảnh hưởng không tốt cho nên hứa đại mậu lời nói này kỳ thật giấu g i ế m huyền cơ nói phi thường xinh đẹp mà lại cùng lúc đó hứa đại mậu tâm lý cũng nói thầm đứng lên hắn cảm thấy dương sượng trưởng lời nói này tựa hồ có vấn đề ai trần vũ phạm bản dương sượng trưởng nhất định là biết đến dù sao kế tài khoa c n g tiêu khoa đều là trong s ư ở n g vô cùng trọng yếu phỏng người phụ trách nơi này cũng đều là dương s ư ở n g trưởng tâm phúc tất nhiên là đối với hắn phi thường trung thành nếu như trần vũ phản khoản không có vấn đề dương s ư ở n g trưởng không nên trực tiếp đem chứng cứ lấy ra sao hoặc là trực tiếp để cho người ta đi lấy đến sổ sách ở trước mặt đ ố i chứng vì sao vì sao dương s ư ở n g trưởng đang trì hoãn thời gian chẳng lẽ là không muốn lấy đến sổ sách hắn đang sợ hứa đại mẫu nghĩ tới đây trong lòng lập tức ổ n n h ỉ nếu như nói hắn nhìn thấy sổ sách thời điểm liền có chín mươi xác định trần vũ phản khẳng định có vấn đề vậy bây giờ dương s ư ở n g trưởng phản ứng không thể nghi ngờ là tại tăng cường phỏng đoán của hắn dương s ư ở n g trưởng khác thường như vậy trong đó nhất định có vấn đề c h â n vũ p h à m vấn đề tất nhiên có vấn đề hứa đại mậu nắm chắc lập tức gia tăng đến chín mươi chín ngươi đây là ý gì dương s ư ở n g trưởng sắc mặt lập tức trở nên xanh mét đứng lên hứa đại mậu nói chuyện quá không k h á c h khí phải biết hắn đây chính là tại cùng dương kiến hoa nói chuyện vậy mà trong lời nói có chút âm dương Quay khí thậm chí còn ở trong tối phúng dương S ư ở n g trưởng có đảm lượng vừa rồi lời nói kia để chung quanh không ít cán bộ lãnh đạo đều có chút nội phục hứa đại mậu giút khí dù sao tại cái này trong s ư ở n g ai không sợ dương s ư ở n g trưởng a bao quát lý hoài đức cũng đối h ứ a đại mậu có chút nhìn với con mắt khác tại công đường bị thẩm vấn khâu hứa đại mậu vậy mà đầu góc còn như thế dễ dùng thật đúng là một cái nhân t à i không tệ a dương s ư ở n g trưởng sắc mặt tái xanh nói ta đương nhiên sẽ t r a bất quá trong s ư ở n g liên quan tới trần vũ p h ạ m khoản phong phú trong thời gian ngắn cũng t r a không ra kết quả hứa đại mậu đối với ngươi báo cáo ta sớm muộn sẽ cho ngươi một cái kết luận dương s ư ở n g trưởng đang nói những lời này thời điểm đối với hắn người quen thuộc cũng nhìn ra được dương kiến hoa tựa hồ có chút tại gợt trống biểu lộ thần thái rõ ràng không thích hợp giống như là tại che giấu cái gì đi theo dương sưởng trưởng nhiều năm các lao nhân lúc này đều là trong lòng giật mình chẳng lẽ trần vũ p h ạ m khoản thật sự có vấn đề chẳng lẽ dương sưởng trưởng thật một mực tại bao che trần vũ p h ạ m chẳng lẽ hứa đại m ậ u nói hết thệ đều là đúng rất nhiều dương sưởng trưởng thủ hạn g hiện tại cũng cho hắn cảm thấy có chút lo lắng nếu như những chuyện này là thật cái kia dương sưởng trưởng ở trong s ư ở n g hy vọng sợ rằng sẽ đụng phải trọng đại đà kích đ a mà trần vũ phản đồng chí nếu là thật sự có xâm chiếm tập thể lợi ích hành i đó càng là xong đời lý hoài đức nhìn thấy dương s ư ở n g trưởng phản ứng khoe miệng cũng là lộ ra một vòng ý cười bất quá rất nhanh liền bị hắn g i ấ u ở l ớ n như vậy trong đại lễ đường có thể xem hiểu dương sưởng trưởng đang làm cái gì cũng chỉ có trần vũ p h ạ m một người trần vũ p h ạ m không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng dương sưởng trưởng tốt diễn ký a hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm bốn mươi bảy trần vũ p h ạ m báo tố diễn kỹ đ á n h phối hợp chương năm trăm bốn mươi bảy trần vũ p h ạ m báo tố diễn kỹ đ á n h phối hợp chính mình có vấn đề hay không mình đương nhiên là rõ ràng nhất cho nên trần vũ phàm phi thường biết rõ hắn trướng mắt không có bất cứ vấn đề gì mặc dù không biết hứa đại mậu là phát bệnh gì nhất định phải báo cáo chính mình xâm chiếm tập thể lợi ích nhưng v ô luận hứa đại mậu trong tay có cái gì chứng cứ trần vũ p h ạ m từ đầu đến cuối đều là cây ngay không sợ chết đứng hắn biết mình từ trong s ư ở n g cầm mỗi một phân tiền đều là phù hợp quy định không có nửa điểm làm trái quy tắc đối với hứa đại mậu chất khống trần vũ p h ạ m cũng không có bất kỳ lo lắng nào hắn quá sạch sẽ vừa rồi dương s ư ở n g trưởng lộ ra như vậy tương phản một mặt nói ra dạng này k h á i dị mấy câu nghe giống như là đang chỉ hoãn thời gian cùng bao che chính mình trần vũ phàm đầu tiên là xứ sở sau đó lập tức liền kịp phản ứng dương s ư ở n g trưởng đây là cũng học xong câu cá chiêu này muốn trước hết để cho hứa đại mậu bưng lòng cảnh giác đắc chí sau đó lại câu ra đối phương phía sau cả lớn đã như vậy trần vũ p h ạ m cũng muốn phối hợp một chút dương s ư ở n g trưởng cùng một chỗ đem cảnh diễn này cho diễn đến tốt nhất trần vũ p h ạ m diễn kỹ kỷ thật vẫn là không sai hắn có phải hay không ra ngoài khi nhai lưu từ thời điểm sẽ t à n bộ đến trung ương hy kịch học viện phụ cận dù sao bên kia mỹ nữ không ít tại nhạc thuộc tính tiểu cầu đồng thời còn có thể nhìn một lần c h o thỏa toàn bộ nhiều lần trần vũ phàm cũng nhặt được một chút diễn kỹ tiểu cầu hắn hiện tại diễn kỹ đạt đến lv ba kỳ thật cũng là coi như không tệ tiêu chuẩn mà lại trần vũ phạm diễn kỹ kỳ thật so bình thường lờ vờ ba còn muốn lợi hại hơn một chút bởi vì diễn kỹ biểu hiện rất lớn trình độ nhất định cần khống chế nét mặt của mình động tác cái này đều cần đối với mình thân thể có được cực cao khống chế trình độ trần vũ phạm là làm cái gì hắn là luyện võ đó a mà lại hiện tại đã là hàng thật giá thật ám kình võ giả hắn đối với mình thân thể chỗ rất n h ỏ khống chế nhưng thật ra là so trên thế giới tất cả diễn viên đều tốt hơn cho nên cho dù là cảm xúc đầu nhập diễn kỹ lý giải không đủ tình huống dưới trần vũ p h ả m cũng có thể diễn phi thường rất thật thì như hiện tại trần vũ p h ả m chỉ ở trong nháy mắt liền không chế trên mặt mình lỗ chân lông phóng đại trên trán bắt đầu c h ả y mồ hôi cả n g ư ờ i cũng làm ra có chút khẩn trương tư thái mà lại tận lực đem trong mắt mình khẩn trương thần thái cho hận tạng tốt l i ê n p h ả m phất hắn thật khoản có vấn đề bây giờ muốn hết tất cả biện pháp giàu giếm phi thường t r ộ t dạ giống như vì cái gì làm những thứ này đương nhiên là cho hứa đại mậu cùng lý hoài đức nhìn dương sưởng trưởng đều như vậy báo tô diễn kịch trần vũ phản không phối hợp một chút sao có thể đi đâu hứa đại mậu bên này nghe được dương sưởng trưởng t r ư n g lời nói đằng sau. con mắt có chút nhau lại sớm muộn dương sưởng trưởng trong lời nói hai chữ này để hứa đại mậu ở trong lòng hừ lạnh một tiếng dương sưởng trưởng nếu nói như vậy vậy liền trăm phần trăm là đang trì hoãn không phải vậy không có cách nào giải thích r a nếu như trần vũ phạm là sạch sẽ dương sưởng trưởng hiện tại móc ra sổ sách là được rồi trực tiếp liền có thể chứng minh trần vũ phạm trong sạch nếu như hắn muốn kéo dài hơn nữa còn nói ra sớm muộn dạng này dùng từ cái k i a t ấ t nhiên là có quỷ v ề phần dương sưởng trưởng nói cái gì liên quan tới trần vũ phạm khoản quá nhiều trong thời gian ngắn cha không ra cái gì đây càng là lời nói vô căn cứ hứa lại m ậ u tra xét nhiều ngày như vậy mới có kết quả là bởi vì hắn đối với mấy cái này khoảng không đủ quen thuộc hoàn toàn là tại xoay loạn cứ như vậy hắn m è o mù gặp cá rán cũng chỉ bỏ ra mấy ngày thời gian đã tìm được mà bây giờ kế tài khoa chính phó khoa trưởng đều tại bọn hắn chỉ cần phát động kế tài khoa nhân viên cùng một chỗ tìm sổ sách nhiều nhất nửa giờ liền có thể toàn bộ kiểm tra một lần đây chính là dương s ư ở n g trưởng nói quá nhiều không t r a được như thế sức xẻo lý do quỷ mới sẽ tin tưởng còn nữa lôi mười không không không bước tới nói liên quan tới trần vũ phạm sâm chiếm tập thể lợi ích chứng cứ hắn ứ a Đại đó Mậu là có h là biết bản ở đâu bản sổ s á mộ còn h b tưởng rằng vị s ư ở n g trường này có bao nhiêu lợi hại đâu nguyên lai thủ đoạn cứ như vậy một chút ra tựa hồ bất quá cũng như vậy hứa đại mậu lại quay đầu nhìn về phía trần vũ phạm càng là kém chút không có cười mở miệng trần vũ phạm trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi mịt trong ánh mắt sợ hãi cùng khẩn trương càng là t à n g đều không giấu được hứa lại mậu nhận biết trần vũ phạm đã có rất nhiều năm dù sao hai người tại trong một viện lớn lên trần vũ phạm nhỏ rất nhiều thuế có thể nói là từ trần vũ phạm xuất sinh bắt đầu hai người liền đã quen biết lấy trước kia cái ngai lưu từ trần vũ phạm không tính l i ê n chỉ nói gần nhất đã qua một năm cái này hoàn toàn thuế biến trần vũ phạm bất cứ lúc nào đều là một mặt lạnh nhạt phàm p h ấ t sự tình gì đều không thể gây nên tâm tình ba động của hắn từ đầu đến cuối có một loại núi thái sơn sụp ở phía trước mà mặt không đổi sắc chấn định cũng chính là loại chấn định này là hứa đại mậu nhất không thể nào tiếp thu được vô luận hắn làm cái gì trần vũ phạm đều chấn định như thế cái này sẽ chỉ để hứa đại mậu cảm thấy mình giống như là một cái tôn kép ngại nhép đối phương hoàn toàn không thấy hắn tồn tại đây là lớn nhất miệt thị cũng là nhất làm cho hứa đại mậu khó chịu dù là trần vũ phạm giống n ố c trụ như thế xông lại đem hắn đánh một trận hứa đại mậu trong lòng đều có thể càng dễ chịu hơn một chút nhưng coi hắn là thằng hề một dạng không nhìn hứa đại mậu chính là không tiếp thu được nhưng lần này không g ố n mới hắn vậy mà tại trần vũ phạm trên khuôn mặt thấy được khủng hoảng khẩn trương đây là chưa bao giờ có đại thắng lợi a trong lúc nhất thời h ứ a đại mậu trong lòng trong bụng n ở hoa nếu không phải hiện tại trường hợp không cho phép hắn đều muốn cười to vài tiếng mở bình rượu chúc mừng một chút cho dù là tại đại lễ đường loại này nghiêm túc trường hợp bên dưới h ứ a đại mậu khỏe miệng đều kém chút không có băng ở hay là trên thân các loại vết thương chuyển đến đau đớn mới đem hắn d á n g tươi cười cho cưỡng ép ngăn chặn trần vũ phàm khẩn trương như vậy nói do cái gì nói do kế hoạch của ta đúng rồi a h ứ đại mậu trong lòng chỉ có ý nghĩ này nếu như nói vừa rồi hắn có chín mươi chín nắm chắc như vậy hiện tại hắm nắm chắc càng、nhiều. 100. nhìn thấy trần vũ phạm bộ dáng này thứ a đại mậu cảm thấy mình triệt để ổn trần vũ phạm đều khẩn trương như vậy nói hắn chướng mắt không có vấn đề ai sẽ tin tưởng a kết hợp với dương s ư ở n g trưởng vừa rồi muốn kéo dài thời gian biểu hiện thứ a đại mậu phạm phất đã thấy chính mình thắng lợi c h ẳ n g cảnh về sau cái này trong s ư ở n g ai còn dám xem thường hắn hứa đ ạ i mậu hắn cần nhờ sức một mình v ặ t ngã trần vũ phạm cùng dương kiến hoa hai tòa này nhà máy cán thép núi cao hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm bốn mươi tám lý hoài đức không giấu được là muốn cùng dương xưởng trưởng đối n g ờ ta chương năm trăm bốn mươi tám lý hoài đức không giấu được là muốn cùng dương s ư ở n g trường đối người ta nghĩ tới đây hứa đại mậu trong lòng càng thêm tự tin gần nhất trong thời gian một năm hắn đều một mực bị trần vũ phạm ép một đầu đã sớm nghẹn n ổ i điên hiện tại rốt cuộc tìm được một cái cơ hội tốt như vậy loại sảng khoái này thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hứa đại mậu lặng lẽ nhìn thoáng qua lý hoài đức phát hiện lý hoài đức biểu lộ cũng cùng mình giống như tại cố nén cao hứng trong lòng h i ệ n nhiên lý hoài đức cũng có ý tưởng giống nhau dương xưởng trường như vậy khó xử nói do trần vũ phạm khoảng tám chín phần mười thật sự có vấn đề lao dương a lao dương lần này ngươi thế nhưng là xui xẻo a lý hoài đức trong lòng vui vẻ không nghĩ tới ngươi dựa vào trần vũ phạm xuất tấn đầu ngọn gió tại thủ trưởng nơi đó ăn không ít chỗ tốt hiện tại vậy mà bởi vì trần vũ phạm nguyên nhân lại phải lập xe đây chính là nhân quả tuần hoàn rất nhiều chuyện thật sự là nói không rõ ràng a lý hoài đức không khỏi cảm k h ả i đến cảm giác mình ngáy tốt lành muốn tới trong lòng nắm chắc đằng sau hứa đại m ậ u nói chuyện thì càng cuồng hắn trực tiếp đúng dương s ư ở n g trưởng mở miệng túc giục nói xưởng trưởng ngươi không phải nói muốn vào hôm nay bên trong cho toàn nhà máy đồng chí một cái công đạo đem chuyện này xử lý xong sao nếu không hiện tại tìm vương khoa trưởng đi đem trong s ư ở n g sổ sách đều tìm đi ra nói hứa đại mậu liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên vương minh đức cũng chính là lần trước hứa đại mậu xin mời đi trong nhà uống rượu kế tài khoa phó khoa trưởng vương minh đức đột nhiên trong lòng căng thẳng hứa đại mậu loại thời điểm này nhìn mình làm gì hiện tại dương s ư ở n g trưởng tâm tình cũng không tốt nếu là t r e o chọc đến hắn không phải chuyện tốt gì mà lại hứa đại mậu vì sao một mực muốn níu lấy trần vũ phản khoản không thả nếu là thật sự giống hứa đại mậu nói như vậy là bởi vì trông thấy trần vũ phản sinh hoạt xa hoa l ã phí cho nên mới muốn báo cáo vậy cũng không đúng trần vũ phàm nhà sinh hoạt điều kiện một mực rất tốt vì cái gì mãi cho đến hôm nay mới báo cáo đâu lại vì sao hứa đại mậu mộ một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ đâu mà lại này thời gian thẻ cũng quá tốt đi vừa vận t ạ i hứa đại mậu mời mình uống rượu vài ngày sau vương minh đức tế phẩm một lúc sau luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào a hứa đại mậu trước mấy ngày mới mời hắn uống rượu uống đến mính bãi bồi say m ề m sau đó không có qua mấy ngày thời gian liền á o da lớn như vậy vừa ra nói là muốn đi kế tài khoa kiểm toán sẽ không phải vương minh đức toàn thân siết chặt kinh ngạc nghĩ đến ở trong đó sẽ không còn có chuyện của hắn đi đây không phải là song con bê sao hắn cứ như vậy tưởng tượng l i ề n đã sắp dọa đến kẻ ra quần nếu không hiện tại tìm vương khoa trưởng đi đem trong s ư ở n g sổ sách đều tìm đi ra đối mặt hứa đại mẫu ép hỏi dương s ư ở n g trưởng vẫn như cũ đem diễn kỹ phát huy đến c ự c h ạ n sắc mặt tái xanh mím i chặt đôi môi một bộ có chút bồi dối không biết làm sao dám vẻ an bị ở bên tay phải của hắn trần vũ phạm cũng là phối hợp không chê vào đâu được trực tiếp nhắm mắt lại tựa hồ là có chút không cách nào đối mặt loại này thê thảm đau đớn thực tế nhưng trên c h á n một mực chạy sôi mồ hôi lại thời khắc thể hiện ra trần vũ phạm trong lòng bối rối hiện tại sao dương sưởng trưởng rốt cục lên tiếng hắn nhìn xem hứa đại mậu nữ mày hỏi ngươi khẳng định muốn kiểm toán mắt hứa đại mậu nhìn thấy dương sưởng trưởng phản ứng trong lòng phản ứng đầu tiên chính là dương sưởng trưởng còn tại kéo dài thời gian đây là t r ộ t dạ biểu hiện đương nhiên nếu muốn cho toàn nhà máy các công nhân một cái công đạo tự nhiên là càng nhanh càng tốt hứa đại mậu đáp lại nói dương sưởng trưởng y nguyên cao mày ánh mắt của hắn đảo qua ở đây tất cả cán bộ lãnh đạo chờ mặc một lát sau mở miệm nói ra hiện tại kế tài khoa khoa trưởng triệu chuyện chung không tại cái này chờ hắn trình diện đằng sau lại đi kiểm toán đi lý do này hiển nhiên là chân đứng không vững ở đây cán bộ lãnh đạo bên trong cho dù là đi theo dương s ư ở n g t r ư ở n g người cũng đều có chút mồ hôi đồng địa dựa theo bọn hắn đúng dương s ư ở n g t r ư ở n g hiểu rõ hơn nữa đối với trần vũ phàm hiểu rõ nếu như khoản không có vấn đề hai người bọn họ trạng thái không nên như vậy khó xử a xem ra lần này thật muốn xảy ra chuyện dương s ư ở n g trưởng mới vừa nói triệu chuyện chung là kế tài khoa khoa trưởng cũng là dương xưởng trưởng thủ hạ tướng tài đắc lực mà hứa đại mậu tìm đi uống rượu vương minh đức là kế tài khoa phó khoa trưởng cùng lý hoài đức quan hệ đi thêm gần xem như lý phó hán t r ư ở n g phe phái này người hiện tại vương minh đức ở đây tình mục dưới dương s ư ở n g trưởng y nguyên không nguyện ý kiểm toán mà là nhất định phải đợi đến triệu chuyện chung tới mới được đây chính là trần trùi kéo dài thời gian kéo dài thời gian mục đích vậy khẳng định là có tiểu động tác t ỉ như đem khoản bên trong có mở ám địa phương xóa đi đem tội ác toàn bộ ẩn tàng triệu chuyện chung bây giờ không có ở đây trận nói không chừng chính là nguyên nhân này hứa đại mậu lập tức có trút gấp nếu như dương s ư ở n g t r ư ở n g thật đến như vậy một tay phái triệu chuyện chung đi đem khoản bên trong có vấn đề địa phương đều từ bỏ ngụy trang ra hết thể hợp lý dáng vẻ cái kia đến lúc đó hứa đại mậu cho dù có chính mình ghi chép khoản cũng chưa chắc hữu dụng dương s ư ở n g trưởng lão hồ ly này lại còn có chiêu này vậy bây giờ nhất định phải thời gian đang gấp nhanh đi kế tài khoa hứa đại mậu vừa nhìn về phía lý hoài đức hắn phát hiện lý hoài đức biểu lộ cũng không giống vừa rồi như vậy thành thơ hiển nhiên là cũng nghĩ đến cấp bậc này dương xưởng trưởng có vấn đề nhất định phải lập tức đi kế tài khoa kiểm toán mới được đã chầm liền không có chứng cứ đến lúc này lý hoài đức rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện trước đó hắn một mực không nói chuyện chính là vì không đem chiến hỏa dẫn tới trên người mình nếu như có thể mà nói lý hoài đức hay là không hướng đắc tội dương s ư ở n g trưởng cùng trần vũ phạm nhất là trần vũ phạm dương s ư ở n g trưởng cùng hắn là lão đối đầu hai người một mực tại hồng tinh nhất cương h á n lý có quyền lực đấu tranh minh tranh ám đấu cho tới bây giờ không ít qua mặc dù dương s ư ở n g trưởng chiếm thượng phong nhưng lý hoài đức cũng không sợ đắc tội hắn dù sao hai người đấu nhiều năm như vậy ở trên đầu cũng đều có bối cảnh ai cũng cầm đối phương không có cách nào nhưng trần vũ phạm không giống với a trần vũ phạm tương lai là không thể đo lường hiện tại cũng đã là cấp sáu kỹ sư về sau phát triển đến đâu một bước cũng không tốt nói rất có thể sẽ trở thành hoàng lão như thế công nghiệp lĩnh vực định cấp người có quyền nếu như không có tuyệt đối phần thắng lý hoài đức đương nhiên không nguyện ý cùng trần vũ phạm là định phong h i ể m thật sự là quá lớn nhưng lần này đúng là một cái ngàn năm một t h ở cơ hội tốt dương s ư ở n g trưởng cùng trần vũ phạm biểu hiện cơ hồ đã hoàn toàn bại lộ công bố khoản của bọn họ nhất định có vấn đề mà lại hiện tại dương xưởng trưởng còn đang không ngừng kéo dài thời gian nhất định phải tranh thủ thời gian đánh bọn hắn một trở tay không kịp chính là tại dưới loại tâm tính này lý hoài đức mở miệng nói ra dương s ư n g trường ngươi vừa rồi thế nhưng là nói muốn vào hôm nay cho toàn nhà máy các công nhân một cái công đạo chuyện này ảnh hưởng to lớn chúng ta hay là tranh thủ thời gian điều tra đi mặc dù triệu chuyện trung khoa dài không tại nhưng vương minh đức phó khoa trưởng tại a mà lại chúng ta nhiều như vậy cán bộ lãnh đạo đều ở đây không bằng hiện tại liền đi đem khoản tra rõ ràng đi nếu là khoản không có vấn đề chúng ta cũng có thể còn trần vũ phạm đồng chí một cái trong sạch lý hoài đức lời nói này nói rất xinh đẹp giống như là nhìn không ra cái gì khuynh hướng cùng cá nhân mục đích mà là thật muốn trợ giúp dương sưởng t r ư ờ n g giải quyết vấn đề cũng nghĩ giúp trần vũ p h ạ m rửa sạch bắn quất nhưng ở đây đều là lão hồ ly dù là lời hắn nói lại xinh đẹp nhưng cũng có thể nhìn ra lý hoài đức lập trường hắn đây là muốn cùng dương sưởng t r ư ờ n g đối người ta h è n mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 549, c á lớn mắc câu dương sưởng t r ư ờ n g cùng trần vũ p h ạ m không diễn chương 549, c á lớn mắc câu dương sưởng t r ư ờ n g cùng trần vũ p h ạ m không diễn lý hoài đức mắc câu rồi mặc dù không có mở miệng giao lưu nhưng trần vũ phản cùng dương sưởng trưởng đều không hẹn mà cùng vào lúc này lòng sinh ý nghĩ như vậy vừa rồi dương s ư ở n g trưởng cố ý yếu thế chính là vì để hứa đại mậu cùng lý hoài đức cảm thấy kế hoạch của mình thành công nếu không lý hoài đức loại lao hồ ly này là sẽ không dễ dàng n g ả y ra lý hoài đức nếu là không n g ả y ra cái kia dương s ư ở n g trưởng chỉ có thể đối phó hứa đại mậu vậy cái này trận cầm liền sẽ không có chút ý nghĩa nào hứa đại mậu cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật liền xem như không có cũng dao động không được lý hoài đức ở trong xưởng căn cơ nhưng bây giờ không giống với lúc trước lý hoài đức mở miệng chính là tham dự vào trong truyện này vậy hắn coi như không tốt thoát thân lạc nếu lý phó hán trưởng đều nói như vậy dương s ư ở n g trưởng lắc đầu nói vậy liền hiện tại đi chúng ta cùng một chỗ đem kế tài khoa bên trong liên quan tới trần vũ phản quản toàn bộ kiểm tra một lần nhìn xem đến tột cùng có vấn đề hay không nghe được dương s ư ở n g trưởng rốt cục nhà ra không còn kéo dài thời gian hứa đại mậu trong lòng lập tức vui mừng ngưu kế của hắn rốt cục đạt được chỉ cần kiểm tra trần vũ phản quản là hắn có thể đủ đem trần vũ p h ạ m chứng cứ phạm tội triệt để công khai đến lúc đó liền xem như dương xưởng trưởng cũng không có khả năng giữ được trần vũ phản bất quá lý hoại đức tâm tình thì là cùng hứa đại mậu không giống mới bởi vì hắn từ nơi sâu xa cảm giác tự a hồ chỗ nào không thích hợp mặc dù là chính mình mở miệng ủng hộ hứa đại mậu thế nhưng là dương s ư ở n g trưởng đáp ứng tự a hồ cũng quá nhanh quá thuận lợi đi tựa như là một mực chờ đợi đợi chính mình một dạng đôi này sao còn không khỏi lý hoài đức tiếp tục nghĩ lại đại lễ đường cửa liền bị đ ẩ y ra từ bên ngoài đi tới chính là dương s ư ở n g trưởng vừa rồi nâng lên kế tài khoa khoa trưởng triệu truyện trung triệu khoa trưởng người đem sổ sách đều mang theo s a o dương s ư ở n g trưởng trên mặt lộ ra một vòng ý cười mở miệng hỏi toàn mang đến liên quan tới trần vũ phạm đồng chí tất cả khoản đều ở nơi này triệu chuyện trung ương mấy cái suất lớn ăn túi đi tới đại lễ đường trung ương rất rõ ràng đây là dương sưởng trưởng trước đó an bài lý hoài đức s ắ c mặt lập tức thay đổi hắn không phải người ngu đến loại thời điểm này hắn làm sao có thể nhìn không ra hắn lên chủ bảo dương sưởng trưởng mới vừa nói những lời kia chính là đang gạt hắn mở miệng mẹ nó lý hoài đức trong lòng thầm mắng hắn lần nữa quay đầu hướng dương sưởng trưởng cùng trần vũ phạm nhìn sang phát hiện vừa rồi dương s ư ở n g trưởng sắc mặt tái nhận còn có trần vũ phàm đầu đẩy mồ hôi đã sớm không thấy hiện tại dương s ư ở n g trưởng trên mặt mang theo một tia như có như không dáng tươi cười hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi trong tay đây là chỉ có sau khi thắng lợi mới có biểu lộ mà trần vũ phàm trên khuôn mặt lại khôi phục thường ngày loại kia bình tĩnh cùng tự tin trạng thái phàm phất vừa rồi những cái kia khẩn trương sợ hãi cho tới bây giờ cũng không còn tồn tại một dạng hai người kia cũng quá có thể diễn hoàn toàn đem ta lựa gạt t í bảo lý hoài đức trong lòng thầm têu không tốt hắn là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay mới ra mặt nói chuyện không phải vậy hắn tuyệt không có khả năng chủ động đắc tội hai người kia hiện tại lại nói đi ra tựa như nước đã đổ ra cũng không có biện pháp thu hồi lại hắn đã đem dương s ư ở n g trưởng cùng trần vũ phạm đắc tội sâu lần này liền đến t i ê n lý hoài đức trên trán chảy mồ hôi rõ ràng trong phòng rất lạnh nhưng hắn mồ hôi trên trán chính là theo gương mặt hướng phía dưới từ từ trở xuống tí tách rơi vào trên bàn ngồi tại trong đại lễ đường ở giữa hứa đại mẫu cũng phát giác không được bình thường bất quá hắn ngược lại là không có hướng dương xưởng trưởng thiết lập ván cục phương hướng suy nghĩ Hứa đại mậu phản ứng đầu tiên vâng dương s ư ở n g t r ư ở n g p h ả i người đem sổ sách sửa lại nếu không triệu chuyện chung vừa rồi làm sao không đến họp mà làm mất tích đâu dương s ư ở n g trưởng vừa rồi vì sao lại muốn nói đợi đến triệu chuyện chung tại đằng sau mới có thể đi kiểm toán tất nhiên là lợi dụng thời gian này đúng khoản động tay đ ộ n g chân tốt h ngơi cái dương s ư ở n g trưởng tay chân như thế không sạch sẽ Hứa đại mậu lập tức đưa ra chất vấn vì cái gì không phải chúng ta cùng đi kế tài khoa kiểm toán mà là triệu khoa t r ư ở n g đem sổ sách mang tới ai biết trong thời gian này bên trong hắn có hay không đúng khoản làm qua cái gì hứa đại mậu lời nói còn chưa nói xong liền bị dương sưởng trường đánh gãy hứa đại mậu người đây là đang hoài nghi ta cùng triệu khoa trường dương sưởng trường một đôi nghiêm túc ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa đ ạ i mậu hắn diễn kịch giai đoạn đã kết thúc lại khôi phục trước đó huy nghiêm sống lâu thượng vị mang tới cảm giác gác b á c h vẫn là vô cùng mãnh liệt hứa đại mậu bị giật này mình vừa rồi hắn cảm thấy mình kế hoạch thành công không khỏi có chút đắc ý bênh báo quên mình tại cùng ai nói chuyện đối phương thế nhưng là hồng tinh nhất cương hắn s ở trường như thế nào đi nữa cũng không phải hắn một cái nho nhỏ chiếu phim viên có thể làm cản như、vậy. ta không phải không tin chỉ là hứa đại mậu nói chuyện có chút ấp á ấp búng đứng lên dương s ư ở n g trường lần nữa đánh gây hắn phát biểu nói ra ngươi tại phát thanh bên trong báo cáo trần vũ phạm đồng chí thời điểm ta liền sắp xếp triệu khoa trưởng đi kế tại khoa lấy sổ sách đem tất cả liên quan tới trần vũ phạm đồng chí khoản còn nguyên toàn bộ cầm tới mà lại cái này toàn bộ quá trình là tại khoa bảo vệ giám sát bên dưới hoàn thành không sai từ đại lễ đường bên ngoài lần nữa chuyển tới một thanh âm một người mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen nam nhân trung niên đi đến ở đây tất cả mọi người biết hắn đây là hồng tinh nhất cương hắn bảo vệ khoa khoa trưởng từ hòa an vừa rồi triệu khoa trường là tới trước tìm ta sau đó tại ta giám sát tiếp theo lên đi kế tài khoa lấy chứng toàn bộ hành trình ta đều nhìn tại cho nên những này liên quan tới trần vũ p h ạ m khoản tuyệt đối không có bị t ừ n g dợ trò thứ khoa trường đều nói như vậy tự nhiên không có người có dị nghị cũng không có người dám có dị nghị cho dù là hứa đ ạ i mẫu cũng thành thành thật thật ngậm i ệ n g lại hắn cũng không dám t r e o trọc khoa bảo vệ trừ phi hắn là không m u ố n mệnh đầu năm nay khoa bảo vệ cũng không giống như hậu thế một dạng chỉ là trong nhà xưởng bảo an tại thập niên sáu mươi khoa bảo vệ là có được quyền chất pháp mà lại nhập vào của công an cơ quan cùng chỗ đơn vị song trọng quản lý nói cách khác từ hành chính bên trên khoa bảo vệ là lệ thuộc vào hồng tinh nhất cương h á n nhưng thực tế nghiệp vụ bên trên bọn hắn chỉ tiếp thụ công an cơ quan bộ bảo vệ cửa lãnh đạo nghiêm chỉnh mà nói khoa bảo vệ chính là bộ công an phân một bộ phận giống từ h o à i an dạng này khoa bảo vệ khoa trưởng càng là từ quân đội bên trên xuống tới mà lại vị trí tuyệt đối không thấp nếu như cái này sổ sách là tại khoa bảo vệ giám sát bên dưới mang tới vậy nhất định không có vấn đề cũng không thể có vấn đề gì hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm năm mươi hứa đại mậu công bố chứng cứ trần vũ phạm phải xong đời t r ư ơ n g năm trăm năm mươi hứa đại mậu công bố chứng cứ trần vũ phạm phải xong đời từ hoài an dứt lời nhập trong thai của mọi người có bảo vệ khoa khoa trưởng tự mình ra mặt bảo đảm lại không có người dám chất vấn những này sổ sách tính chân thực hứa đại mậu sắc mặt hơi t r ắ n g bệnh nhưng hắn trong lòng sau cùng ỷ vào chính là hắn tận mắt thấy qua bút kia vấn đề khoản hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần khoản tiền kia còn lại cho dù có bảo vệ khoa giám sát có thể sự thật chính là sự thật ai cũng không cải biến được、Tốt. dương kiến hoa nhìn phán qua hứa đại mậu lại đảo qua toàn trường nếu sổ sách đã đến vậy chúng ta liền bắt đầu đi triệu chuyện chung đạt được ra hiệu lập tức đem trong ngực ôm mấy cái suất lớn ăn túi đặt ở đài chủ tịch trung ương trên bàn giải h á n giải khai nút thắt từng quyển từng quyển nặng nề sổ sách bị c h ì n h t ề trưng bày đi ra ở đây tất cả lãnh đạo cấp cao đều vây quanh lý hoài đức cũng đứng lên nhưng hắn chỉ là đứng bên ngoài cũng không có giống những người khác nội vã như vậy lấy tiến lên ánh mắt của hắn tại dương kiến hoa cùng trần vũ phản trên khuôn mặt vừa đi vừa về liếc nhìn ý đồ từ bọn hắn biểu tình bình tĩnh bên dưới tìm ra dù là một tơ một hào sơ hở nhưng mà không có cái gì dương kiến hoa thần sắc như thường trần vũ phản càng là vững như bàn thạch cái này khiến lý hoài đức bất an trong lòng càng phát ra dày đặc ta ta cũng phải nhìn đúng lúc này hứa đ ạ i mậu thanh em vang lên lần nữa hắn sợ những người này quan lại bao che cho nhau hoặc là cố ý bỏ qua bộ phận mấu chốt vội vàng yêu cầu nói mà lại hắn phi thường rõ ràng những vấn đề kia k h o ả n chỗ nhất định phải nhanh chóng đạch ra đến nếu không chậm thì sinh biến ta muốn đích thân kiểm tra ánh mắt mọi người đều tập trung vào dương kiến hoa trên thân để một cái bị thẩm tra đối tượng người báo cáo tự thân lên tay lật sách khoản cái này tại trường trình bên trên nhưng thật ra là không quá hợp quý c ủ nhưng dương kiến hoa chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái nhẹ gật đầu có thể để cho ngươi nhìn đạt được cho phép hứa đại mậu tựa như là lấy được thượng phương bảo kiếm hắn ba chân bốn c ẳ n g sông lên đài chủ tịch đẩy ra ngăn tại trước mặt hai người không kịp chờ đợi đưa tay đặt tại hết nợ bản bên trên hứa đại mậu thậm chí đều không cần hao t â m tổn trí đi một bản một bản tìm trước mấy ngày đêm khuya chui vào sớm đã để hắn đem mục tiêu vị trí nhớ kỹ nhất thanh nhị sở hứa đại mậu cực nhanh lật qua lại trang sách phát ra hào hào tiếng vang cái k i a c ố không dằn nổi sức mạnh để t r u n g quanh những người lãnh đạo cũng hơi nhũ mày không có hai phút đồng hồ thời gian tay của hắn liền ngừng tìm được hứa đại mậu phát ra một đạo thanh â m ngạc nhiên ngón tay của hắn hung hăng đâm tại hết nợ sách nào đó một tờ bên trên mọi người nhìn chính là chỗ này thanh â m của hắn có chút kích động sắc nhọn trói thai quanh quần t ạ i yên t ĩ n h đại lễ đường bên trong ngay ở chỗ này thanh thanh sở sở viết tất cả mọi người n ô đầu ra đi chỉ gặp hứa đại mậu chỉ vào trong một câu kia g i chép trần vũ phản từ cùng tiêu khoa nhận lấy đại lượng các loại phiếu xuất nhập lương phiếu con tin vật liệu gỗ khoan chủng loại phong phú số lượng cũng rất nhiều đã là công nhân bình thường nhiều gấp mấy lần mà mấu chốt nhất là tại những n à y đ i ề u mục phía sau phụ trách phê duyệt cùng đóng một một c ố t kia là hoàn toàn chống không đã không có cung tiêu khoa c ò n g i ấ u cũng không có bất kỳ lãnh đạo nào ký tên cái này tại nhà máy tài vụ chế độ bên trong là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tỉnh ý vị này những vật tư này lĩnh dụng thủ tục không được đầy đủ lai lịch không rõ nhìn thấy không hớ lại mẫu ngầm đầu trên mặt là không ước chế được ổng hỉ cùng đắc ý không có bất kỳ cái gì lý do k h ô n g có b ấ t kỳ chất á i gì ì b n t h ư ờ n h tục, càng khống trần vũ phảm bỏ ra bao nhiêu cố gắng a lại là trộm chìa khóa lại là mỗi ngày dậy sớm đến kế tài khoa lật sổ sách còn muốn cho lý hoài đức tặc lễ còn muốn đắc tội dương tiến hoa vị xưởng trộm chừng này thậm chí còn bị hà vũ trụ hung hăng đánh cho một trận mũi cũng gây mất răng cũng mất rồi hứa đại mậu nhẫn nhịn một c u ố c khí hắn chính là muốn báo cáo trần vũ phạm để cái này từ đầu đến cuối vượt qua hắn người trả giá đắt hứa đại mậu chính là tính cách như vậy hắn không cho phép bên người bất luận kẻ nào qua tốt hơn chính mình nếu có người như vậy hứa đại mậu nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn làm cho đối phương không may mà bây giờ hắn cách thành công cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng v â y xem các cán bộ đều vây tới bọn hắn nhìn thấy trên sổ sách xác thực như vậy đều phát ra trầm thấp kinh hô trong lúc nhất thời tiến g nghị luận nổi lên một phía cái này tay này tục xác thực không đúng đúng vậy à theo quy định lĩnh dùng vật tư nhất định phải có phòng lãnh đạo ký tên cùng kế tài khoa đóng dấu mới được lớn như vậy số lượng phiếu xuất nhập thế mà cái gì thủ tục đều không có liền lấy ra đi cái này vấn đề này cũng không nhỏ à liền ngay cả trước đó một mực kiên định duy trì trần vũ phàm m ấy vị s ư ở n g chủ nhiệm giờ phút này nhìn thấy giấy trắng mực đen này đ i chép trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm lý hoài đức con ngươi khi nhìn đến khoản một khác này đột nhiên co g ụ c lại chẳng lẽ trần vũ phàm quản thật sự có vấn đề dương kiến hoa thật chẳng lẽ không phải đang diễn trò mà là thật không biết chuyện này vì chính mình làm cho c h ỉ có thể làm chúng kiểm toán ý nghĩ này để tim của hắn đập lọt nửa nhịp nếu thật là dạng này vậy mình vừa rồi đứng ra một bước kia cũng không phải là bước vào bấy r ộ n mà là bắt lấy một lần cơ hội ngàn năm một t h ợ có thể hắn nhìn thoáng qua dương kiến hoa dương kiến hoa trên khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì lý hoài đức vừa mới dâng lên một tia may mắn lại bị chính hắn cưỡng ép đẻ xuống không đúng quá không đúng nếu như dương kiến hoa thật không có tự tin hắn dám làm ra chiến trận lớn như vậy sao nếu như trong lòng của hắn không chắc hắn dám để cho bảo vệ khoa khoa trưởng từ hoài an tự mình đến giám sát lấy chứng sau trong này nhất định còn có chính mình không nghĩ tới địa phương lý hoài đức trải qua một lần làm hiện tại tuyệt đối không có khả năng lại mở miệng miễn cho lại bị làm vũ khí sử dụng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền lý hoài đức là có tâm kế cũng có kiên nhẫn n g u y n nhân hắn quyết định tiếp tục xem tiếp chính mình không còn xuất đầu lộ diện mà đổi thành một bên hứa đại mậu nhìn thấy mọi người đều kinh lý hoài đức cũng mặt lộ dị sắc hắn cảm thấy liền muốn thắng lợi mà lại là đại thắng mà về hứa đại mậu xoay người Có chút từ t r ê người cao nhìn n x u ố nhìn xem bên cạnh xem d ơ n g n hiện n chứng vật chứng ạ Trần vũ Tham mục Nát sự thật, đã không Ngươi, Phạm thật, Âu sự cãi lại. Người, hiện tại nhất định phải cho chúng ta toàn nhà máy công nhân một cái công đạo hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm năm mươi mốt văn kiện của đảng toàn bộ nhà máy vô điều kiện cung cấp trần vũ p h ạ m bật tư cách chương năm trăm năm mươi mốt văn kiện của đảng toàn bộ nhà máy vô điều kiện cung cấp trần vũ phản bật tư cách đối mặt đây cơ hồ là bức thoái vị giống như chất vấn dương kiến hoa trên khuôn mặt rốt cục có biểu lộ đó là một vòng băng lánh mà mang theo vài phần địa mai c ở i lạnh ngươi để cho t a cho ngươi bàn giao dương kiến hoa chậm rãi đứng người lên một mặt bình tĩnh nhìn hứa đại mậu ánh mắt kia tựa như là đang nhìn một cái tôm k é p nại nhép không hiểu để hứa đại mậu đều có chút sợ hãi trong lòng、Tốt. hiện tại ta liền cho ngươi một cái công đạo lời con chưa dứt dương s ư ở n g trưởng c u i người dưới mặt bàn lấy ra một cái giấy già trâu hồ sơ túi đúng một tiếng thanh thúy tiếng vang hồ sơ túi bị hắn trùng điệp đập vào trên mặt bàn thanh em to lớn doa tất cả mọi người nhảy một cái dương kiến hoa ánh mắt như dao đâm thẳng hứa đại mộ đây là liên quan tới trần vũ phạm đồng chí văn kiện dấu đỏ hứa đại mộ n g ư ơ i dám nhìn sao văn kiện dấu đỏ bốn chữ này giống như là một đạo kinh lôi tại hứa đại mộ trong đầu ầ m vang nổ vang cả người hắn đều cứng đờ trên mặt đắc ý cùng cuồng hỉ trong nháy mắt nữ kết cái gì văn kiện dấu đỏ hứa đại mộ đời này đều không có bất luận cái gì tư cách chạm đến loại cấp bậc này văn bản tài liệu ngay cả văn kiện dấu đỏ dáng dấp ra sao lúc trước hắn cũng không biết hứa đại mộ chỉ ở trên báo chí mới nhìn đến qua đây là đại biểu cho cao nhất chỉ thị đồ vật liên quan tới trần vũ phạm văn kiện g i ấ u đỏ cái này sao có thể hắn dựa vào cái gì trên đài hội nghị các lãnh đạo khác cũng đều ngây ngẩn cả người lập tức trên mặt bọn họ lại lộ ra chấn kinh cùng mừng tỉnh đại mộ thân sắc nguyên lai nguyên lai dễ ở chỗ này c h ắ c không được dương s ư ở n g trưởng từ đầu tới đôi đều như thế có lực lượng lý hoài đức phía sau lưng bất chi bất giác đã diện ra một tầng mồ hôi lạnh hắn biết chính mình thua thua triệt triệt để để dương kiến hoa lại còn ẩn giấu một phần lãnh đạo cấp trên đối với trần vũ phạm văn kiện dấu đỏ văn bản tài liệu này thậm chí ngay cả hắn đều không có nhìn qua cũng không biết làm sao dương kiến hoa nhìn xem ngây người như phong hứa đ ạ i mậu trong giọng nói trào phúng không thêm bất luận cái gì che giấu ngươi không phải muốn chứng cứ sao ngươi không phải muốn bàn dạo sao hiện tại chứng cứ ngay tại trước mặt ngươi ngươi không dám nhìn bị dương kiến hoa như thế một kích hứa đại mậu mặt đỏ lên chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui hứa đại mậu cắn răng kiên trì vươn run nhẹ nhẹ tay hắn cầm lên cái này phảng phất nặng như thiên quân hồ sơ túi h ứ a đ ạ i mậu run dậy từ bên trong rút ra phần kia văn bản tài liệu văn bản tài liệu đỉnh cái kia đỏ tươi tiêu đề đâm vào ánh mắt hắn đau nhức hắn ép buộc chính mình từng chữ từng câu nhìn xuống đi liên quan tới bảo hộ nhân tài đặc thù trần vũ phạm đồng chí nhu cầu cuộc sống trả lời trên văn kiện nội dung rõ ràng sáng tỏ xét thấy h ồ n g tinh nhất c ư ơ n g hán khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trần vũ phạm đồng chí làm cấp quốc gia đặc thù kỹ thuật nhân tài vì ta quốc phát triển kỹ nghệ làm ra chắc tuyệt công hiến trải qua công nghiệp bộ nghiên cứu quyết định đặc phê lại như bên l i ớ i Một, là hai tương chí có lực thể tinh toàn bộ vùi quan vật tư lĩnh dụng không cần tức thời phê duyệt khai thác quý thống nhất thanh lý phê duyệt chế độ do cung tiêu khoa trực tiếp phụ trách nội dung phía sau hứa đại mậu đã nhìn không được trong đầu của hắn chống rỗng công nghiệp bộ trực tiếp trả lời nhân tài đặc thù tất cả phiếu xuất nhập trực tiếp cung cấp quý phê duyệt mỗi một chữ đều giống như một cái trọc truy h u n g hăng nện ở hứa đại m ậ u trong lòng hắn tất cả kế sách hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo bằng chứng hắn vận ngã trần vũ phản toàn bộ hy vọng tại thời khắc này tại phần này thật mỏng nhưng lại nặng hơn thái sơn văn kiện giấu đỏ trước mặt bị đánh trúng vỡ nát hứa đại m ậ u vắt hết óc nghĩ ra được tà ác kế hoạch còn có hắn nhiều ngày trôi qua như vậy đi sớm về tối bỏ ra cố gắng ngay tại một sát na này ở giữa toàn bộ ngâm nước nóng toàn bộ đại lễ đường lâm vào một loại so trước đó càng thêm triệt để tích mình phần văn kiện này ở đây tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất nhìn thấy Chứ dương k i ế n hoa cùng làm người trong cuộc trần vũ phạm cũng chỉ có kế tài khoa khoa trưởng triệu truyền trung cung tiêu khoa khoa trưởng kim trấn hải hai cái này bộ môn người phụ trách tại t r o n g âm thầm gặp q u a bọn hắn là chính sách người chấp hành cũng là dương s ư ở n g trưởng tâm phúc tự nhiên thủ khẩu như bình mà đối với những người khác tới nói phần văn kiện này xuất hiện không thua gì đất bằng kinh lôi khi hứa đại m ậ u run d ẩ y đem văn bản tài liệu nội dung niệm đi ra từng hàng rõ ràng trả lời điều khoản t h ô n g qua miệng của hắn chuyển khắp toàn trường lúc trên mặt mọi người đều biết đầy trần kinh cho một người lãnh ngộ vậy mà hậu đãi đến loại tình trạng này cá nhân cùng gia đình sinh hoạt cần thiết hết thẻ phiếu xuất nhập vật tư do trong xưởng trực tiếp cung cấp bảo hộ lính dùng không cần tức thời phê duyệt khai thác quý thống nhất thanh lý loại điều kiện này đừng nói gặp rất nhiều người ngay cả nghe đều không có nghe nói qua đ â y cơ hồ chính là đem trần vũ p h ạ m trở thành quốc bảo đây là đang dùng toàn bộ hồng tinh nhất c ư ơ n g hán tài nguyên đi phục vụ một mình hắn cái này quá khoa trương nhưng mà khi ban sơ sau khi hết khiếp sợ một loại kỳ diệu tán đồng cảm giác lại tại đại đa số người trong lòng yên dâng lên cái này nếu là đổi thành trong xưởng bất luận cái gì một người khác cho dù là dương kiến hoa hoặc là lý hoài đức đạt được đãi ngộ như vậy đều sẽ có người k h ô n g phục nhưng duy chỉ có là trần vũ p h ạ m cái tên này phảm phất có một loại ma lực thật đúng là để mọi người cảm giác được không lời nói mà lại có thể tin phục đám người trong đầu tất cả đều nổi lên trần vũ p h ạ m đi vào hồng tinh nhất cương hán đằng sau làm ra những cái kia công tích từ cấp tám rèn khảo hạch long trời lở đất đến cải tiến máy thiện ưu hóa công nghệ lại đến giải quyết bóp cổ nan đề nghiên cứu ra hồng tinh năm mươi hợp lại son bắt đặc vụ của địch trần vũ phảm làm ra mỗi một bước đều tại thôi động hồng tinh nhất cương hán thậm chí toàn bộ quốc gia công nghiệp tiến trình không ngừng hướng về phía trước rào bước tiến lên trần vũ phạm cống hiến quá lớn làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng công tích bày ra ở chỗ này để bất luận kẻ nào đều không thể đưa ra chất vấn người như vậy trong tổ chức cho lại cao hơn quan trọng tựa hồ cũng đều là hợp lý nghĩ thông suốt điểm này đằng sau mọi người trong lòng điểm này không công bằng rất nhanh liền tan thành mây khói thay vào đó là một loại giống như vinh yên cảm giác tự hào chúng ta hồng tinh nhất cương hán ra dạng này một vị nhân vật không tầm thường nên đạt được dạng này ưu đãi cái này hứa đại mậu đứng tại trong đại lễ đường ở giữa trong tay phần văn kiện này nhẹ nhàng nhưng lại cảm giác nặng hắn căn bản bắt không được hắn triệt để nói không ra lời phát sinh trước mắt hết thảy đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi tất cả mọi thứ đều tại hung hăng đánh thẳng vào hắn đáng thương thế giới quan hắn không nghĩ ra cũng vô pháp lý giải vì cái gì vì cái gì trần vũ phạm có thể được đến loại đãi ngộ này hắn mới vừa rồi còn tự tin như vậy cảm thấy mình tay cầm bằng chứng nắm chắc thắng lợi trong tay thậm chí đã bắt đầu trong đầu huyễn tưởng ra trần vũ phạm bị công khai xử lý tội lỗi bị mất chức trần cảnh có thể hiện thực lại cho hắn một cái vang dội cái tát h ứ a lại mậu tất cả tính toán cùng chứng cứ tại phần này văn kiện giấu đỏ trước mặt đều thành một chuyện cười chính hắn cũng thay đổi thành một cái chuyện cười lớn hắn hứa lại mậu t h ư ợ n h ư một cái trên nhảy dưới tránh thẳng hề từ đ ầ u đến cuối trong tay người ta đều nắm một tấm có thể đem hắn triệt để nghiến chết vương bài dương s ư ở n g trưởng cùng trần vũ phảm cũng chỉ là đang dùng chế rêu thái độ đi xem hắn từ đ ầ u đến cuối không có coi hắn l à q u a một chuyện đến hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm bốn mươi ba trần vũ phảm vì nhà máy cắn thép làm ra cống hiến to lớn chương năm trăm bốn mươi ba trần vũ phạm vì nhà máy cắn thép làm ra cống hiến to lớn bên cạnh lý hoài đức nhìn thấy văn kiện dấu đỏ một khắc này người khác cũng choáng váng lý hoài đức đầu góc ông một tiếng hắn hoàn toàn không nghĩ tới dương kiến hoa trong tay lại còn cất dấu như thế một lá bài đây chính là đến từ công nghiệp bộ cao tầng phê duyệt phần này văn kiện dấu đỏ phân lượng nặng đến có thể đệ sập hết thệ chất vấn lý hoài đức phía sau lưng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xông ra bị lừa rồi lần này hắn là triệt triệt để, để lên dương kiến hoa hợp lý đến giờ khắc này lý hoài đức chỗ nào còn có thể không rõ dương kiến hoa lão ra hỏa này từ vừa mới bắt đầu liền bố trí xong một cái bẫy hắn để triệu chuyện chung đi lấy số sách còn cố ý phân phó khoa bảo vệ khoa trưởng từ hoài an cùng theo một lúc mặt ngoài là vì công chính trên thực tế chính là vì đem trang diện làm lớn đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới sau đó hắn cố ý không đội mà xuất ra chứng cứ cố ý lấy địch yếu thế từng bước một dẫn dụ h ứ a đại mộ đem sự tình huyên n á o càng lúc càng lớn đem điệu lên được càng ngày càng cao đây hết thạy cũng là vì cái gì chính là vì đem hắn lý hoài đức cho câu đi ra kết quả đây hắn lý hoài đức thật đúng là cứ như vậy thằng tắp mắc câu rồi hắn đứng ra tỏ thái độ còn cờ xí tươi sáng ủng hộ hứa đại mậu cái này không dễ làm a nếu như hắn vừa rồi một mực lã vọng v ư ơ cần từ đầu đến cuối không nói một lời vậy cái này sự kiện coi như cuối cùng cha ra manh mối cũng chỉ là hứa đại mậu mộ một người vấn đề dương tiến hoa coi như trong lòng lại hoài nghi hắn có thể chỉ cần không có chứng cứ liền không thể bắt hắn thế nào nhưng bây giờ lý hoài đức ngay trước toàn nhà máy nhiều như vậy cán bộ lãnh đạo mặt chính mình để lộ ra chất ngựa lần này liền tẩy không rõ hắn tương đương là tại tất cả mọi người chứng kiến bên dưới cùng hứa đại mậu cột vào cùng một chỗ cái này cũng mang ý nghĩa hắn triệt để đắc tội dương kiến hoa cùng trần vũ p h ạ m đắc tội dương kiến hoa cũng không bị gì hai người đấu nhiều năm như vậy đã sớm mệt mặt minh tranh ám đấu vô số cũng không kém lần này nhưng đắc tội trần vũ p h ạ m coi như phiền thoái lý hoài đức mi mắt k h ô n g chế không nổi n g ả y một cái đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất ở trong lòng là trần vũ p h ạ m người trẻ tuổi này cảm thấy khó giải quyết trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy trần vũ phảm kỹ thuật tốt là dương kiến hoa trong tay vương bài về sau rất có triển vọng nhưng bây giờ Thấy h được p thức thức ầ、so、nếu như về sau nếu như về sau trần vũ phạm địa vị càng ngày càng cao quyền lực càng lúc càng lớn đến lúc đó trần vũ phạm nếu là nhớ tới hôm nay vấn đề này muốn trả thù chính mình lý hoài đức nghĩ tới đây hậu tâm trở nên lạnh lẽo nói thầm một tiếng không tốt hứa đại mậu cái này thành sự không có bại sự có dư ngu x u ẩ n lần này thế nhưng là bắt hắn cho hạ i thảm lý hoài đức đại nao bắt đầu cấp tốc b ậ t chuyển không được không có khả năng cứ như vậy ngồi chờ chết chuyện cho tới bây giờ mình đã nhảy vào trong hố muốn đem chính mình hoàn toàn hái sạch sẽ là không thể nào nhưng là hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đi tiến hành bổ cứu dù là không thể để cho trần vũ phàm đối với mình tiêu trừ lý ít nhất cũng phải đem sự kiện lần này đối với mình tạo thành tổn hại cho xuống đến thấp nhất lý hoài đức ánh mắt tại n g â y người như p h o n g hứa đại mậu mặt không thay đổi trần vũ phảm cùng một mặt cười lạnh dương kiến hoa ở giữa vừa đi vừa về chuyển động trong đầu của hắn bắt đầu điên c u ồ n g suy tư chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì có thể lấy biện pháp bù đắp tại lộ ra ngay văn kiện dấu đỏ đằng sau dương kiến hoa cảm thấy những này y nguyên còn chưa đủ phần kia đến từ công nghiệp bộ văn kiện dấu đỏ đủ để t ạ i điều lệ trên chế độ ngăn chặn tất cả mọi người miệng để hứa đại mậu vu cáo biến thành một triệt cười nhưng chỉ vẹn vẹn rằng này còn không đạt được dương kiến hoa muốn hiệu quả hắn không chỉ có muốn chứng minh trần vũ phạm trong sạch còn muốn mượn cơ hội này đem trần vũ phạm hình tượng tại toàn nhà máy trong lòng của tất cả mọi người triệt để dựng nên đứng lên hắn muốn để tất cả mọi người tâm phục khẩu phục muốn để tất cả mọi người minh bạch trong s ư ở n g cho trần vũ phạm đãi ngộ đặc biệt cũng không phải là t h i ê n v ị mà là thua thiệt chỉ có dạng này mới có thể triệt để ngăn chặn ngày sau lại có những chuyện tương tự phát sinh triệu khoa trưởng dương kiến hoa thanh em vang lên lần nữa làm phiên ngươi lại đem mặt khác hai cái thiết kế đến trần vũ phạm đồng chí sổ sách lấy tới kế tài khoa khoa trưởng triệu truyện trung lập tức ứng thanh quay người bước nhanh rời đi đám người lại là d ố i loạn tưng ơ bừng cùng không hiểu còn có mặt khác sổ sách lý hoài đức tâm lý cái kia c ố dự cảm bất tường càng đầm đầm hắn ẩn ẩn cảm thấy dương kiến hoa hôm nay chuẩn bị chuẩn bị ở sau chỉ sợ không chỉ một tấm văn kiện dấu đỏ đơn giản như vậy rất nhanh triệu chuyện chung liền ôm hai cái giấy ra châu trang địa đại chứng bản bước nhanh đi trở về đưa chúng nó đều đặt ở đài chủ tịch trên mặt bàn dương kiến hoa đứng người lên tự mình lật ra bên trong một cái sổ sách ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường cuối cùng rơi vào đám người hiếu kỳ khuôn mặt bên trên văn kiện dấu đỏ là trong tổ chức đúng vũ phạm đồng chí tán thành cùng bảo hộ nhưng ta muốn khả năng vẫn sẽ có người ở trong lòng lẩm bẩm cảm thấy dựa vào cái gì trần vũ phạm đồng chí có thể được đến dạng này duy trì dương kiến hoa thanh em không lớn nhưng rõ ràng chuyển đến đại lễ đường mỗi một hẻo lánh hôm nay ta liền để mọi người nhìn một chút trần vũ phạm đồng chí đi vào chúng ta hồng tinh nhất cương hắn thời gian hơn một năm nay bên trong trừ hắn bản chức làm việc bên ngoài đến cùng đều vì s ư ở n g chúng ta đều đã làm những gì hắn cầm lấy sổ sách lật đến trong đó một tờ sau đó dùng ngón tay điểm phía trên điệu mục nói ra đây là năm ngoái tháng bảy số ba xưởng bộ kia từ tâu nga nhập khẩu máy tiện ra trục chặt nếu như muốn chuyên gia tới sửa để ý cần một bút cao tiền sửa chữa cùng linh kệ i n phí là trần vũ p h ạ m đồng chí lợi dụng lúc tan việc tự m ì n h một người nghiên cứu ba ngày ba đêm quả thực là đem máy móc cho đã sửa xong dựa theo lúc đó tâu nga chuyên gia báo giá chỉ là một hàng này hắn liền là trong xưởng tiết kiệm được một nghìn hai trăm khối tiền dương xưởng trưởng lật qua một trang đây là năm ngoái tháng m ộ ư ơ i một xưởng chúng ta bên trong có một nhóm dụng cụ tinh vi nu cầu cấp bách đặc thú ốp nhưng cung tiêu h o a con đường gây mất là trần vũ phạm đồng chí vận dụng hắn tư nhân quan hệ từ tài nhiên g lục viện bên kia giúp chúng ta lấy được bốn trăm cây trần vũ phạm đồng chí chính mình rút lộ phí cùng nhân t ì n h trong s ư ở n g thanh lý đều không có mớn nhóm này úc vít giá trị đang ngồi đều là hiểu công việc trong lòng mình có thể tính tính toán trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh rất nhiều trên mặt người biểu lộ đã từ hiếu kỷ biến thành c h ấ n kinh những chuyện này trong bọn họ một số người nghe nói qua nhưng t u y ệ t đại đa số người căn bản không biết trong đó chi tiết dương kiến hoa không có ngừng tiếp tục đảo sổ sách đây là năm ngoái mùa đông trần vũ phạm đồng chí chính mình lên núi đi săn săn được một đầu hơn bốn trăm cân lợn rừng hắn không có lấy đi trên thị trường bán giá cao mà là trực tiếp đưa đến chúng ta nhà máy nhà ăn dựa theo nội bộ thấp nhất mua sắm giá thu tiền ngày đó toàn nhà máy thêm đồ ăn b ú n thịt hầm còn có cái khác mấy đạo món ăn mặn đều là trần vũ phạm đồng chí xuống bếp làm ta muốn rất nhiều người đều còn n h ớ c h ứ hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thẻ duy trì chương năm trăm bốn mươi bốn lý hoài đức quyết định gây đôi cầu, cầu sinh nghe dương xưởng trưởng đọc lên khoản đằng sau giới đài lập tức vang lên một mảnh ông ông tiếng nghị luận rất nhiều trên mặt người lộ ra bừng tỉnh đại nộ thân sắc nhìn về phía trần vũ phàm ánh mắt cũng nhiều một k i a cảm kích còn có cái này số hai xưởng dây t r u y ề n sản xuất bên trên có mấy cái dị hình linh kiện mài mòn nghiêm trọng theo quy định muốn ngừng sản xuất báo cáo chờ thêm mặt phối phát là trần vũ phàm đồng chí tìm đến mức bỏ phế liệu tự tay đem những n à y linh kiện từng cái từng cái chế tạo đi ra không r ằ n g buộc cung cấp cho xưởng bảo đảm dây t r u y ề n sản xuất một ngày đều không có ngừng dạng này linh kiện cuốn vợ này bên trên ghi chép dòng ã mười bảy kiện dương kiến hoa thanh n m từng cái câu so một câu vang dội hắn mỗi nói một đầu mọi người dưới đài tâm liền hướng chìm xuống một phần đúng trần vũ p h ạ m kính nể liền nhiều một phần còn có trần vũ p h ạ m đồng chí đúng trong xưởng các loại máy móc làm ra cải tạo dương kiến hoa một hơi liệt kê mười mấy đầu mỗi một đầu đều có minh sát thời gian địa điểm nguyên do sự việc cũng biết xem rõ ràng là trong xưởng sáng tạo giá trị hoặc là tiết kiệm bao nhiêu chi tiêu khoản toàn bộ nhớ tinh tưởng rõ ràng cuối cùng dương kiến hoa khép lại sổ sách mắt sáng như nước mà nhìn xem dưới đài đ á n người tất cả những này tất cả đều là trần vũ phàm đồng chí tại bản chức làm việc bên ngoài lợi dụng chính hắn thời gian nghỉ ngơi cho chúng ta trong xưởng làm công hiến ta để kế tài khoa các đồng chí thô sơ giản lược tính toán một cái không tính hắn nghiên cứu phát minh hồng tinh năm mới hợp lại son cải tiến công nghệ những công việc này bên trong đại công lao vẹn vẹn vừa rồi ta đọc những thứ này tại trong hơn một năm nay trần vũ phàm một người cho chúng ta hồng tinh nhất cương hắn mang tới trực tiếp hích lợi cùng tiết kiệm chi tiêu cộng lại đã là một cái hơn hai vạn khối thiên văn s ố tự hai mươi không không khối cái số này giống một viên tạc đạn nạp ký tại trong đầu của tất cả mọi người ẩm vang nổ vang tất cả mọi người bị cái số này cho chấn động ở đây đại đa số đều là trong s ư ở n g nòng cốt bọn hắn đương nhiên biết trần vũ phạm cống hiến to lớn là trong s ư ở n g ngôi sao của ngày mai nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng tại bọn hắn tất cả mọi người không thấy được địa phương lại còn có nhiều như vậy cống hiến trần vũ phạm làm nhiều chuyện như vậy trong s ư ở n g không có tuyên truyền qua dương s ư ở n g trưởng cũng không có nhắc qua trần vũ phạm chính mình càng là ngay cả một chữ đều không có nói qua đây mới thật sự là yên lặng bỏ ra đây mới thật sự là không cầu hồi báo a trong nháy mắt mọi người nhìn về phía trần vũ phạm ánh mắt triệt để thay đổi đó là một loại phát ra từ nội tâm kính n g đều là khóa tại ngăn tủ chỗ sâu nhất giống hắn loại cấp bậc này nhân viên coi như trộm được kế tài khoa chìa khóa cũng căn bản không có khả năng tiếp xúc đến độ vật dương kiến hoa nhìn xem mọi người dưới đài phản ứng biết lúc sau đã đến hắn trầm giọng nói ra hiện tại mọi người biết vì cái gì trần vũ phàm đồng chí có thể được đến đãi nội như vậy sao biết vì cái gì ta cái này làm s ư ở n g trưởng muốn đích thân hướng công nghiệp bộ cho hắn xin mời phần văn kiện này sao bởi vì là chúng ta hồng tinh nhất cương hắn thua thiệt trần vũ phạm đồng chí nhiều lắm bởi vì lấy hắn cống hiến hắn hoàn toàn đáng giá lần này không có người lại có bất kỳ dị nghị gì dưới l à i rất nhiều người đều không tự chủ được nhẹ gật đầu bọn hắn hoàn toàn tán thành cũng hoàn toàn hiểu dương kiến hoa tiếp tục nói cho nên trần vũ phạm đồng chí từ trong s ư ở n g lấy đi những vật kia cùng hắn là trong xưởng làm cống hiến so ra ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính mà lại hắn mỗi một lần lĩnh d ù n g đều hoàn toàn phù hợp trong tổ chức phê chuẩn quy định chuyện này rõ ràng rõ ràng không cho phép bất luận kẻ nào d ộ i nước bẩn nói xong lời cuối cùng ngữ khí của hắn đã trở nên không gì sánh được nghiêm khắc lập tức dương s ư ở n g trưởng ánh mắt lạnh như băng giấu lợi kiếm một dạng thẳng tắp bắn về phía hứa đại m ậ u hứa đại m ậ u trong lòng đ ố n g nhiên xếp chặt một cỗ hơi lạnh t ấ u xương từ bàn chân trong nháy mắt lẹn đến đỉnh đầu hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi hắn một cái trong xưởng phim chiếu phim i ê n tại xưởng trưởng dương kiến hoa thứ đại nhân vật này trước mặt nhỏ bé đến tựa như một con kiến trước k hắn còn có thể làm mưa làm gió nhưng bây giờ lý hoài đức đều tự thân khó bảo toàn chỉ còn lại có hắn bị đẩy lên trước sân khấu một mình đối mặt dương kiến hoa lựa giận cái này còn có tốt ô i hứa đại mậu con ngươi đảo một vòng lập tức b ư n g kín bụng của mình trên mặt gạt ra vẻ mặt thống khổ ô i ta đau bụng mới vừa rồi bị hà vũ trụ đánh địa phương vô cùng đau đớn không được đầu ta c h ó n g ta muốn đã hôn mê dương sử trường ta phải nhanh đi bệnh viện nhìn xem hắn muốn dùng giả bệnh một chiêu này lừa dối vượn qua kiểm tra đi bệnh viện dương kiến hoa cười lạnh một tiếng hà vũ trụ đánh ngươi cũng xem như nhẹ ngươi ác ý nói xấu trần vũ phàm đồng chí nếu loạn nhà máy sinh sản trật tự c h u y ệ n này còn không có tính sổ với ngươi đâu ta ta không có nói xấu hắn a hứa đại mậu còn tại làm s a o cùng giấy ruộng ta là hợp lý báo cáo trong s ư ở n g không phải một mực cổ vũ chúng ta còn chúng giám sát sao ta cũng là vì chúng ta tập thể suy nghĩ a ta ta chỗ nào biết hắn có nhiều như vậy phụ cấp còn có văn kiện giấu đỏ a tốt một cái vì tập thể suy nghĩ dương kiến hoa giận quá thành cười ngươi muốn thật sự là hợp lý báo cáo vì cái gì không tới t r ư ớ c tìm ta người s ư ở n g trưởng này báo cáo vì cái gì không đi tìm tổ chức phản ứng mà là phải chạy đến phòng bà b á dùng toàn nhà máy loa lớn đối với mấy ngàn tên ngay tại công tác công nhân viên t r ư ớ c h ồ to gọi nhỏ người rõ ràng chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện muốn tại sự thật còn không có điều tra rõ ràng trước đó trước hết hướng trần vũ phạm đồng chí trên thân rội nước bẩn người đó căn bản không phải báo cáo người đây là phỉ báng hoàn toàn là có ý khác dương kiến hoa mỗi một câu nói cũng giống như một cái trọc truy hung hăng nện ở hứa đại mậu trong lòng hứa đại mậu bị hỏi đến á khẩu không trả lời được hắn miệm mở rộng còn muốn lại rào biện thứ gì mà đúng lúc này một mực trầm mặc không nói lý hoại đức đột nhiên mở miệm hắn nghĩ thông suốt như là đã tiến vào trong hố muốn đem chính mình triệt để hái ra ngoài đã tuyệt đối không thể hiện tại duy nhất bổ cứu biện pháp chính là bỏ xe giữ tướng gây đôi cầu sinh hắn nhất định phải lập tức cùng hứa đại mậu thằng ngu này phân rõ giới hạn mà lại hắn còn muốn chủ động công kích hắn hướng dương tiến hoa cùng trần vũ phạm đưa lên chính mình nhập đội hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì t r ư ơ n g năm trăm năm mươi b ố lý hoài đức phản bội sau lưng đâm đa o hứa đại mậu chương năm trăm năm mươi bốn lý hoài đức phản bội sau lưng đâm đa hứa đại mậu lý hoài đức lăn lộn đến vị trí này dĩ nhiên không phải đồ đần hoàn toàn tương phản hắn cực kỳ thông minh tại nguyên kịch bên trong phía sau tiếng do chặt nhất mười năm lý hoài đức thế nhưng là trực tiếp thay thế dương kiến hoa trở thành hồng tinh nhất cương hắn sử t r ư ở n g tại cải cách mở ra đằng sau hắn bắt đầu cá thể lập nghiệp mặc dù dựa vào là không coi là gì lệnh ra đầu góc nhưng vẫn là thành công làm lớn làm mạnh giá hỏa này thuộc về là cái cao phối phiên bản hứa lại mẫu càng là tại tự do nhân đại lý hoài đức loại người này cũng liền càng có thể ăn được hương lúc này lý hoài đức đầu não vận chuyện phi tốc cảm thấy mình đến nên biểu hiện mình thời khắc lập tức hắn dùng một loại ngữ khí băng lánh mở miệm chất vấn hứa đại mậu ta muốn hỏi ngươi ngươi vừa rồi tại kế tài khoa lật xem sổ sách vì cái gì có thể nhanh chóng như vậy tinh chuẩn tìm được trần vũ p h ả m đồng chí lanh phiếu xuất nhập bộ phận kia ngươi một cái phim chiếu phim biên ngay bình thường từ trước tới giờ không tiếp xúc những vật này đi ngươi là thế nào làm đến đúng kế tài khoa sổ sách quen thuộc như thế lý hoài đức mấy câu nói đó tựa như là một thanh tôi băng đao không có dấu hiệu nào cắm vào hứa đại mậu hậu tâm quá đột nhiên tổn thương quá lớn hứa đại mậu cả người đều choáng hắn ngơ ngác đứng tại chỗ đầu góc t ố n g g i n g vấn đề này quá chí mạng chủ yếu hơn chính là hắn căn bản không nghĩ tới vấn đề này vậy mà lại do lý hoài đức trong miệng hỏi ra hứa đại mẫu theo bản năng nhìn về phía lý hoài đức trong ánh mắt tràn đầy c h ầ n kinh không hiểu thậm chí còn có một k i a cầu khẩn chúng ta không phải đồng đội sao hứa đại mẫu lúc này cỡ nào hy vọng có thể từ lý hoài đức trên khuôn mặt nhìn thấy một cái ánh mắt ám chỉ hắn mới vừa nói những lời này cũng chỉ là một cái sách lược nhưng là hắn thất vọng lý hoài đức biểu lộ bình tĩnh giống như một đầm sâu không thấy đáy g i ế n cổ trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem chính mình loại ánh mắt này phạm phất tại nhìn một cái cùng mình không chút nào muốn làm người xa lạ trong n ấ y mắt hứa đại mậu như rơi vào hầm băng hắn t r ợ t nhớ tới lêm qua hắn tại lý hoài đức trong nhà đối thoại lý hoài đức lúc đó là thế nào nói hắn nói chính là chỉ cần trần vũ phạm chứng cứ phạm tội là thật hắn tuyệt đối giúp đỡ chính mình đến cùng đúng vậy a chỉ cần chứng cứ phạm tội là thật cái này nói bóng gió không phải liền là nói nếu như chứng cứ phạm tội không là thật hắn liền sẽ không giúp đỡ chính mình sao hứa đại mậu hận a hối hận a lúc trước hắn nghĩ đến chính mình sắp vận ngã trần vũ phạm bị cái này to lớn hưng phấn làm choáng váng đầu ó c căn bản không có cẩn thận đi suy nghĩ lý hoài đức trong lời nói tâm h ý hắn k h ờ dại coi là lý hoài đức là đem mình làm tâm phúc trở thành đối phó dương kiến hoa cùng trần vũ p h à n phe phái tiên phong đại tướng cho tới bây giờ nghe xong lý hoài đức phát biểu hứa đ ạ i mẫu bị thanh này đến từ phía sau đao đâm đến máu me đầm địa hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ cái gì tâm phúc cái gì đại tướng đều là c ầ u thí hắn từ đầu tới đ h ô i cũng chỉ là lý hoài đức trong tay dùng để tìm tòi trước khi hành động một con cờ nếu như thành lý hoài đức có thể thuận thế đi ra thu thập tàn cuộc ngồi thu ngư ông thủ lợi nếu như thất bại, lý hoài đức liền có thể giống như bây giờ đem chính mình một cước đa băng thậm chí lại giấm hơn mấy chân dù loại hành vi này hướng dương kiến hoa bên kia cho thấy trong sạch của mình cùng lập trường tốt một chiêu bỏ xe giữ tướng tốt một cái lý hoài đức hứa đ ạ i mậu tâm lý đem lý hoài đức tổ tông mười tám đời đều mắng mấy lần nhưng hắn không dám nói ra khỏi miệng một chữ cũng không dám nói hắn đã đương e m d chúng đem lý hoài đức cũng cho đắc tội vậy hắn tại cái này hồng tinh nhất cương hán liền thật không còn có một tơ một hào nơi sống yên ổn mạnh liệt dục vọng cầu sinh để hứa đại mậu tại ngắn ngủi trong vài giây liền làm ra quyết đoán hắn phải nhịn nhất định phải giản g u hứa đại mậu trên khuôn mặt ngạnh sinh sinh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn hắn đối với lý hoài đức cũng đối với trong đại lễ đường tất cả mọi người ngượng ngùng cười nói lý phó hát trưởng ngài cái này nói chính là chuyện này ta đây không phải đây không phải trùng hợp nhìn thấy bộ phận này còn tôi ta một cái phim chiếu phim biên cả ngày cùng phim nhựa cùng máy chiếu phim liên hệ ta làm sao lại đúng kế tài khoa sổ sách quen t h u đâu hắn giải thích lộ ra như vậy tái nhận vô lực loại chuyện hoang đường này hứa đại m ậ u chính mình nói đi ra đều cảm thấy chốt dạ n g lý hoài đức không hỏi còn tốt nhưng hắn hỏi một chút này t h ư ờ n h ư là mở ra một cái chốt mở trong nháy mắt để tỉnh tất cả mọi người ở đây nguyên bản còn đắm chìm tại dương s ư ở n g trường công bố những cái k i a công lao bên trong các cán bộ giờ phút này cũng nhao nhao lấy lại tinh thần bắt đầu nghị luận ở mỹ đ ú n g à. lý phó hán trường nói có đạo lý à. kế tài khoa sổ sách nhiều như vậy phức tạp như vậy cùng thiên thư giống như ta lần trước đi thanh lý tri tiêu triệu khoa trường giúp ta tìm tờ đơn đều tìm đường à y hắn hứa đại mộ một cái chiếu phi viên làm sao có thể đi lên liền lật đến trần khoa trường một b ú t kia đây cũng quá đúng dịp đi nói đúng là a khẳng định không thích hợp mà lại hứa đại mậu nếu là trong lòng không chắc hắn nào có lá gan kia trực tiếp chạy đến trong phòng quảng bá đi ồn ào trong này nhất định là có chuyện hắn khẳng định là sớm biết cái gì chỉ sợ vừa rồi cái kia sổ sách hứa đại mậu sớm liền đã nhìn qua những tiếng nghị l u ậ n này không sót một chữ tất cả đều chuyển vào hứa đại mậu trong lỗ thai sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh không có một t i ê huyết sắc bởi vì mọi người nói đều là thật hắn sợ lần này là thật sợ hứa lại mậu trong lòng phi thường rõ ràng hai chuyện này tính chất là hoàn toàn không g i dấu mới nếu như chỉ là báo cáo không xác thực ác ý phỉ báng vậy theo trong xưởng quy củ cao nữa là cũng chính là cho hắn một cái nghiêm trọng cảnh cáo xử lý chụp chút tiền thưởng lại để cho hắn trước mặt mọi người làm kiểm điểm ở trong xưởng mất hết mặt mũi dù sao tại đầu năm nay làm việc là bắt sắt chỉ cần không phải phạm vào loại kia thiên đại sai lầm m u ố n b ứ t bỏ làm việc là rất khó lại nói hắn chiếu phim viên làm việc càng là bắt sắt bên trong bắt sắt dù sao đây là một cái kỹ thuật n g à n nghề, nghề cái này toàn bộ nhà máy cán thép bên trong thậm chí có thể nói là toàn bộ nam la cổ hạ bên trong trừ hắn hứa đại mậu còn có ai biết phóng điện ảnh cái này giống như là bảo mệnh kim bài một dạng ỉ b à o chính mình công tác không thể thay thế tính cho nên hứa đại mậu mới dám lớn mật như thế báo cáo trần vũ phạm bởi vì hắn biết coi như báo cáo thất bại chính mình cũng không có khả năng ném làm việc nhiều nhất là bị thông báo phê bình cùng xử lý thôi hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng bây giờ lý hoài đức đưa ra vấn đề này đằng sau lại trực tiếp đem thoại để chỉ hướng một cái khác nghiêm trọng hơn phương hướng hứa đại mậu nhìn lén trong xưởng cơ mật sổ sách cái này nếu như bị ngồi bưng cái kia t i n h chất liền triệt để thay đổi đây cũng không phải là đơn giản quần chúng giám sát mà là có dự mưu phá hư trong nhà máy bộ đoàn kết ác liệt hành vi nói lớn chuyện ra cái này thậm chí có thể bị định tính là trộm cắp tập thể tài sản nguyên bản hứa đại mộ báo cáo trần vũ phạm tội danh hiện tại muốn bị đặt tại chính hắn trên thân thật đến tình trạng kia đừng nói làm việc giữ không được không bị đưa đi đồn công an ăn cơ m tủ đều xem như hắn tổ thượng tích đức nghĩ tới đây hứa đại mộ hai chân bắt đầu nhịn không được phát dùn trên chắn cũng toát ra một tầm tinh mịn mồ hôi lạnh hắn xong đời lần này hắn là thật triệt để xong đời hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm năm mươi lăm hứa đại mậu chủ động nhận sai sự tình lâm vào cục diện bế tắc chương năm trăm năm mươi lăm hứa đại mậu chủ động nhận sai sự tình lâm vào cục diện bế tắc đám người tiếng nghị luận đều giống như lao lốp bốp rơi vào hứa đại mậu trên thân hắn hiện tại không chỉ có là vết thương trên người kịch liệt đau đớn trong đầu cũng là suy nghĩ hỗn loạn t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng hắn nhất định không có khả năng hoảng hứa đại mậu ở trong lòng một lần lại một lần nói với chính mình tuyệt đối không có khả năng hoảng lý hoài đức lao hồ ly này xác thực điểm ra cả sự kiện trí mạng nhất câu nhưng này thì thế nào hắn chỉ là điểm ra tới chỉ là suy đoán m à t h ô i hắn có chứng cứ sao không có chuyện này từ đầu tới đ h ô i chỉ có hắn hứa đại mậu mộ một người biết hắn đi kế tài khoa thời điểm tất cả mọi người không biết mỗi lần đều là thiên mông m ô n g lượng căn bản không có khả năng có người nhìn thấy hắn ban đêm nhìn sổ sách thời điểm cũng là thừa dịp tất cả mọi người rời đi mới đi kế tài khoa khóa cửa hắn chỉ dùng của mình phối chìa khóa mở ra sau đó lại hoàn hảo không tổn hao gì đã khóa ai cũng nhìn không ra vết tích nếu như hắn là ở trong quá trình này bị phát hiện sớm như vậy nên có người báo cáo hắn cần gì phải chờ tới bây giờ đâu cho nên lý hoài đức không có chứng cứ nơi này hết thể mọi người đối với hắn một mình xâm nhập kế t à i khoa nhìn lén sổ sách sự t ì n h cũng chỉ là một loại phỏng đoán mà không có bất kỳ chứng cứ có thể nói chỉ cần không có chứng cứ cái kia lý hoài đức nói đây hết vậy liền cũng chỉ là chính hắn phỏng đoán tại nghiêm túc như vậy trường hợp phỏng đoán là không thể xem như sự thật đến định tội nghĩ thông suốt điểm này hứa đ ạ i mậu trong lòng khối kia treo lấy t ả n đá cuối cùng là rơi xuống hắn cấp tốc tỉnh táo lại đại náo cấp tốc vận chuyển hắn bắt đầu tính toán chính mình sau đó phải gặp phải cục diện kết quả xấu nhất là cái gì nếu nhìn lén sổ sách sự tình không ai biết cái t i ệ u dương kiến hoa có thể trị hắn tội lý do cũng chỉ còn lại có hai cái thứ nhất vu cáo trần vũ phạm thứ hai một mình sử dụng trong xưởng phát thanh tại toàn nhà máy phạm vi bên trong tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ hai chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ hướng nghiêm trọng nói là phá hư nhà máy sinh sản trật tự cùng áp ý h ã n hại cá nhân tiên tiến nhưng hướng nhẹ nói cũng chính là cái tư tưởng giác nộ không cao phạm vào chút ít sai lầm về phần xử phạt căng hết cỡ cũng chính là phạt ít tiền lại đến cái toàn nhà máy thông báo phê bình về phần ném làm việc hứa đại mậu cảm thấy còn không đến mức đến tình trạng kia hắn dù sao cũng là trong xưởng lão công nhân lại là duy nhất phim chiếu phim viên không có công lao cũng cũng có khổ lao chỉ cần làm việc còn lại cái kia hết t h ể liền cũng còn có khả năng cứu vãn nghĩ thông suốt tất cả lợi hại quan hệ hứa đại mậu trong lòng nhất thời đã có lực lượng hắn biết mình nên làm như thế nào chỉ gặp hắn ngầm đầu trên mặt thần sắc chấn định rất nhiều hứa lại mậu cường chống đỡ làm ra một bộ lẽ thẳng khí hùng biểu lộ cứng cổ đúng lý hoài đức nói ra lý s n phó ta làm sao lại nhìn qua sổ sách ngài cũng không thể chống g ô n g vu hoa người n a ta thừa nhận ta hôm nay báo cáo trần vũ phạm là ta không đúng nhưng ta điểm xuất phát cũng là bởi vì nhìn thấy hắn sinh hoạt điều kiện quá tốt rồi cùng chúng ta công nhân bình thường không giống v ớ i trong lòng sinh ra hoài nghi ta là sợ chúng ta trong xưởng ra sâu mọt mới báo cáo cái này chẳng lẽ cũng có lỗi sao hứa lại mậu lời nói này nói đúng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ ngay sau đó hắn lại biểu hiện ra tốt đẹp nhận lầm thái độ quay đầu đúng một bên dương kiến hoa nói ra dương sưởng trường vừa rồi ngài xuất ra văn kiện dấu đỏ ta đã minh bạch nguyên lai、like、trần vũ phạm đồng chí là cấp quốc gia nhân tài đặc thù h ắ n cầm những vật kia đều là quốc gia cho phụ cấp cùng ban t h ư ở n g là ta hứa đại mậu có mắt mà không thấy thái sơn là ta tư tưởng giác ngộ thấp là ta lòng tiểu nhân độ bụng quân tử ta sai rồi ta nhận lầm mà lại tâm phục khẩu phục ta đúng ta hôm nay phạm sai lầm mặc kệ trong s ư ở n g cho ta dạng gì xử lý là phạt tiền hay là thông báo phê bình ta đều nhận ta hứa đại mậu dám làm dám chịu t u y ệ t không hai lời hứa đại mậu lần này thao tác có thể nói là đem chủ động nhận phạt bốn chữ này chơi đến c ự c hạn l o n g dạ nhỏ mọn của hắn phi thường minh sát nếu vu cáo trần vũ phạm chuyện này là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát cái tia dứt khoát liền thoải mái chủ động thừa nhận đem chính mình tạo thành một cái mặc dù có lỗi nhưng dũng cảm gánh chịu hình tượng làm như vậy đã có thể biểu hiện ra chính mình nhận lầm thái độ lại có thể chủ động đem chuyện tính chất vững vàng không định tại vu cáo trong phạm vi này ta đều chủ động nhận phạt thái độ tốt như vậy vậy n g ư ơ i dù sao cũng phải cho ta cái lối thoát đi cũng không thể nữ lấy không thả còn muốn tiếp tục truy đến cùng chuyện gì khác đi chỉ cần không tiếp tục c h á được vậy hắn nhìn lén sổ sách sự t ì n h liền sẽ không bại lộ Hứa đại mậu điểm ấy tính toán ở đây dương kiến hoa cùng lý hoài đức như thế nào lại nhìn không ra hai người lông mày cơ hội là đồng thời hơi nhữ lại bọn hắn đều cảm thấy khó giải quyết dương kiến hoa không vui là nếu như sự tình liền đến này là ngừng đôi khi hứa đại mậu xử phạt liền thật chỉ có thể dừng lại tại tiến phạt cùng thông báo phê bình phương diện cái này quá nhẹ Hứa đại mậu hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy kém chút liền giao động toàn bộ nhà máy q u a tâm mà lại lại là hướng về phía chính mình cùng trần vũ phạm tới đây không phải động thủ trên đầu thái t u ế sao nếu như cứ như vậy nhẹ nhàng vung tha hắn vậy sau này trong s ư ở n g quy củ còn cần hay không ai còn sẽ đem s ư ở n g lãnh đạo đem hắn dương kiến hoa để vào mắt càng quan trọng hơn là trần vũ p h ạ m chịu lớn như vậy bị quất liền đổi lấy hứa đại mậu một cái không đau không n g ứ xử lý hắn cái này làm s ư ở n g trường trong lòng đều ban căn mà lý hoài đức x o ắ n suýt thì phức tạp hơn hắn hôm nay trước mặt mọi người phản bội đem hứa đại mậu bán cái ú t s ấ p là vì cái gì hắn chính là muốn nạp một cái đầy đủ phân lượng đồng đội để dương kiến hoa cùng trần vũ phản không cần bởi vì sự tình hôm nay dẫn chó đánh mèo đến trên đầu của hắn đến nhưng nếu như hứa đại mậu cuối cùng chỉ chịu một cái không quan hệ đau khổ trừng phạt vậy hắn cái này nhập đội p h â n lượng liền thật to giảm bớt dương kiến hoa cùng trần vũ p h ạ m trong lòng có thể sáng khoái sao có thể giải khí sao nếu như trần vũ p h ạ m một mực đ i nhớ mối hận chuyện này chờ ngày khác sau lên như diều gặp gió muốn đối phó chính mình lý hoài đức nghĩ nghĩ cũng cảm giác mồ hôi đ ầ m địa cho nên hứa đại mậu nhận trừng phạt nhất định phải nặng càng nặng càng tốt chết không có gì đáng tiếc mà lại thái độ của mình cũng nhất định phải tươi sáng cho hứa đại mậu nặng nề mực ích để trần vũ phàm đồng chí nhìn thấy thái độ của hắn Hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 556, s o á t người kiểm tra hứa đại mẫu xong đời chương 556, s o á t người kiểm tra hứa đại mẫu xong đời nhưng bày ở dương kiến hoa cùng lý hoài đức trước mặt cộng đồng vấn đề chính là trong tay bọn họ xác thực không có chứng cứ bọn hắn nói hứa đại mẫu nhìn qua sổ sách nhưng đây chỉ là một căn cứ vào sự thật hợp lý suy đoán là không bỏ ra nổi bất luận cái gì tính thực chất chứng cứ đến c h è o trống trong lúc nhất thời không khí của hội trường lâm vào một loại q u ỷ dị rắn co dương kiến hoa cùng lý hoài đức hai cái này ở trong xưởng quát tháo phong vân nhân vật giờ phút này lại bị hứa đại mậu tên vô lại này chiêu số cho tạm thời làm n có ngay tại tất cả mọi người coi là chuyện này khả năng liền muốn cao như vậy g i ờ cao lên nhẹ nhàng hạ xuống xong một mực tại bên cạnh trầm mặc không nói trần vũ p h ạ m khoe miệng trợt lộ ra một tia cười lạnh từ vừa rồi bắt đầu hắn vẫn tại bất động thanh sắc quan sát đến hứa đ ạ i mậu hắn phát hiện một cái phi thường thú vị chi tiết hứa đại mậu người này tố chất tâm lý cũng không tính tốt mỗi lần khi hắn chột dạ bối rối hoặc là đang cực lực giải thích thời điểm tay phải của hắn đều sẽ theo bản năng tốc độ cực nhanh sờ một chút chính mình trong áo trên bên c ạ n h núi động tác này phi thường ẩn nấp biên độ cũng rất nhỏ nếu như không cẩn thận quan sát căn bản sẽ không phát hiện lần một lần hai có thể nói là t r ù n g hợp nhưng từ tiến vào cái này đại lễ đường bắt đầu nhất là từ lý hoài đức bắt đầu chất vấn hắn đến chính hắn chủ động nhập h ạ n cái này ngắn ngủi mười phút thời gian bên trong h ứ a đại mậu đã làm bốn năm lần động tác giống nhau cái này tuyệt không có khả năng là t r ù n g hợp đây là một người tại cực độ khẩn trương trạng thái giới trong tiềm thức bảo vệ mình trọng yếu nhất đồ vật bản năng phản ứng chi tiết này nói rõ cái gì nói do hứa đại mậu trong áo trên túi bên bên trong cất giấu một kiện với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật mà món đồ này tám chín phần mười cùng hôm nay hắn báo cáo chính mình chuyện này có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ nghĩ tới đây trần vũ phạm trong lòng đã có lập kế hoạch hắn chậm rãi từ trên chỗ ngồi đứng lên hắn g ọ n một cái lập tức trần vũ phạm động tác hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người trần vũ phạm ánh mắt giống một thanh dao găm sắc bén thẳng tắp đâm về hứa đại mậu cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm liền đã để hứa đại mậu có chút mồ hôi đầm địa thậm chí cảm giác mình cả người đều đã bị đối phương tri trần vũ p h ạ m chưa hề nói bất luận cái gì nói nhảm chỉ là dùng một loại bình tĩnh đến làm cho lòng người đẫy phát lạnh n g ư ỡ khí chậm rãi mở miệng nói ra hứa đại mậu đem ngươi trong túi quần áo đổ vật móc ra cho mọi người xem một chút đi trần vũ p h ạ m câu này nhẹ nhàng lời nói rơi vào hứa đại mậu trong lỗ thay lại không thua gì một tiếng xét vanh một tiếng hứa đại mậu đại náo trong nháy mắt trống rỗng h ắ n ý hào từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu để cả người hắn đều giống như bị đông lại một dạng cứng tại nguyên n i ệ trần vũ phàm hắn làm sao lại biết ý nghĩ này xuất hiện đằng sau nhanh chóng điên cùng sinh sôi như dây leo giống như cuốn chặt lấy hứa đại mậu toàn bộ trái tim để hắn cơ hồ không thể thở nổi không có khả năng tuyệt đối không có khả năng nội tâm của hắn chỗ sâu một thanh â m đang điên cùng gầm thét chuyện này trời biết đất biết chỉ có chính hắn một người biết biết hắn đi kế tài khoa hắn phối chìa khóa hắn xét sổ sách mỗi một cái khâu hắn đều tự nhận là làm được không chê vào đâu được giọt nước không lọt chân vũ phàm hắn dựa vào cái gì sẽ biết chẳng lẽ là đoán đúng nhất định là đoán hắn là đang lừa ta hứa đại mậu liệu bạn muốn cho chính mình tin tưởng lý do này nhưng khi ánh mắt của hắn đối đầu trần vũ p h ạ m cặp kia bình tĩnh không dậy nổi một kia gợn sóng con mắt lúc trong lòng của hắn vừa mới tạo dựng lên phòng tuyến lại trong nháy mắt sụp đổ đây không phải suy đoán đây là một loại phản phất đã thấy rõ hết thể tuyệt đối tự tin h ứ a lại m ậ u sắc mặt bám một chút trở nên trắng bệnh trên trán mồ hôi một lớn chừng hạt đậu từng biên hướng xuống l ăn hắn theo bản năng dùng tay phải gắt gao đè xuống chính mình trong áo trên bên cạnh túi nơi này đang l ặ n g nằm hắm chứng cứ phạm tội hắn tử kế tài khoa bên trong sao chép liên quan tới trần vũ phản chi tiết sách nhỏ liền lẳng lặng nằm tại túi của hắ c u ố n vợ này tại vài phút trước vẫn là hắn chuẩn bị dùng để vặn ngã trần vũ phạm vũ khí mạnh nhất nhưng bây giờ cái này lại thành một viên lúc nào cũng có thể nổ tung tạc đạn mà kết nổ liền giữ tại trần vũ phạm trong tay hứa đại mậu điểm ấy động tác tinh tế còn có trên mặt hắn tàng đều không giấu được đ ố i rối t h ầ n sắc quá mức rõ ràng ở đây đều là nhân tình ai nhìn không ra ánh mắt mọi người đều đồng loạt tập trung tại hứa đại mậu đẻ lên miệng túi trên tay mọi người trong lòng đều toát ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu nơi đó khẳng định có quỷ trên đại hội nghị dương kiến hoa trong mắt tinh quang nói lên hắn biết chân vũ phạm tìm được chân chính đột phá khẩu Hứa lại mậu dương kiến hoa thanh âm vang lên trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bị nghiêm quần áo ngơi trong túi rốt cuộc là thứ gì lấy ra Hứa lại mậu bị dương kiến hoa một tiếng này quát lớn dọa đến toàn thân khẽ run rẩy hắn ngầm đầu trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn lắp bắt nói không có gì a dương sừng t r ư ở n g ta ta trong túi cái gì cũng không có thanh âm của hắn bởi vì khẩn trương cực độ đều có chút đổi giọng dương kiến hoa hử lạnh một tiếng ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén nếu không có cái gì vậy ngươi vì cái gì không dám lấy ra cho mọi người nhìn xem hay là nói ngươi cái túi kêu bên trong ẩ n giấu cái gì nhận không ra người đổ vật dương kiến hoa lời nói này có thể nói là từng từ đâm thẳng vào tim gan trực tiếp đem hứa đại mậu dồn đến mạch suy nghĩ nói cũng đúng đạo lý kia nếu như ngươi thật trong sạch thật không có cái gì vậy ngươi thoải mái móc ra như thế che giấu một bộ có tật giật mình bộ dáng không phải rõ ràng nói cho mọi người trong lòng ngươi có quỷ sao hứa đại mậu sắc mặt càng phát đặc sắc hắn đương nhiên không dám móc hắn so với ai khác đều rõ ràng cái này sách nhỏ chính là hắn bừa đ ò i mạng một khi lấy ra cái kia tính chất liền triệt để thay đổi vũ cáo nhiều lắm là xem như cái tư tưởng vấn đề nhưng một mình chui vào kế tài khoa trộm cắp trong s ư ở n g cơ mật khoản tư liệu đây chính là thực sự hành vi phạm tội là phải bị đưa đi đồn công an là muốn ngồi tù đúng vậy móc lại có thể làm sao bây giờ toàn trường hơn mười đôi con mắt đều tại nhìn chòng chọc vào hắn từng kia ánh mắt tựa như là từng tòa vô hình núi lớn ép tới hứa đại mẫu không thờ nổi hứa đại mẫu đầu ó c đã thành một đoàn bụt não hắn cảm giác mình tựa như là tiến vào một cái sớm đã đào xong trong cạm ấy vô luận như thế nào d â y r ụ a đều chỉ sẽ càng lớn càng sâu nhìn xem hứa đại mậu bộ kia mặt s á m như cho bộ dáng dương kiến hoa kiên nhận rốt c ụ c tiêu hao hầu như không còn hắn không muốn lại cùng tên vô lại này lãng phí thời gian dương kiến hoa đ ô n g nhiên b u n g tay lên đối với giới đ à i hàng thứ nhất một người trung niên nam nhân trầm dọc quát từ h g o ạ i an tại khoa bảo vệ khoa trưởng từ h g o ạ i an lập khắc đứng lên dáng người thẳng thanh âm vắng rội đi lên tìm kiếm cho ta dương kiến hoa ngữ khí băng lãnh ta ngược lại muốn xem xem hứa đại mậu trong túi đến c mắt thấy bối gì? l từ hoài an từng bước một tới gần hứa đại mậu tâm lý phòng kiến rốt cuộc triệt để hắn g mất hắn liên tiếp lui về phía sau trong miệng nói năng lộn xộn hô hào ngươi ngươi đừng tới đây ngươi không có khả năng dạng này à đây là t a tà vận phẩm tư nhân từ hoài an căn bản không để ý tới hắn kêu la hắn mới bước tiến lên quạ hưng ơ bổ giống như đại thủ trực tiếp liền tóm lấy h ứ a đại m u cánh tay đem hắn cả người đặt tại trên bàn a hứa đại m u lập tức phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt trên người hắn tất cả đều là mới vừa rồi bị hà vũ trụ đánh ra tới thương từ hoài an một trào này nhấn một cái trực tiếp khiên động trên người hắn các nơi vết thương toàn bộ chuyển đến đau đớn kịch liệt cái này rất sảng khoái đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hứa đại đau đến nghe răng mắt, cả người đều mềm nhún xuống dưới từ hoài an động t á c nhanh nhẹn một tay khác trực tiếp liền đưa về phía hứa đại mậu trong áo trên túi bên đừng không cần hứa đại mậu còn tại làm lấy sau cùng d â y r u ộ n l i ề u mạng d â y r u ộ n thân thể muốn bảo vệ miệng túi của mình nhưng hắn điểm ấy khí lực tại nhân cao mã đại từ hoài an trước mặt căn bản cũng không đủ nhìn từ hoài an chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái đem hắn gắt gao không chế được rất nhanh từ hoài an ngón tay liền chạm đến một cái thô s ắ p phương phương chính chính vật thể hắn không chút do dự một tay lấy nó móc ra đây là to bằng một bàn tay da trâu trang bịa s á c nhỏ từ hoài an đem quấn vợ nắm bắt tới tay sau lập tức b u n g lòng ra hứa đại mậu sau đó đem c u ố n vợ đưa tới dương kiến hoa trước mặt mà đã mất đi trèo chống hứa đại mậu giống một bãi bùn n h a o giống như tê liệt trên mặt đất mặt xám như cho ánh mắt trống rỗng hắn biết chính mình xong toàn trường lặng ngắt như tờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào dương kiến hoa cùng trong tay hắn cái kia trên sách nhỏ tất cả mọi người phi thường vào mò c u ố n vợ này bên trong ghi chép sẽ là gì chứ dương kiến hoa sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm hắn cầm lấy quấn vợ chậm rãi lật ra đến đơn giản nhìn mấy lần sau dương kiến hoa con người liền đột nhiên co g ụ c lại bản này con bên trong bút máy màu đen nước lít nha lít nhít ghi chép tất cả đều là cùng nhà máy khoản bản một dạng nội dung ngày mười lăm tháng một trần vũ phạm từ kế tài khoa nhận lấy thịt heo phiếu ba cân lương thực tinh phiếu mười cân bố phiếu năm t h ứ c ngày ba tháng hai trần vũ phạm lãnh dầu phiếu mười t h ă n g bánh bích quy phiếu mười cân từng bút từng đầu ghi chép rõ ràng rõ ràng mấu chốt nhất là mỗi một đầu ghi chép phía sau hứa lại mẫu đều dùng rõ ràng tiêu chú những chương mục này tin tức là tới từ kế tài khoa bản nào sổ sách trang thứ mấy đây cũng không phải là đơn giản báo cáo đây là trần chùi trộm cắp cơ mật dương kiến hoa lồng ngực kịch liệt c h ậ t trùng một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận từ đáy lòng bay thẳng c h á n hắn đột nhiên n g n g đầu ánh mắt như dao hung hăng nhìn về hướng co u ắ p trên mặt đất hứa đ ạ i mậu f r a n h dương kiến hoa đem trong tay s ắ c nhỏ trùng điệp đập vào trên mặt bàn phát ra một tiếng vang thật lớn hắn chỉ vào hứa đ ạ i mậu t h a nhẽm bởi vì cực kỳ tức giận thậm chí có chút hơi run hứa đ ạ i mậu cuốn vợ này bên trong số liệu ngươi là từ đâu lấy được thành thật khai báo dương kiến hoa một tiếng này như lôi đỉnh chất vấn bị hù hứa đại mậu toàn thân k ẽ run dày cả ngươi hắn lại r ụ r ụ phản ph ta ta hứa đại mậu miệng mở rộng lại một chữ cũng nói không hoàn chỉnh đầu óc của hắn tại lúc này đã triệt để đình chỉ vận chuyển giải thích giải thích thế nào nói mình nhặt ai mà tin đâu phía trên này ghi chép như vậy tường tận ngay cả sổ sách quyển số cùng số trang đều đánh dấu đến nhất thanh nhị sở cái này giống như là nhặt được sao nói mình nói b ừ a cái kia càng không khả năng đây không phải thừa nhận chính mình từ vừa mới bắt đầu ngay tại ác ý vu cao sao mà lại nói b ừ a không có khả năng cùng trong s ư ở n g sổ sách nội dung còn có thể hoàn toàn đối ứng lên a hứa đại mậu trong đầu hỗn loạn tư mừng vô số cái suy nghĩ hiện lên lại tìm không thấy bất kỳ một cái nào có thể tự viên k ỳ thuyết lý do nhìn xem hứa đại mậu bộ kêu hồn bất p h ụ thể bất tức dạng dương kiến hoa l ử a giận trong lòng càng tăng lên hắn không đợi hứa đại mậu trả lời ánh mắt lợi hại từ hứa đại mậu trên thân rời đi nhìn về phía dưới đài cán bộ trong ghế một cái khu vực cuốn vở này bên trên ghi chép tất cả nội dung toàn bộ đều là s ư ở n g chúng ta kế t ả i khoa nội bộ tư liệu dương kiến hoa thanh â m tại yên tĩnh đại lễ đường bên trong q u a n quẩn không người dám t ư ơ n n g đoàn người cũng nhìn ra được dương xưởng trưởng là thật tức giận những tài liệu này đừng nói là hắn một cái phim chiếu phim biên liền xem như đang ngồi rất nhiều phòng cán bộ đều không có quyền hạn tùy ý tìm đọc h ứ a lại mậu có thể cầm tới những vật này bằng vào chính hắn tuyệt đối làm không được dương kiến hoa nói tới nơi này ánh mắt của hắn đã kế tài khoa hai cái cán bộ trên thân phía sau này nhất định có nội ứng năm chữ này vừa ra khỏi miệng toàn trường bầu không khí trong nháy mắt trở nên càng căng thẳng hơn nghiêm trọng ánh mắt mọi người đều thuận dương kiến hoa ánh mắt đồng loạt nhìn về hướng kế tài khoa khoa trưởng triệu chuyện chung cùng phó khoa trưởng vương minh đức triệu chuyện chung sắc mặt bình tĩnh chỉ là chân mảy hơi nhữ lại mà bên cạnh hắn vương minh đức s á t mặt thì bám ộ t chút trở nên có chút khó coi dương kiến hoa ánh mắt nhìn như là tại liếc nhìn kế tài khoa hai người phụ trách nhưng ở đây các cán bộ nhất là những cái kia quen thuộc trong xưởng nhân tế quan hệ lão nhân trong lòng đều tựa như gương sáng dương xưởng trưởng chân chính nhìn chăm chú chỉ có một người đó chính là phó khoa trưởng vương minh đức nguyên nhân rất đơn giản cũng rất hiện thực kế tài khoa khoa trưởng triệu truyện trung là người nào hắn là dương kiến hoa một tay để bạt lên tâm phúc ngay tại vừa rồi lúc học triệu truyện trung còn đứng đi ra phối hợp dương kiến hoa đem trần vũ phạm đúng trong s ư ở n g cống hiến to lớn toàn bộ liệt kê đi ra đánh cho hứa đại mậu không hề có lực hoàn thủ người như vậy hắn sẽ phản bội dương k i ế n hoa sẽ đi chợ rút một cái hứa đại mậu tới đối phó trần vũ phạm sao cái này từ trên logic liền căn bản nói không thông như vậy người hiểu nghi cũng chỉ còn lại có một cái phó khoa trưởng vương minh đức mà lại tất cả mọi người biết vương minh đức là phó trưởng s ư ở n g lý hoài đức người bên kia trong đó tất có vấn đề a h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm năm mươi bảy hứa đại mậu liều chết phản kháng cự không nhận tội chương năm trăm năm mươi bảy hứa đại mậu liều chết phản kháng cự không nhận tội mà lý hoài đức cùng dương kiến hoa ở trong s ư ở n g từ trước đến nay không đối phó đây là bí mật công khai vừa rồi trong hội nghị lý hoài đức mặc dù cuối cùng mượn gió bẻ măng thay đổi mặt nhưng hắn ngay từ đầu ngay tại ẩn đ o n duy trì hứa đại mậu muốn mượn cơ hội gõ trần vũ phạm cùng dương kiến hoa thái độ ở đây a i n h ì n không ra hiện tại đem tất cả manh mối sâu chuỗi sau khi thức dậy một bức rõ ràng tranh cảnh liền xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người hứa đại mậu tại trước đài sông pha chiến đấu mà sau lưng của hắn người ủng hộ chính là lý hoài đức nhất hệ người vương minh đức làm lý hoài đức gan xếp tại kế t à i khoa quân cờ là hứa đại mậu cung cấp cơ mật khoản tư liệu đây quả thực là thuận lý thành trường hợp tình hợp lý trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung tại vương minh đức t r ê n thân những ánh mắt này trùng có hoài nghi có xem kỹ có xem t h ư ờ n g cũng may mắn thai vui hoạ vương minh đức chỉ cảm thấy ra đầu tê dại một hồi phản phất có vô số cây cương châm đang thắt lấy hắn để hắn có chút mồ hôi đầm địa thậm chí ngay cả lý hoài đức ánh mắt nhìn về phía hắn đều có chút không đúng lắm bởi vì lý hoài đức đúng là hoài nghi thật chẳng lẽ chính là vương minh đức thằng ngu này tự tác chủ trương? không chính mình đi phối hợp hứa đại mậu làm một màn như thế mà lại hứa đại mậu tìm hắn thời điểm từ đầu tới tôi nhưng từ không có đề cập qua vương minh đức danh tự vương minh đức ra hỏa này đây là muốn tạo phản á lý hoài đức sắp mặt lập tức câm c h ầ m xuống vương minh đức nhìn xem lý hoài đức ánh mắt hoài nghi cùng biểu lộ trong lòng cuối cùng một kia may mắn cũng tan b ỡ nếu như đắc tội lý hoài đức hắn liền thật xong đời giờ này khắc này hắn đã bị đẩy lên bên bờ vực nếu như hôm nay không thể đem chuyện này giải thích rõ ràng vậy chờ đợi vương minh đức tuyệt đối không phải là kết quả gì tốt đừng nói là cái này phó khoa trưởng vị trí chỉ sợ ngay cả làm việc đều không gánh nổi to lớn sợ hãi để hắn từ trong lúc đ ố i dối trong nháy mắt thanh t ỉ n h lại không phải ta hả vương minh đức manh từ trên chỗ ngồi đứng lên thanh â m bởi vì kích động đều có chút đổi giọng dương sưởng trường lý sưởng phó còn có các vị đang ngồi lãnh đạo chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ ta tuyệt đối không có đem sổ sách cho hứa đại mậu nhìn qua hắn liều mạng lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy khủng hoảng nhưng hắn phủ nhận tại lúc này có vẻ hơi tái nhợt vô lực dương kiến hoa chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn không nói một lời ánh mắt tia phản phất tại nói không phải ngươi còn có thể là ai vương minh đức gấp đến độ đầu đầy mồ hôi đầu góc của hắn đang nhanh chóng v ậ t chuyện liều mạng hồi tưởng đến gần nhất phát sinh hết thảy chuyện này điều kỳ quái nhất địa phương ở chỗ chính hắn đều cảm thấy rất ăn uống hắn cùng hứa đại mẫu quan hệ xác thực cũng không t ệ lắm nhưng hắn cũng không dám đối với chuyện như thế này tiết lộ nhà máy cơ mật cho đối phương a một mặt là không có lý hoài đức chỉ thị hắn không dám loạn làm việc một phương diện khác hắn hay là phân rõ sự tình nặng nhẹ hứa đại mẫu hứa đại mẫu hắn đến cùng là thế nào cầm tới những thứ này chốt kế tài k h a phòng làm việc cửa sổ đều là khóa ký chìa khóa chỉ có hắn cùng triệu khoa trường có chẳng lẽ là chìa khóa một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chấp s ẹ t qua vương minh đức náo hải hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện là hứa đ ạ i mậu khẳng định là hắn trộm chìa khóa của ta vương minh đức giống như là bắt lấy cây cò cứu mạng bình thường đội vàng lớn tiếng nói hắn chỉ vào co cắp trên mặt đất hứa đ ạ i mậu lập tức miêu tả lên đầu tuần phát sinh sự t ì n h dương sưởng trường ta nhớ ra rồi ngay tại vào tuần lễ trước đại khái là thứ năm ban đêm hứa lại mậu hắn mời ta đi nhà hắn uống rượu hắn nói hắn lấy được điểm rượu ngon để cho ta đi qua n ế n thử ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền đi đêm hôm đó chúng ta uống không ít ta uống nhiều tại nhà hắn ngủ t h i ế t đi chìa khóa của ta vẫn luôn treo ở trên eo hắn khẳng định là thừa dịp ta uống say ngủ thời điểm vụ trộm cầm chìa khóa của ta sau đó đi phối một thanh vương minh đức càng nói càng cảm thấy chính là chuyện như vậy mạch suy nghĩ cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng không sai nhất định là như vậy không phải vậy hắn một cái chiếu phi biên làm sao có thể đi vào chúng ta kế tại khóa cửa vương minh đức lời kia vừa thốt ra toàn bộ đại lễ đường trong nháy mắt tựa như là đốt lên nước triệt để sôi chảo cái gì trộm chìa khóa ông trời của ta hứa đại mậu lá gan cũng quá lớn đi kế tài khoa chìa khóa cũng dám trộm đây cũng không phải là chuyện nhỏ à một mình chui vào kế tài khoa cái này cùng trộm cướp khác nhau ở chỗ nào chắc không được hắn có thể nhanh như vậy tìm tới trần khoa trường khoản t i ế n g kia nguyên lai、like、là đã sớm đi vào điều nghiên địa hình qua dưới đây ông một tiếng sôi chảo tất cả cán bộ đều trâu đầu ghé h a i đứng lên bọn hắn nhìn về phía co cóc trên mặt đất hứa đại mậu lúc trong ánh mắt đã không chỉ là khi bị So、trần vũ, tư vũ phạm ở bên cạnh nhìn rõ ràng vương minh nước đây cũng là tại gây đôi cầu sinh hắn đem chính mình uống say thất trách sự tỉnh tung ra mặc dù khó coi phải gánh vác cái bỏ rơi nhiệm vụ trách nhiệm nhưng cùng tham dự hứa đại mẫu âm lưu so gia đây đã là kết quả tốt nhất hắn đ ây là đang đem chính mình từ hứa đại mậu trên chiếc thuyền hồng này liều mạ n g hướng xuống hái trên đ à i hội nghị dương sưởng trường sắc mặt đã nghiêm túc giống như là muốn chảy ra nước hắn không để ý đám người nghị l u ậ n ánh mắt như đ a o gắt gao nhìn chằm chằm vương minh đức đem ngươi đêm hôm đó đi hứa đại mậu nhà uống rượu tình huống c ặ n kẽ thời gian địa điểm đều nói cho ta rõ dương sưởng trường thanh nhâm không lớn nhưng mang theo một c ố không thể nghi ngờ uy nghiêm trong nháy mắt liền đẻ xuống tất cả ồn ào vương minh đức bị dọa đến k ẽ run dày trên mặt mồ hôi lạnh chảy dòng hắn không dám có chút dầu gi chết để giống như đem tất cả mọi chuyện đều nói rồi đi ra vâng là đầu tuần bốn ban đêm đại khái hơn bảy giờ hứa đại mậu tìm tới ta nói lấy được rượu ngon để cho ta đi quan đến thử ta lúc đó ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều liền đi tại nhà hắn hai chúng ta uống không ít ta ta tiểu lượng không được uống đến phía sau liền đứt quãng cái gì cũng không biết chờ ta tỉnh nữa tới người liền đã tại trong nhà ta hay là ta người yêu nói cho ta biết nói là hứa đại mậu đại nửa đêm đem ta trả lại vương minh đức thanh nhâm mang theo tiếng khóc nức nở khắp khuôn mặt là hối tiếc cùng nghĩ mà sợ dương s ư trường ta hồ độ a ta chính là tham một n g ụ m rượu kia ta thật không biết hứa đại mậu tên vương bắt đạn này sẽ thừa dịp ta uống say trộm chìa khóa của ta à. việc này là ta bỏ rơi nhiệm vụ ta nhận phạt nhưng ta tuyệt không có cùng hứa đại mậu thông đồng làm bậy à. ta nếu là biết hắn muốn làm việc này cho ta mượn một trăm cái lá gan ta cũng không giảm à. hắn lời nói này nói đúng tình chân ý thiết mặc dù bỏ rơi nhiệm vụ tội danh là chạy không thoát nhưng ít ra hắn đem chính mình người tham dự hiểm nghi cho rửa sạch mọi người cũng đều nghe rõ thì ra là hứa đại mậu bảy cái hồng n ô n yến đem vương minh đức rót đến bất tỉnh nhân sự sau đó trộm đi trên người hắn chìa khóa lại đi vụn trộm phối một thanh dũng tâm sao mà hiệp ác trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người lần nữa đồng loạt tập trung đến co quắp trên mặt đất hứa đại mậu trên thân t ừ n g kia ánh mắt kia giống như là từng thanh từng thanh tôi băng đao muốn đem hắn lăng chỉ xử tử hứa đại mậu sắc mặt đã không thể dùng mặt xám như cho để hình dung đây là một loại triệt để mất đi tất cả sinh cơ t r ẳ n g bệnh song sự t ì n h đến một bước này hắn biết mình đã triệt để bại lộ tất cả mưu kế tất cả tính toán tại tuyệt đối chứng cứ cùng nhân chứng trước mặt đều thành trò cười hắn hiện tại tựa như một cái bị lột sạch quần áo thẳng hề tất cả nhất tầm u nhất bẩn thỉu i tâm tư đều bị t r ầ n trụi b à y tại trước mặt mọi người có thể bản năng cầu sinh hay là để hắn làm ra sau cùng giấy ruộng trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang điên cuồng gà ghét cán chết không nhận hèn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm năm mươi tám nhốt vào phòng tạm giam thẩm vấn hứa lại mẫu chương năm trăm năm mươi tám nhốt vào phòng tạm giam thẩm vấn hứa lại mẫu không sai cán chết không nhận vương minh đức nói ta trộm chìa khóa chứng cứ đâu có người nhìn thấy không không có chỉ cần ta chết không thừa nhận ai cũng không có biện pháp bắt ta đây chỉ là hắn vì thoát tội c á n ngược lại ta một bụng nghĩ tới đây hứa lại mậu giống như là bắt lấy cuối cùng một con cỏ cứu mạng hắn đông nhiên ngần đầu dùng hết lực khí toàn thân quát t ầ m lên ta không có ta không có trộm hắn chìa khóa là hắn ngập máu phương người dương sưởng t r ư ở n g ta oan buồng a hắn lần này giải thích tại lúc này lộ ra lại như vậy tái n h ậ n vô lực một cái vừa mới hoàn thủ nắm bằng chứng muốn đưa người vào chỗ chết người tại ngắn ngủi sau mười mấy phút lại như cái bát phụ khóc lóc om sòm l ă lộn bộ sát mặt này thật sự là để cho người ta buồn nôn A Dương Sưởng nhiên bàn một cái, nghiêm nghị quát. tại r ư ờ khoa n h bảo ộ này c vệ khoa trưởng từ hoài an lập khắc ứng thanh ra khỏi hàng dáng người thẳng khí thế kinh người đem hứa đại mậu cái này có ý định phá hư nhà máy bằng kết vũ cáo tiên tiến đồng chí đánh cắp nhà máy cơ mật người hiểm nghi phạm tội mang cho ta đến khoa bảo vệ đi dương s ư ở n g trưởng đứng người lên từ trên cao nhìn xuống chỉ vào hứa đại mộng ngựa khí rét l ạ n h như sắt cho ta nghiêm t r a cha rõ ta không tin không c h y ra miệng của hắn là từ hoài an một tiếng đáp ứng vung tay lên sau lưng lập tức cùng lên đến hai cái đồng dạng nhân cao mã đại khoa bảo vệ trợ lý ba người mở rộng bước chân trực tiếp hướng phía hứa đại m ộ n đi đến đầu năm nay khoa bảo vệ c ũ không phải hậu thế loại kia nhìn xem cửa lớn bảo an đây chính là đường đường chính chính bạo lực cơ quan nhập vào của công an cùng đơn vị song trọng lãnh đạo có quyền chấp pháp có thể phối thương cũng có thể quan nhân t h ẩ m người nói trắng ra là đây chính là thiết lập tại trong nhà máy bộ cỡ nhỏ đồn công an tiến vào khoa bảo vệ phòng tạm giam vậy liền theo vào phòng thẩm v ẫ n không có gì khác biệt có là biện pháp để cho ngươi mở miệng dương s ư ở n g trưởng hiện tại đem hứa đại mậu giao cho khoa bảo vệ chính là muốn dùng nhất chính quy cũng nghiêm khắc nhất thủ đoạn đem chuyện này tra cái t r a ra manh mối hứa đại mậu xem xét chiến trận này hồn đều nhanh dọa bay hắn biết mình một khi bị mang đi vậy liền thật triệt để xong không các ngươi không thể bắt ta ta không có phạm tội dương s ư n g trường ngươi đây là lạm dụng chức quyền ta là hợp lý báo cáo các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy hắn tay chân cùng sử dụng l u i về sau trong miệng nói năng lộn xộn kêu la có thể từ h o à i an bọn hắn căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào hai người tiến lên một người một bên giống như là sách còn g à còn một dạng trực tiếp đem hắn từ dưới đất trống đứng lên thả ta ra thả ta ra h ứ a lại mậu l i ề u mạng d â y rồi lấy hai cái chân trên không trung loạn đạn bộ dáng chật vật tới cực điểm o a n uổng a ta là o a n uổng tiếng kêu thảm thiết thế lương quanh q u ầ n tại toàn bộ đại lễ đường bên trong nhưng mà không ai đồng tình hắn tất cả mọi người dùng một loại băng lành ánh mắt chắn g h é t nhìn xem hắn bị hai cái khoa bảo vệ trợ lý kéo lấy từng bước một hướng phía ngoài cửa lớn đi đến lý hoài đức đứng tại trên đài hội nghị mặt trầm như nước nhìn xem hứa đại mậu bị kéo đi thân ảnh trong ánh mắt không có chút nào ba động phản phất chỉ là đang nhìn một cái cùng mình không chút nào muốn làm người xa lạ ta biết hứa đ ạ i mậu lời này xem như triệt để bại hắn bị khoa bảo vệ người trực tiếp mang đi áp tiến vào khu xưởng chỗ sâu nhất gian kia quanh năm không thấy ánh nắng phòng tạm giam mặc dù dưới mắt còn không có trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh hắn xác thực chỗ vương minh đức chìa khóa nhưng cái này đã không trọng yếu chỉ là hắn đã phạm vào những tội ác kia cũng đủ để cho hắn uống một bầu không theo quy định một mình sử dụng toàn nhà máy phát thanh tại sinh sản thời gian tạo thành ác liệt ảnh hưởng ác ý tạo ra sự thật công nhiên vu cáo phỉ bán trong xưởng cấp sáu cấp kỹ sư khoa kỹ thuật phó khoa trưởng trên thân còn bị tìm ra một mình ghi chép thuộc về trong xưởng cơ mật tài vụ khoản cái này ba đầu tội danh bất luận cái gì một đầu đơn sách đi ra đều đủ hắn chịu hiện tại ba tội cũng phạt coi như cuối cùng cha không ra trộm chìa khóa sự tình cái kia khai trừ làm việc đưa đi lao động cải tạo cũng đều là ván đã đóng t h u y ề n kết cục dương s ư ở n g trường để từ hoài an từ từ cha chính là muốn dùng loại áp lực này đem hứa đại mậu tâm lý phòng tuyến triệt để phá vỡ các loại hứa đại mậu tiến vào khoa bảo vệ cửa các loại thủ đoạn vừa lên hắn còn muốn giữ vững bí mật nhưng là không còn dễ dàng như vậy khoa bảo vệ phòng tạm giam nơi này lại nhỏ vừa đen chỉ có đỉnh đầu chỗ cao một cái nho nhỏ cửa sổ xuyên thấu vào một chút xíu mở tối thiên q a n g trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mốc meo ngự ị để cho người ta nghe liền ngực khó chịu hứa đại mậu liền bị ném ở cái này hắn co q u ắ p tại góc tường dựa vào băng lanh vách tường một cử động cũng không dám trên thân bị hà vũ trụ đánh ra thương xanh một miếng tím một khối nóng bỏng đau có thể điểm ấy r a thịt nỗi khổ cùng trong lòng sợ h ã i so ra căn bản là không tính là cái gì trong đầu của hắn hiện tại chính là một đoàn bột não ông ông t ắ c hưởng xong lần này là thật xong con bê hắn một lần lại một lần hồi tưởng đến đại lễ đường bên trong phát sinh hết thạy mỗi một chi tiết nhỏ đều giống như lao tại trong lòng của hắn lặp đi lặp lại các chém dương kiến hoa ánh mắt lạnh như băng kia trần vũ phản cái kia thấy rõ hết thẻ biểu lộ còn có lý hoài đức cái kia phía sau đâm đao vương bắt đản hứa lại m ậ u đem lý hoài đức tổ tông mười tám đời đều ở trong lòng mắng mấy lần cái gì tâm phúc cái gì thủ hạ đại tướng tất cả đều là cầu thí chính mình từ đầu tới đôi chính là hắn lý hoài đức trong tay một con cờ một viên dùng để dò đường cục đá hiện tại đường không có nhô ra đến cục đá tiến vào trong hố hắn lý hoài đức liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn một chút thậm chí càng tới dẫm lên hai cước nhưng bây giờ mắng ai cũng vô dụng việc đã đến nước này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm năm mươi chín mạnh miệng h ứ a lại mẫu chương năm trăm năm mươi chín mạnh miệng h ứ a lại mẫu hứa đại mẫu ép buộc chính mình tỉnh táo lại bắt đầu phân tích trước mắt tình cảnh đã bại lộ tội ác có ba đầu một mình dùng phát thanh vũ cáo trần vũ phạm trên thân cất dấu viết tay sổ sách cái này ba đầu cộng lại làm việc khẳng định là giữ không được vừa nghĩ tới chiếu phim viên bát s ắ t này nếu không có hứa đại mẫu tâm tựa như là bị lột hết ra một miếng thịt đau đến t o n tâm đầu năm nay ném đi làm việc đây chính là thiên đại sự tỉnh nhất là tại hồng tinh nhất cương hán loại này đại đơn vị ném đi làm việc chẳng khác nào ném đi thành thị hộ khẩu ném đi lương thực hàng hóa cung ứng ném đi tôn trọng của mọi người hắn hứa đ ạ i mẫu liền muốn từ người người hâm mộ chiếu phim viên biến thành một cái không việc làm có thể hứa đ ạ i mẫu cắn răng trong ánh mắt hiện lên một tiên g văn lệ làm việc không có cũng liền không có chỉ cần người còn ở bên ngoài bằng hắn chiếu phim tay này tuyệt chiếu đến đâu không có khả năng kiếm miếng cơm ăn đi cái địa phương nhỏ giảm chiếu phim hoặc là đi theo xuống nông thôn tuyên truyền đội tóm lại là không nói chết sợ là sợ người g i không được trong lòng của hắn hoảng sợ nhất hay là vương minh đức phản cắn hắn sự kiện kia trộm chìa khóa đây mới là trí mạng nhất một khi chuyện này bị ngồi bưng cái kia tính chất liền triệt để thay đổi lén xông vào kế tài khoa trộm c ư ớ p trong xưởng cơ mật tội danh này quá lớn lớn đến hắn căn bản gánh không được đây không phải là ném làm việc đơn giản như vậy đó là đường đường chính chính phạm tội đây là muốn được đưa đi ngồi tù vừa nghĩ tới ngồi tù hứa đại mậu liền không nhịn được dùng mình một cái hắn tưởng tượng lấy chính mình mặc áo tù tại lao động cải tạo trong nông trại một ngày một đêm làm việc an khang nuốt đồ ăn bị người đến kêu đi hết những tháng ngày đó đơn giản sống còn khó chịu hơn chết không được tuyệt đối không được trộm chia khóa chuyện này nhất định phải cắn chết không thừa nhận dù sao không ai trông thấy vương minh đức cũng không có chứng cứ chỉ cần mình không hé miệng bọn hắn liền lấy chính mình không có cách nào Hứa đại mậu ở trong lòng cho mình động viên một lần lại một lần tái diễn câu nói này giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cây vỗ nổi kẹt kẹt p h o n g tạm giam nặng nề cửa sắt bị đ ẩ y ra trứng mắt kia sáng chiếu vào để hứa đại mậu vô ý thức hít mắt lại hai cái mặc khoa bảo vệ chế ngự trợ lý đi đến biểu lộ nghiêm túc ánh mắt sắp bén phớ đại mậu theo chúng ta đi một chuyến khoa trưởng muốn thầm n g ươi bên trong một cái trợ lý lạnh lùng nói hứa đại mậu tâm bỗng nhiên trầm xuống nên tới vẫn là tới hắn được đưa tới sát vách một gian phòng thẩm vấn phòng ở không lớn b à y biện rất đơn giản một cái bàn mấy cái cái g h ế treo trên tường thẳng thắn sẽ k h o a n hồng kháng cự sẽ nghiêm trị quảng cáo từ hoài an không có tự mình đến thầm hắn là hai cái kinh nghiệm phong phú già trợ lý t í n h danh hứa đại mậu đơn vị làm việc h ô n g tin h nhất cương hãn phim chiếu phim viên vừa lên đến chính là một bộ tiêu chuẩn quá trình hứa đại mậu cúi đầu hữu khí vô lực đáp trả trong lòng lại đem sớm đại chuẩn bị xong lý do thoái thác lại qua một lần hỏi vấn đề mấu chốt ngươi trong túi cái kia chộp lấy khoản sách nhỏ là chuyện gì xảy ra một cái trợ lý hỏi ta ta nhặt hứa đại mậu dựa theo nghĩ kỹ thuyết pháp kiên trì trả lời nhặt một cái khác trợ lý cười lạnh một tiếng ở đâu nhặt lúc nào nhặt liền ngay tại kế tài khoa cửa ra vào hôm qua không hôm trước hứa đại mậu đầu góc phi t ố c vận chuyển lập lấy chi tiết viên ngươi tiếp lấy biên trợ lý cũng không tức giận chỉ là cầm bút kỳ lấy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi làm sao lại trùng hợp như vậy nhặt được trên cuốn vở nhớ tất cả đều là trần vũ p h ạ m khoa t r ư ờ n g khoản còn ngay cả sổ sách số trang đều nhớ nhất thanh nhị sở ta ta không biết hứa đại mậu chỉ có thể giả ngu thẩm vấn kéo dài đại khái hai mươi phút hai cái trợ lý thay nhau ra trận vấn đề một cái so một cái bé nhọn không ngừng mà tại trong lời của hắn tìm lỗ thủng nhưng hứa đại mậu tựa như cái trong hầm cầu tảng đá vừa túi h vừa cứng mặc kệ đối phương hỏi thế nào hắn liền chết cắn mấy câu cuốn vở là nhặt chìa khóa không có cho qua vương minh đức là ngầm mạo p h ư n người là tại bu ham hắn trừ cái đó ra hoàn toàn không biết cuối cùng hai cái trợ lý cũng mất kiên trì nhìn hắn thật sự là hỏi không ra cái gì đem hắn một lần nữa áp t ả i phòng tạm giam cửa sắt lần nữa bịt một tiếng khóa lại trong phòng lại khôi phục yên tĩnh như chết h ứ a lại mậu rửa lưng vào tường từng ngụm từng ngụm thở hổn hển phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu cuối cùng là hồ lộng qua cửa thứ nhất mà tại một bên khác thẩm vấn trợ lý đã đem tình huống hồi báo cho từ hoài an khoa trưởng tiểu t ử này rất mạnh miệng cái gì cũng không chịu nói từ hoài an nghe xong báo cáo trên mặt không có gì biểu lộ chỉ là nhàn nhạt n h ẹ gật đầu biết hắn căn bản cũng không cấp đối phó loại này lưu manh nóng đội là vô dụng đây mới là vừa mới t i ì n đến lòng dạ mà còn cao đâu trước đói hắn một ngày k h á t hắn một ngày để hắn tại trong phòng tối dày vào lấy đem hắn tinh thần trước tiên mài đi một nửa lại nói từ hoài an bưng lên trên bàn bạc t r à lớn thổi thổi n h i ệ t ký chậm dai uống một n g ụ m không đội từ từ sẽ đến t i ể u gì cũng sẽ nhả ra h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm sáu mươi vườn dầu dương s ư ở n trưởng trần vũ phạm lần nữa câu cá chương năm trăm sáu mươi vườn dầu dương sưởng trần vũ phạm lần nữa câu cá s ư ở n trưởng phòng làm việc dương tiến hoa tự tay ngâm một bầu trà nóng cho trần vũ phạm cùng mình tất cả rót một chén lượn lờ hương trà tràn ngập trong không khí mở thoáng hỏa tan trong văn phòng bầu không khí ngưng trọng dương tiến hoa nâng trung trà lên trung điệp uống một n g ụ m g i ố n g như là muốn đem lửa giận trong lòng cùng nhau đẻ xuống nhưng hắn lông mày y nguyên quá chặt không có chút nào giãn ra ý tứ f r a n h dương s ư ở n g trưởng đem tráng men chén trà trùng điệp rơi vào trên bàn tràn ra mấy giọt nóng hổi nước trà cái này hứa lại mậu thật là một cái vô pháp vô tiên đồ hôm trướng dương tiến hoa trong thanh n m để ép một cỗ cháy hừng hực lửa giận hôm nay v i ệ này thật sự là đem hắn tức giận đến không nhẹ hắn tức giận không chỉ là hứa đại mậu n g u xuẩn c u n g ác độc càng là hứa đại mậu loại hành vi này phía sau hợp nhà máy kỷ luật đối với hắn người s ư ở n g trưởng này quyền ủy công nhân khiêu khích một cái nho nhỏ phim chiếu phi biên cũng dám tại nhà máy phát thanh bên trong dùng loại phương thức này đi vu cáo một cái là nhà máy lập xuống qua công lao hãn mã khoa kỹ thuật phó khoa trưởng hắn muốn làm gì đây là muốn đem trời cho đâm cho lỗ thủng dương tiến hoa nhìn xem trần vũ phảng trong lời nói y nguyên có chút tức giận nói hắn đây là đang đánh mặt ta là tại nói cho toàn nhà máy người hắn hứa đại mẫu có lý hoài đức chỗ dựa liền có thể không đem ta người s ư ở n g trưởng này để vào mắt cũng dương kiến hoa giận không kèm được so ra trần vũ phạm liền lộ ra bình tĩnh nhiều hắn chậm rãi nâng c h u n g trà lên nhẹ nhàng thổi thổi trôi nổi lá trà thiện tiện nhấp một miếng ấm áp nước trà thuận hết hầu t r ư ợ xuống để cả người hắn đều bông lòng mấy phần s ư ở n g trưởng ngài bất giận trần vũ phạm đặt chén trà xuống ngựa khí bình thản nói ra là loại tôm p é p ngãi n h p này chọc tất thân thể không đáng nói thật đúng hôm nay phát sinh hết t h y trần vũ phạm không có chút nào ngoài ý mới từ khi đi vào tứ hợp việt này hắn liền đem trong viện những cầm thú kia liệu tính thấy nhất thanh nhị sở hứa đại mậu loại người này điển hình chính là không thể gặp người khác tốt hơn hắn trần vũ p h ạ m thời gian vượt qua càng h ứ n g hỏa ở trong s ư ở n g địa vị càng ngày càng cao hứa đại mậu trong lòng ghen ghét tựa như là cỏ dại một dạng điên cùng dài sớm muộn cũng có một ngày sẽ đốt bất tỉnh đầu góc của hắn để hắn làm ra điểm ra ô sự t ì n h đến kỳ thật cái này hơn một tuần lễ bên trong trần vũ p h ạ m đã sớm chú ý tới hứa đại mậu tiểu động tác gia hỏa này luôn luôn ở trong sân ở trong xưởng vô tình hay cố ý né tránh chính mình mỗi ngày đi sớm về trễ ánh mắt né tránh xem xét chính là trong lòng có quỷ trần vũ p h ạ m lòng tựa như gương sáng biết g i a hỏa này không có nghẹn cái gì tốt cái rắm nhưng hắn căn bản liền không có đem hứa đại mậu để ở trong lòng t â y ngay không sợ chết đứng hắn trần vũ p h ạ m ở trong xưởng làm hết thảy đều chịu đựng bất luận cái gì thẩm tra hắn sợ cái gì không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà ngu đến mức dùng loại phương thức này trực tiếp đem chính mình đưa lên việt lộ người a chính là quá rộng lượng dương kiến hoa thở dài chỉ, chỉ trần vũ phàm nói ra đội thanh ta sớm một bàn tay đem hắn phiến đến trên tường đi trần vũ phàm cười cười cho dương kiến hoa nối liền nước trà mở miệng quê lớn s ư ở n g trưởng từ một cái góc độ k h á c nhìn hôm nay việc này nhưng thật ra là chuyện tốt a dương t i ế n hoa lông mày nhữ lại cái này hoàn thành chuyện tốt đương nhiên trần vũ phạm gật đầu một cái nói hứa đ ạ i mẫu như thế nháo trò mặc dù tràng diện khó coi nhưng cũng coi là cái kích nổ đem lý hoài đức đầu kia l á o hổ ly cho dẫn đi ra lý hoài đức cần nghĩ biện pháp để chứng minh trong sạch của mình đến tiếp sau không thể thiếu cho chúng ta c h ỗ t ố t cái này không phải liền là một m lần rất tốt thanh l y vấn đề nội bộ cơ hội sao nghe trần vũ phạm như thế vừa phân tích dương kiến hoa sắc mặt mới thoáng dễ nhìn chút đạo lý lại như thế cái đạo lý nhưng bây giờ vấn đề vẫn có chút khó giải quyết đạo lý ta đều hiểu dương kiến hoa vớt vớt h u y ệ t thái dương một mặt đau đầu nhưng bây giờ vấn đề là làm sao cho hứa đại mậu định tội nhất là trộm cắp chìa khóa lén xông vào kế tài khoa cái này hai đầu đây là mấu chốt nhất cũng là nghiêm trọng nhất một đầu tội trạng có thể trừ vương minh đức lên án trong tay chúng ta không có bất kỳ cái gì trực tiếp chứng cứ dương kiến hoa đem băn khoăn của mình nói ra bọn hắn đều rõ ràng hứa đại mậu khẳng định trộm chìa khóa việc này tám chín phần mười là thật nhìn vương minh đức biểu hiện Bị sợ đến n hắn ư vậy hẳn là không h nói dối mà lại hắn hẳn là lại mà dám dối hẳn không có cùng hứa cũng cùng là làm có đại mậu m ộ tự trận chuyện xấu lá gan. Cả xấu la s kiện đại này, là chỉ hứa sợ sẽ là hứa đại mậu một người làm. Hắn tự mình ậ u một làm. m tự người Hắn trộm đi kế tài khoa chìa khóa đi phối một thanh mới sau đó mỗi ngày thừa dịp tất cả mọi người không chú ý len lén lẻn vào kế tài khoa trong văn phòng đi lật xem khoản liền vì tìm ra trần vũ phản khoản có vấn đề chỗ nhưng biết về biết định tội giảm chính là chứng cứ không có chứng cứ bằng vào vương minh đức lời nói của một bên rất khó đem việc này cho đóng đinh đem hứa đại mậu đốt tại khoa bảo vệ để từ hoài an từ từ thẩm nhất định có thể cậy mở miệng của hắn ta không tin hắn xương cốt cứng như vậy dương kiến hoa tiếp tục nói có thể cái này cần thời gian một ngày hai ngày thậm chí ba năm ngày cũng có thể nhưng ta hôm nay đã tại toàn nhà máy cán bộ trước mặt khen hạ hải khẩu nói hôm nay bên trong nhất định đem chuyện này tra cái t r a ra manh mối cho toàn nhà máy công nhân viên t r ư ớ c một cái công đạo đây mới là dương kiến hoa nhức đầu nhất địa phương là một nhà máy trưởng nói chuyện nhất định phải nhất ngôn cửu đ ỉ n h nếu như hôm nay không thể đem vụ án này hoàn thành bản sắc vậy hắn người xưởng trưởng này uy tín thế tất lại nhận ảnh hưởng dương kiến hoa nói nói ánh mắt rơi vào trần vũ phàm trên thân trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hy vọng hắn nhớ tới đến một sự kiện lần trước trong s ư ở n g xâm nhập vào đặc vụ của địch phân tử cũng là trần vũ phàm nghĩ ra một cái chủ ý tuyển diệu mới đem cái tia ẩn tảng cực sâu đặc vụ của địch bắt lại đi ra lập xuống đại công tiểu t ử này đâu vóc có thể cùng người bình thường không giống v ớ i dương kiến hoa ngữ khí lập tức trở nên nóng bỏng tiểu trần a lần trước bắt đặc vụ của địch sự tình ngươi thế nhưng là công đầu ngươi nhìn hôm nay v i này ngươi có cái gì biện pháp tốt trần vũ phàm nhìn xem dương kiến hoa cái kia ánh mắt tràn ngập mong lợi bị cười hắn đặt chén t r à xuống không đ ộ i không chầm nói s ư ở n g trường biện pháp đúng là có ngài còn nhớ rõ lúc đó chúng ta bắt đặc vụ của địch thời điểm dùng cái k i a câu cá biện pháp sao câu cá dương kiến hoa con mắt trong nháy mắt liền sáng lên hắn làm sao có thể không nhớ rõ lúc đó trần vũ phạm chính là cố ý lập ra một cái hư giả khâu đem trọng yếu công nghiệp linh kiện dòng chống khua c h i ê n đặt ở trên quảng trường tơi nắng cũng chế tạo ra không người trông coi giả tượng cái k i a đặc vụ của địch phần tử quả nhiên mắt lửa tại đêm khuya chui vào làm phá hư kết quả một đầu ba vào trần vũ phảm cùng trương vệ quốc đã sớm bố trí song tiên la địa võng bên trong bị tại chỗ cầm xuống một chiêu kia dẫn xả xuất động thật sự là cao minh nghĩ tới đây dương kiến hoa lại liếc mắt nhìn trần vũ phảm trong lòng càng là bội phụ tiểu t ử này không chỉ có trên kỹ thuật là một thanh hào thủ đầu góc này bên trong mưu kế cũng là một bộ một bộ rất nhiều thời điểm hắn kinh nghiệm này phong phú nhà máy c ũ dài cũng có thể từ trần vũ phảm trên thân học được không ít đồ vật liên vừa rồi tại trong hội trường dương kiến hoa chính là học trần vũ phảm dùng bày gia địch lấy yếu câu cá biện pháp thành công đem lý hoài đức đầu k i a lão hổ ly cho câu được đi ra để hắn trước mặt mọi người tỏ rõ lập trường cũng không còn cách nào không đếm xỉa đến thế nhưng là dương kiến hoa lập tức lại nhữ mày không hiểu hỏi câu cá chiêu này ta hiểu nhưng bây giờ tình huống không giống với a hứa lại mẫu con cá này hiện tại đã bị chúng ta vớt lên tới chính nuốt tại trong phòng tạm giam đâu hắn hiện tại chính là cái chim sợ cành cong biết chúng ta đang theo dõi hắn khẳng định sẽ gắt gao ngậm miệng cá gì b ồ i hắn cũng sẽ không cắn cái này còn có thể làm sao câu lại đi câu ai đây dương kiến hoa thật sự là không nghĩ ra t ử cục này muốn thế nào bàn h o ạ c trần vũ p h ạ m nhìn xem hắn một mặt hoang mang dáng vẻ trên mặt lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước thất vọng nói từng chữ từng câu sưởng trường chúng ta hôm nay liền lại câu một lần cá hiện tại chúng ta cần có thể phối chìa khóa sư phụ để hắn giúp chúng ta lại phối một thanh kế tài khoa chìa khóa cửa hèn bọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm sáu mươi mốt trần vũ phàm kế hoạch hai bút cùng vẽ chương năm trăm sáu mươi mốt trần vũ p h ạ m kế hoạch hai bút cùng vẽ nghe được trần vũ phàm nói lên phương án sau dương kiến hoa ánh mắt nhìn hắn bên trong tràn đầy nghi vấn nhưng hắn không có hỏi nhiều thời gian chung sống dài như vậy hắn đối với trần vũ phạm đã thành lập nên một loại gần như tin tưởng vô điều kiện hắn phi thường biết rõ người trẻ tuổi này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng vô luận là kỹ thuật tâm trí hay là thủ đoạn đều v i ễ n siêu t h ư ờ n g nhân trần vũ phạm nếu nói như vậy liền nhất định có đạo lý của hắn、tức. dương kiến hoa quyết định thật nhanh cầm lấy điện thoại trên b à n trực tiếp cho quyền khoa bí thư tiểu v ư n sao ngươi lập tức tới phòng làm việc của ta một chuyến chỉ thị của hắn đơn giản rõ ràng không đến hai phút đồng hồ cửa ban công liền bị gõ vương bí thư bước nhanh đến sưởng trường ngài tìm ta dương kiến hoa nhẹ gật đầu biểu lộ nghiêm túc phân phó nói ngươi bây giờ ngay lập tức đi tìm một cái chúng ta trong s ư ở n g tin được tay nghề tốt nhất thợ khóa lao sư phó dẫn hắn đi một chuyến kế tại khoa phòng làm việc giữ cửa chìa khóa cho ta nguyên dạng phối một thanh đi ra vương bí thư sửng sốt một chút hiện nhiên không có minh bạch sưởng trường đạo mệnh lệnh này dụng ý kế tại khoa nhưng là yếu hại bộ môn sao có thể tùy tiện phối chìa khóa đâu nhưng hắn là người thông minh biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi nhìn thấy dương sưởng trường cái kia không thể nghi ngờ biểu lộ hắn lập tức liền đem tất cả nghi vấn đều nuốt xuống trong bụng là sưởng trường vương bí thư dứt khoát đáp ứng ta lập tức đi làm nói xong hắn quay người cũng nhanh bước rời đi trong văn phòng lại khôi phục căn tính dương kiến hoa một lần nữa ngồi trở lại trên ghế s a l o n bưng lên đã có chút mội mất nước t r à uống một b ụ m tò mò trong lòng lại là rốt cuộc kiểm chế không được hắn nhìn xem k ý định tần nhàn trần vũ phảng nhịn không được hỏi tiểu trần ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì chúng ta hiện tại muốn cái này kế tài khoa chìa khóa có làm được cái gì trần vũ phảng cười cười một lần nữa nhắc lên đóng trả cho dương kiến hoa cái chén nối liền nước nóng s ư ờ n g trường ngài đừng nóng vội đợi lát nữa ngài liền biết hắn càng lại như thế mây trôi nước chảy dương kiến hoa trong lòng thì càng giống có bớt mèo tại cào tiếp xuống hơn nửa giờ đối với dương kiến hoa tôi nói quả thực là một loại dày v ò hắn một hồi trong phòng làm việc đi qua đi lại một hồi lại ngồi trở lại trên ghế salon cầm tờ báo lên lại một chữ cũng nhìn không b ả o đi hắn ba phen mới bận muốn mở miệng truy vấn nhưng nhìn đến trần vũ phàm bộ kia vững như bàn thạch bộ dáng lại nạnh sinh đem lời cho nén trở về dù sao nặng như vậy không nhắc nhịp cũng không phù hợp hắn xưởng trường thân phận cho nên chỉ có thể kìm nén a rốt cục cửa ban công lần nữa bị góp vang vương bí thư đẩy cửa vào cầm trong tay một cái khăn tay khăn tay bên trong tựa hồ bao khoả một vật sưởng trưởng chìa khóa phôi tốt hắn đi đến trước bàn làm việc cẩn thận từng ly từng tí đưa khăn tay mở ra một viên chìa khóa màu đồng thau đang lẳng lặng nằm ở phía trên chìa khóa này là vừa v ậ n mài đi ra biên giới còn mang theo mới tinh ánh kim loại thậm chí còn có thể gửi được một cỗ nhàn nhạt, nhạt dầu máy vị vương bí thư vương xuống chìa khóa sau liền rất có ánh mắt lui ra ngoài t h ậ n tay còn đem cửa bàn công cho mang tới dương kiến hoa ánh mắt lập tức liền nhìn về phía trần vũ phạm chìa khóa tới tiểu trần lần này có thể nói đi chúng ta bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì hắn thật sự là nhịn không nổi trong giọng nói tràn đầy vội vàng trần vũ phạm đứng người lên cầm lấy trên bàn thanh kia mới p h ố i chìa khóa trong tay ước lượng đằng sau hơi kiểm tra một chút ngoại quan sau đó trên mặt lộ ra một tia đã tinh chức dáng tươi cười sưởng trường hiện tại còn không phải thời điểm hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên tường chúng ta đợi thêm nửa giờ các loại tranh lệch thời gian không nhiều lắm chúng ta liền cùng đi một chuyến khoa bảo vệ đến lúc đó chúng ta cái gì đều không cần nhiều lời liền giả bộ như một bộ mới từ hứa đại mậu trong nhà điều tra trở về bộ dáng giả bộ như mới từ hứa đại mậu trong nhà điều tra trở về dương kiến hoa đầu tiên là s ứ sở lập tức hắn lập tức liền nghĩ minh bạch trần vũ phạm trong kế hoạch hắn nhìn xem trần vũ phạm trong tay chiếc chìa khóa kia trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại nộ kinh hỷ t h ầ n sắc hắn đ ỗ n g nhiên vô đùi kích động đứng lên ta hiểu được dương kiến an thanh âm đều bởi vì hưng phấn mà đề cao vài lần ta minh bạch lý tứ của ngươi tiểu trần ngươi chiêu này thật sự là quá cao ngươi là muốn l à m bộ chúng ta đã đi lục soát hứa đại m ậ u nhà mà cái chìa khóa này chính là chúng ta từ trong nhà hắn tìm ra tới thăng v ậ n không sai trần vũ p h à m gật đầu cười chính là cái ý tứ này dương kiến hoa trong phòng làm việc đi tới lui hai vòng càng nghĩ càng thấy đến chiêu này quả thực là thần lai chi bút đúng a ta làm sao lại không nghĩ tới đâu hắn hưng ơ phấn m à nói ra hứa đại m ậ u hiện tại chính là cái lưu manh chúng ta không có chứng cứ chỉ dựa vào thẩm vấn một lát khẳng định hỏi không ra cái gì nhưng nếu như chúng ta trực tiếp đem chứng cứ đập vào trên mặt hắn hiệu quả kia liền hoàn toàn khác nhau đây cũng không phải là đơn giản thẩm vấn đây là công tâm là trực tiếp phá hủy đối phương tâm lý phòng tuyến lôi đỉnh mục đích trần vũ p h ạ m nhìn xem dương kiến hoa dáng vẻ hưng p h ấ n tiếp tục đem kế hoạch của mình kỹ càng nói một lần sưởng trường hứa lại m ộ người này mặc dù lại ngu xuẩn lại hỏng nhưng tâm tư coi như tinh miệng hắn phí hết đại kình như vậy mới xứng như thế một thanh kế t à i khoa chìa khóa đây là hắn vận nga ta hướng lý hoài đức tranh công bảo b ố i hắn khẳng định không nợ ném đi là đạo lý này dương kiến hoa liên tục gật đầu hoàn toàn đi theo trần vũ phản mạch suy nghĩ trần vũ phàm lời nói xoay chuyển nói ra nhưng là hắn cũng biết thứ này là cụ khoai nóng bằng tay là không thể lộ ra ngoài ánh sáng chứng cứ phạm tội cho nên hắn tuyệt đối không dám đem cái chìa khóa này mang ở trên người phong hiểm quá lớn như vậy có khả năng nhất địa phương chính là g i ấ u ở chính hắn trong nhà không sai dương kiến hoa ánh mắt càng ngày càng sáng nhưng hắn khẳng định sẽ đem thứ này g i ấ u phi thường ẩn nấp trần vũ p h ả m tiếp tục phân tích nói tỉ như g i ấ u ở trong h ố c t ư ờ n g v á n giường bên dưới thậm chí là cái nào đó ngói nát bình thấp nhất chúng ta nếu quả như thật phái người đi tìm kiếm hao phí đại lượng nhân lực không nói còn chưa nhất định có thể tìm được bạn nhất tìm không thấy ngược lại đánh cỏ đ ậ u rắn để hắn về sau càng thêm cảnh giác cho nên trần vũ phàm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên phát họa ra một vòng tự tin độ con g chúng ta dứt khoát liền nhảy qua phiền thoái nhất điều tra c â u chúng ta không cần thật tìm tới chiếc chìa khóa kia chúng ta chỉ cần để hắn tin tưởng chúng ta đã tìm được dương tiến hoa nghe được là liên tục gật đầu nhìn về phía trần vũ phàm trong ánh mắt đã tràn đầy tán thưởng cùng thưởng thức trần vũ phàm nói không sai a hứa đại mẫu bây giờ bị nuốt tại trong phòng tạm giam vốn là thuộc về một loại nội tâm phòng tuyến phi thường yếu đ t giai đoạn vô cùng mất cảm lúc này nếu như lộ ra cái chìa khóa này, đối với hứa đại mậu mà nói là một cái cự đại tâm lý đạc kích dưới loại tình huống này hắn là rất khó suy nghĩ cái chìa khóa này thật giả trần vũ phạm tâm tư thật sự là quá k ỳ n đáo từ phân tích hứa đại mậu tính cách đến suy đoán hắn giấu đ ồ v ậ t thói quen lại đến chế định ra bộ này hư hư thật thật công tâm kế sách quả thực là vòng vòng đan sen dọn nước không lọn vậy chúng ta bây giờ chính là đang đợi dương kiến hoa hỏi đ ố i với chúng ta đợi thêm một hồi trần vũ phạm giải thích nói các loại thời gian tái phát d i u một chút để hứa đại mậu tại trong phòng tạm giam chờ lâu một hồi cái chỗ kia kiềm chế cùng một ngạn lại l không ngừng à mà hao mòn ý chí của hắn, để hắn của mòn nên ý c để trở n ngày càng nôn nóng, càng ngày càng sợ hãi. Chờ hắn tinh thần kéo căng đến chặt nhất chúng g Chờ chặt sợ hãi. thời điểm, chúng ta kéo lại xuất hiện cho hắn đến bên tại r trí ê n một m kích n này, phòng g t n tâm lý của hắn, sẽ trong nháy đổ. Mà lại, hiện tại đi phòng thẩm vấn cũng quá nhanh hứa lại mẫu cái chìa khóa g i ấ u đi địa phương nhất định phi thường ẩn nấp rất không có khả năng bị chúng ta lập tức tìm đến tất nhiên vẫn là phải tốn hao một chút thời gian cho nên chúng ta cố ý kéo dài một chút về mặt thời gian đến xem cũng sẽ càng thêm hợp lý dương kiến hoa nghe xong thật dài thở phào n h ạ nhõm chỉ cảm thấy trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống hãn nguyên bản còn vô kế khả thi cầm hứa đại mậu không có cách nào không nghĩ tới trần vũ phạm giam ba câu ở giữa liên tạo dựng ra một cái hoàn mỹ như vậy phá cục kế sách lúc này mới dùng bao lâu thời gian tiểu t r â n a tiểu trần dương kiến hoa từ đáy lòng c ả m khái nói ta thật sự là càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi ngươi đầu óc này cũng không biết là thế nào lớn lên dương s ư ở n g trưởng nghe đến đó coi là đây đã là trần vũ phạm kế hoạch toàn bộ thật không nghĩ đến trần vũ phạm lời kế tiếp càng làm cho hắn cảm thấy kinh nạn xưởng trưởng chỉ dựa vào thanh này giả chìa khóa đi lừa hắn thì thật còn chưa đủ bảo hiểm trần vũ phạm biểu lộ trở nên nghiêm túc mấy phần tiếp tục nói v ạ n nhất hứa đại mẫu tố chất tâm lý vô cùng tốt quả thực là gánh b á t hoặc là vẫn không có thừa nhận đâu cho nên chỉ có chiến thuật tâm lý còn chưa đủ chúng ta còn cần chân chính bằng chứng chân chính bằng chứng dương kiến hoa s ứ n g sở ý của ngươi là không sai chúng ta còn cần càng x á t thực chứng cứ trần vũ phạm trong ánh mắt hiện lên một tia ánh sáng sắp bén tại đến ngày phòng làm việc trước đó ta liền đã gặp trương vệ u ố ta đã xin nhờ chức t ú c để hắn lập tức phái mấy cái tin được thường phục đồng chí đi nam la cổ hạng phụ cận tất cả chìa khóa bảy tiến hành sở qua điều tra điều tra phối chìa khóa sạp hàng dương kiến hoa nhũ mày cái này tứ cựu thành bên trong phối chìa khóa sạp hàng không có một nghìn cũng có tám trăm cái này có thể tìm tới sao trần vũ p h ả m m ạ c h suy nghĩ vô cùng rõ ràng hắn bắt đầu kỹ càng giải thích đứng lên h ứ a đại mộ người này vẫn tương đối cẩn thận hắn bị không để cho người chú ý chắc chắn sẽ không tại chúng ta tứ hợp viện p ụ cận hoặc là nhà máy cản thép cửa ra vào loại này người quen nhiều địa phương phối chìa khóa dạng này rất dễ dàng bị phát hiện nhưng là hắn lại là tại đêm khuya đem vương minh đức quá chén đằng sau mới cầm tới chìa khóa hắn muốn tại vương minh đức tỉnh rượu trước đó liền đem chìa khóa thần không biết quỷ không hay trả lại cái này mang ý nghĩa thời gian của hắn gấp vô cùng bách hắn tuyệt đối không có thời gian chạy tới quá xa địa phương cho nên hắn lựa chọn phạm vi nhất định ngay tại nam la cổ hạng phụ cận khoảng cách chỗ không xa mảnh khu vực này bay quầy bán hàng với chìa khóa lao sư phó tổng cộng cũng liền như v ậ y hai ba cái rất tốt loại bỏ dương kiến hoa nghe được trận cả mắt lên hắn cảm giác ý nghĩ của mình tại bị trần vũ phạm từng bước một dẫn dắt một bộ kinh thiên cờ lớn toàn cảnh ngay tại trước mặt hắn chậm rãi triển khai nhắc tới đầu góc thông minh khối này dương s ư ở n g trường trước đó cảm thấy mình cũng thật thông minh nhưng từ khi đụng phải trần vũ p h ạ m đằng sau hắn lại thường xuyên cảm thấy chính mình có phải hay không có chút đốc hắn làm sao đều muốn không hiểu sự tình tại trần vũ p h ạ m nơi đó thường thường không cần tốn nhiều cái gì suy nghĩ thời gian liền có thể dễ dàng ra kế hoạch cùng phương án trần vũ p h ạ m tiếp tục nói m ấ u chốt nhất một điểm là hứa lại mẫu là nửa đem đi tìm người phối chìa khóa ngay n g ẫ lại người đứng đắn ai sẽ hơn nửa đem đi phối chìa khóa những lao sư phụ kia khi đó khẳng định đều thu quán đi ngủ đột nhiên tới như thế một người khác h nhân ấn tượng khẳng định sẽ phi thường khắc sâu chỉ cần chúng ta người có thể tìm tới chủ quán kia để hắn đến xác nhận hứa đại đ ố đó chính là nhân chứng đến lúc đó phía chúng ta dùng thanh này tìm ra tới chìa khóa đi đánh phòng tuyến tâm lý của hắn một bên khác chúng ta đem cho hắn phối chìa khóa chủ quán trực tiếp đưa đến trước mặt hắn nhân chứng vật chứng đều tại hình thành một cái hoàn chỉnh dây chứng cứ cho đến lúc đó trần vũ p h à n nhìn xem dương kiến hoa cười mỗi chữ mỗi câu nói ra ta nhìn hắn hứa đại mậu miệng còn thế nào cứng rắn toàn bộ trong văn phòng lâm vào hoàn toàn yên tĩnh dương t i ế n hoa ngơ ngác ngồi ở trên ghế salon miệng mở rộng nửa ngày đều nói không ra một câu trong đầu của hắn giờ phút này chỉ còn lại có bội phục hai chữ nào chỉ là bội phục đây quả thực là kinh động như gặp thiên nhân trên tâm lý đe dọa trong hiện thực lấy c h ứ n g cái này hai đầu t i ế n đồng thời tiến hành một hư một thực góc cạnh tương hố mục đích cuối cùng nhất chính là muốn tại hứa đại mậu trước mặt bố trí xuống một tấm để hắn tuyệt đối không thể chạy trốn tiên la địa võng thế này sao lại là một cái chừng hai mươi người trẻ tuổi có thể nghĩ ra tới kế sách đây rõ ràng chính là những cái kia thần kinh bách chiến công an lâu năm gia điều tra viên mới có thủ đoạn a dương kiến hoa nhìn trước mắt cái này một mặt bình tĩnh người trẻ tuổi trong lòng lại lần nữa lòng sinh kính sợ trần vũ phạm tiểu t ử này thật sự là lợi hại a cả người từ đầu tới đôi đều để lộ ra một loại cùng tuổi tắc không hợp thông minh may mắn người như vậy là sinh ra ở hoa hạ cũng may mắn người như vậy ngay tại hắn hồng tinh nhất cương hán bên trong không phải vậy hắn dương kiến hoa đi nơi nào dính lớn như vậy ánh sáng ngươi kế hoạch này xác thực có thể thực hiện chúng ta bây giờ liền hành động sao dương xưởng trưởng dò hỏi Trần vũ phàm mắt nhìn thời gian nhẹ gật đầu trên lệch thời gian không nhiều lắm t r ư ơ n g thúc đoan chừng cũng sắp tra ra kết quả chúng ta bây giờ liền lên đường đi các loại làm xong hứa đại mậu đằng sau chúng ta còn muốn đem hôm nay tất cả mọi chuyện đều cho toàn nhà máy các đồng chí một cái công đạo đâu dương s ư ở n g trưởng nghe nói cũng nhẹ gật đầu hai người cùng nhau rời đi s ư ở n g trưởng phòng làm việc thẳng đến khoa bảo vệ mà đi h è n m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương năm trăm sáu mươi hai trong phòng thẩm vấn phá vỡ hứa đại mậu chương năm trăm sáu mươi hai trong phòng thẩm vấn phá vỡ hứa đại mậu nhà máy cắn thép khoa bảo vệ gạch xanh vách tường có vẻ hơi pha t ạ n trong hành lang kia sáng lờ mờ lui tới khoa bảo vệ đám trợ lý đều là xuất ngũ quân nhân xuất thân từng cái ánh mắt s ắ p bén không giận tự uy bọn hắn đánh vác bảo vệ hồng tinh nhất cương h á n an toàn trách nhiệm không cho phép nửa điểm qua loa cùng thư giãn trần vũ p h ạ m cùng dương kiến hoa vừa đi vào khoa bảo vệ thẳng đến khoa trưởng phòng làm việc lao dương tiểu trần các ngươi đã tới từ hoài an cùng dương kiến hoa lên tiếng chào hỏi lại hướng trần vũ phàm nhẹ gật đầu dương kiến hoa đi thẳng vào vấn đề hỏi thế nào cái kia hứa lại mậu nhả ra không có từ hoài an lắc đầu trên mặt lộ ra một kia vẻ mặt bất đắc dĩ còn không có đâu hắn trầm giọng nói ra tiểu tử kia liền cùng trong hầm cầu giống như hầm đá vừa thúi vừa cứng vừa rồi để hai cái lao thủ đi vào thầm lửa này g lặp đi lặp lại vừa đi vừa v ề nói chính là cắn chết không thừa nhận trộm chìa khóa hiện tại người chính nốt tại bên trong ta để cho người ta trước phơi lấy hắn mai mai một cái tính tình của hắn loại người này ta thấy cũng nhiều lòng d ạ cao rất mạnh miệng phải đem hắn nhuệ khí trước g á p chế rơi phía sau mới tốt xử lý bộ này quá trình là khoa bảo vệ đối phó ngoan cố phần tử tiêu chuẩn thủ đoạn mặc dù tốn thời gian nhưng thường thường rất hữu hiệu dương kiến hoa nghe xong trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười hắn nhìn thoáng qua bên cạnh trần vũ p h ạ m mang theo vài phần đắc ý đối với từ hoài an nói lão t ử à, người vất vả vất quá bây giờ không cần phiền phức như vậy tiểu trần đồng chí đã có biện pháp a từ hoài an lập tức hứng thú đồng loạt nhìn về phía trần vũ p h ạ m từ hoài an càng là tò mò truy vấn biện pháp gì dương kiến hoa mới vừa rồi bị trần vũ p h ạ m bán nửa ngày cái nút trong lòng chính kìm nén một mặt đâu hiện tại thật vất vả đến phía hắn tự nhiên cũng muốn để cho người khác nếm thử loại tư bị này hắn cố ý ước ngực học trần vũ p h ạ m vừa rồi dáng vẻ cười thần bí biện pháp này nha gọi công tâm là thượng sách v ề phần cụ thể làm thế nào dương kiến hoa cố ý kéo dài thanh em nói ra ta chức không nói cho ngươi đợi lát nữa ngươi sẽ biết từ hoài an bị hắn cái bộ dáng này khiến cho rợ khóc dở cười nhưng cũng biết dương kiến hoa tính tình không có lại truy vấn trần vũ p h ạ m cũng cười cười đối với từ hoài an nói ra từ khoa trường hiện tại liền mang bọn ta đi phòng thẩm vấn đi t ố t từ hoài an gật đầu đáp ứng không lại trí hoãn hắn tự mình ở phía trước dẫn đường dẫn dương kiến hoa cùng trần vũ phảm t hướng phía giam giữ hứa đại mậu phòng thẩm vấn đi đến trong phòng thẩm vấn hứa đại mậu một người bị q u ò n g ở trên ghế không thể động đậy trong phòng không có cửa sổ chỉ có đỉnh đầu một chiếc mở nhạt bóng đèn tàn ra hữu khi vô lực ánh sáng thời gian ở chỗ này phản phất đã mất đi ý nghĩa mặc dù hắn bị giam tiến đến mới hơn một giờ nhưng trên cảm giác lại giống như là qua cả một đời như vậy dài dằn dặc hứa đại mậu cả người đều sụt xuống dưới k h ắ p khuôn mặt là không giấu được mọi m ệ n cùng tuyệt vọng giống như là tâm đã chết một dạng hôm nay một ngày này thời gian hắn kinh lịch sự tình thật sự là nhiều lắm đại hỉ đại bi cùng nộ sợ hãi tất cả cảm xúc giống như là một mạch tại trong thân thể của hắn nổ t u n g đem hắn cả người đều nhanh muốn xé nát trên thân thể tra tấn cũng không ít bị h à vũ trụ mãng phu kia hành hung một trận để hắn hiện tại toàn thân trên giới đều giống như tan ra thành từng mạnh sương m ũ i đứt g â y địa phương hô hấp một cái liền chuyển đến toàn tâm đau trong miệng còn dụng một cái răng nơi đó thừa cái trống rông rừng ngà về sau nói chuyện đều muốn hở đây hết thảy đều thảm bố cùng có thể cùng trên tâm lý giày vò so ra điểm ấy vết thương da thịt lại coi là cái gì đâu hứa lại mẫu bốn cho là mình đã nằm chắc thắng lợi trong tay lập tức liền có thể nhìn thấy trần vũ phạm bị công khai xử lý tội lỗi bị kéo xuống ngựa c h ẳ n g cảnh hắn thậm chí đều đã bắt đầu huyết tưởng chính mình l à như thế nào dẫm lên trần vũ phạm thi thể đã được lý hoài đức thưởng thức từ đây ở trong s ư ở n g một bước lên mây có thể hiện thực lại cho hắn một cái vang dội nhất cái tát phần kia đang chết văn kiện dấu đỏ p h ầ n kia ghi chép trần vũ phạm công lao hiển hách sổ sách đem hắn tất cả tính toán cùng hy vọng đều đánh trúng n ỡ nát nhất làm cho tâm hắn lạnh là lý hoài đức phản bội cái kia luôn miệm nói giút đỡ chính mình lý phó hắn trưởng khi nhìn đến thế c vậy mà không chút do dự đem hắn trở thành con rơi thậm chí còn trái lại thọc hắn một đau một k h ắ c này hứa đ ạ i mậu tâm là thật lạnh tấu hắn làm sao lại tin lý hoài đức tên hôn đản này tự nguyện đi thay hắn ra mặt đ ầ u hiện tại hứa đ ạ i mậu bị giam tại cái địa phương quỷ quái này kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến người bên ngoài sẽ làm như thế nào nghị luật hắn hắn đã xong đời chiếu phim viên làm việc cái này để hắn trải qua thời gian dài được sống cuộc sống tốt có thể ăn ngon uống sướng bắt sắt khẳng định làm u ố n giữ không được đến tiếp sau nói không chừng còn có lao ngục hai hương nghĩ đến những thứ này hứa đại mậu cũng cảm giác ngược đổ đắc hoảng một cỗ phiền m u ộ n t r i khí bay thẳng c h á n hắn khó chịu a hắn hận a dựa vào cái gì dựa vào cái gì trần vũ phàm liền có thể có tốt như bệnh bệnh dựa vào cái gì chính mình liền muốn rơi vào như thế cái hạ tràng、Cách. ngay tại hứa đại mậu đắm chìm tại vô tận hối hận cùng bán động bên trong p h o n g thẩm vấn cửa sắt đột nhiên được mở ra trứng mắt k i a sáng từ ngoài cửa tràn vào để hắn vô ý thức h í p mắt lại chờ hắn thích đứng tia sáng thấy rõ người tới thời điểm hứa đại mậu con người đống nhiên co g ụ t lại trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy khắc cốt hận ý là trần vũ phạm còn có dương kiến hoa hai cái này đem hắn hại đến tình cảnh như thế này kẻ cầm đầu bọn hắn trả lại làm gì h ứ a đ ạ i m ậ u tâm lý trong nháy mắt liền dâng lên một cỗ m a n h liệt cảnh giới hắn biết những người này là đến thẩm vấn chính mình hắn một lần lại một lần ở trong lòng khuyên bảo chính mình không thể mở miệng tuyệt đối không thể n ớ i miệng trộm chia khóa sự tình chỉ cần mình không nói bọn hắn liền không có chứng cứ đây là chính mình duy nhất sinh lộ nhất định phải chịu đựng trần vũ phạm cùng dương kiến hoa chậm rãi đi đến trực tiếp ngồi ở hắn đối diện hai cái ghế bên trên từ h o à i an thì giống tôn môn thần một dạng đứng ở hai người bọn họ sau lưng mặc dù không nói một lời nhưng hắn xuất ngũ quân nhân mang tới cường đại khí trảng lại làm cho toàn bộ phòng thẩm vấn không khí đều trở nên ngưng đọng thẩm vấn do dương kiến hoa bắt đầu hắn không có đi v ò n g m è o ánh mắt như điện đâm thẳng hứa đ ạ i mậu hứa đ ạ i mậu ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng dương kiến hoa t h a n h â m vang lanh đến không mang theo một tia tình cảm ngươi đến cùng có hay không trộm phối kế tài khoa chìa khóa có hay không thừa dịp đêm khuya một mình chui vào kế tài khoa phòng làm việc có hay không nhìn lén trộm ghi chép s ư ở n g chúng ta nội bộ khoản đối mặt dương s ư ở n g trưởng lôi đình này tam vấn h ứ a đại mậu cứng cổ ngoài miệng dị thường cường ngạnh n g i đáp không có ta không biết ngươi đang nói cái gì mọi chuyện cần thiết đều không quan hệ với ta h á n thể thốt phủ nhận thái độ kiên quyết tới cực điểm phản phất chính mình thật là bị thiên đại đoan b u ồ n cái kia tại vừa rồi hơn một giờ bên trong h ứ a đại mậu vẫn tại thôi miên chính mình nếu như gặp phải dạng này để ra nghi vấn nhất định phải kiên định nói không có tuyệt đối không có khả năng r u t rẻ muốn n a y cả mình đều tin tưởng những chuyện ma quỷ này mới được hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 563, hứa đại mẫu mắc câu chính mình thừa nhận chương 563, hứa đại mẫu mắc câu chính mình thừa nhận nhưng mà để hứa đại mẫu không nghĩ tới chính là đối mặt hắn bộ này lợn chết không sợ bỏng nước sôi rán vẻ đối diện trần vũ phàm cùng dương tiến hoa chẳng những không có sinh khí ngược lại liếc nhau một cái sau đó phúc hai người lại không hẹn mà cùng trực tiếp bật cười tiếng cười kia không lớn thậm chí có chút rất nhỏ nhưng ở cái này liên tĩnh trong phòng thẩm vấn lại có vẻ đặc biệt trói t a i trong tiếng cười tràn đầy k i n h thường đùa cận giống như là đang nhìn một cái trên nhảy dưới tránh thằng hề đang biểu diễn lấy vừa ra cực kỳ b u ồ n cười kịch một vai hứa đại m u cả người đều mộng hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hai người kia đầu óc trống giống bọn hắn đang cười cái gì chẳng lẽ mình biểu diễn có cái gì sơ hở sao ngay tại hứa đại m ộ u thời điểm kinh nghi bất định dương kiến hoa nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất nét mặt của hắn tại trong nháy mắt liền do vừa rồi thư giãn t í c h ý chuyển thành lôi đỉnh tức giận xanh một tiếng vang thật lớn dương kiến hoa hung hang đập bàn một cái cả cái bàn đều đi theo chân một cái hắn bỗng nhiên đứng người lên chỉ vào hứa đại mộ cái mũi nghiêm nghị quát hứa đại mộ ngươi còn ở nơi này cho ta biên sắp chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng ngươi thật sự cho rằng chúng ta là đến lửa ngươi sao ngươi thật sự cho rằng chúng ta là nhản dỗi không chuyện gì tới nghe ngươi nói hiệu nói v n sao dương kiến hoa thanh â m như là tiếng s ấ m bình thường tại hứa đại mộ bên thai ẩm vàng v ă n g lên chấn động đến hắn mảng nhị ông ông t ắ c hưởng ta cho ngươi biết nếu như ta trong tay không có lấy đến bằng chứng ta sẽ đích thân đến thẩm ngươi sao bằng chứng hai chữ này hung hăng đập vào hứa đại mộ trong lòng cả người hắn đều ngây n ẩ n cả người trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không dám tin chứng cứ bọn hắn có cái gì chứng cứ điều đó không có khả năng chuyện này làm được không chê vào đâu được bọn hắn không có khả năng có chứng c ứ hắn là đang hù dọa ta đ ố i với hắn nhất định là đang hù dọa ta hứa đại mậu ở trong lòng điên cuồng an ủi chính mình nhưng hắn sắc mặt đã không chế không nổi trở nên t r ắ n g bệnh nhìn xem hắn bộ kia ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ dương kiến hoa trên khuôn mặt lộ ra một vòng băng l á n h dễ cận lập tức tại hứa đại mậu hoảng sợ nhìn soi mói dương kiến hoa chậm rãi từ chính mình kiểu áo tôn trung sơn trong túi móc ra một vật đó là một thanh chìa khóa màu đồng tau cơ hồ là mới tinh chỉ có hơi sử dụng vết tích giống như là vừa phối xuất ra không có mấy ngày thời gian t h a n h lại là một tiếng vang l a n h lệnh cái chìa khóa này bị dương kiến hoa trùng điệp đập vào hứa đại mậu trước mặt trên mặt bàn chìa khóa ở trên bàn bật lên hai lần cuối cùng đứng im tại ánh đèn chiếu xuống lóe ra băng lãnh mà trí mạng con mang hứa đ ạ i mậu dương kiến hoa tiếng hét phẫn nộ phản phất tới từ nhiệm vụ ngươi mở ra mắt chó của ngươi cho ta thấy rõ ràng đây là cái gì cái chìa khóa này xuất hiện trong nháy mắt liền đem hứa đại mậu cho thấy chóng hắn nhìn t r ò n g chọc vào trên bàn thanh này không thể quen thuộc hơn được chìa khóa trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt lồi ra tới hứa đại mậu đại não tại thời khắc này triệt để đ ứ n g máy trở nên c h ố n g đ ố n g sao lại thế hắn chìa khóa tại sao lại ở chỗ này cái chìa khóa này làm sao lại xuất hiện tại dương kiến hoa trong tay trong lòng của hắn trong nháy mắt nhấc lên thao thiên cự lãng vô số cái suy nghĩ tại trong đầu của hắn điên cùng va chạm nhưng thủy trung tìm không thấy một hợp lý giải thích điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng a chiếc chìa khóa kia bị hắn giấu ở nhà dưới giường chỗ sâu nhất một khối sống dưới gạch mặt bên ngoài còn cần bao vải dầu mấy tầng cái chỗ kia ngoại trừ chính hắn tuyệt đối không có khả năng có người thứ hai biết trần vũ phạm cùng dương sừng trưởng bọn hắn là thế nào tìm tới một cái cực kỳ khủng bố suy nghĩ trong nháy mắt chui lên trong lòng của hắn hứa lại m ậ u đông nhiên ngầm đầu hoảng sợ nói các ngươi các ngươi đi tìm kiếm nhà ta lời kia vừa thoát ra hứa lại mẫu chính mình cũng động hắn hận không thể tại chỗ q u t chính mình một cái miệng động song trong đầu hắn chỉ còn lại có hai chữ này mà ngồi ở hắn đối diện dương t i ế n hoa cùng trần vũ phảm đang nghe câu nói này sau ánh mắt chỗ sâu đều loẽ lên một kia không dễ dàng phát giác ý cười thành cá c ă n câu mà lại là gắt gao cắn rốt cuộc đừng nghĩ tranh thoát vì cái gì nói hứa đại mậu câu nói này tương đương đã nhận tội đạo lý kỳ thật rất đơn giản một cái chân chính trong sạch người vô tội khi nhìn đến một thanh chính mình chưa từng thấy qua chìa khóa lúc phản ứng đầu tiên sẽ là cái gì hắn sẽ mờ mịt sẽ hoang mang sẽ lập tức phủ nhận có thể hứa đại mậu phản ứng đâu hắn phản ứng đầu tiên không phải phủ nhận cái chìa khóa này thuộc về mà là theo bản năng hoảng sợ hô lên cái chìa khóa này nơi phát ra chính hắn nhà câu nói này đã bao hàm một cái t r í mạng chính hắn đều không có ý thức được điều kiện trước tiên đó chính là hắn thừa nhận tại trong nhà của hắn s ắ c thực cất giấu một thanh giống nhau như lúc không thể lộ ra ngoài ánh sáng chìa khóa nếu như trong nhà hắn không có thứ này hắn lại thế nào khả năng khi nhìn đến cái chìa khóa này trong nháy mắt liền lập tức liên tưởng đến tìm kiếm nhà hai chữ này đâu đó căn bản không phù hợp bình thường logic lần này đều không cần bất luận cái gì bằng chứng p ụ hắn dùng chính mình tấm kia ngu xuẩm miệm tự thân vì tội của mình đóng lên một viên cuối cùng đình quan tài trong phòng thẩm v ẫ n yên tĩnh như chết bị một tiếng cười khẽ đánh vỡ là trần vũ phạm hắn nhìn xem dương kiến hoa mang trên mặt mấy phần buồn cười ý cười dùng thanh â m không lớn không nhỏ t r e o kẻo nói sở t r ư ở n g có thể à ngài vừa rồi b ố n g chốc kia lại là vô bàn lại là trứng mắt khí thế kia thật sự là không thể chê không biết thật đúng là coi là ngài trong tay có thiên đại chứng cứ đâu trần vũ phạm trong thanh â m tràn đầy nhẹ nhõm ta nhìn ngài diễn kỹ này luyện thêm một chút đều có thể đi phim học viện khi hệ biểu diễn lao sư câu này cho đồ nói chết để phá vỡ trong phòng bầu không khí ngưng trọng dương kiến hoa cũng bị trọc cười mới vừa rồi còn tấm lấy mặt trong nháy mắt liền ra hắn ra hắn chỉ chỉ trần vũ phạm cười mắng tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói ta ta cái này còn không phải cùng ngươi tiểu tử học cả ngày đều là ý đồ xấu lại là câu cá lại là công tâm ta nếu là lại không học tập lấy một chút về sau làm sao cùng ngươi dựng đ a dỡn dương s ư ở n g t r ư n g ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng lại là thoải mái cực kỳ loại này đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay cuối cùng nhẹ nhóm lấy được toàn thắng cảm giác thật sự là thống q i a chương năm trăm sáu mươi b ố chìa khóa chủ quán đưa đến nhân chứng tới chương năm trăm sáu mươi bốn chìa khóa chủ quán đưa đến nhân chứng tới đứng tại phía sau hai người từ h o à i an ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng hắn thật đúng là coi là s ư ở n g trưởng là lấy được cái gì bằng chứng cho nên tới chị lứa đại mẫu đ á c tội nhưng bây giờ nghe được hai người này đối thoại còn có trong phòng này trong lúc nhất thời trở nên sung sướng không khí hắn làm kinh nghiệm phong phú g i ả bảo vệ chỗ nào còn có thể không rõ nguyên lai、like、là chuyện như vậy từ h o à i an trên khuôn mặt lộ ra đã chấn kinh lại bội phục thân sắc hắn mừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là ý tứ này dùng một thanh giả chìa khóa giả bộn h ư là tìm ra tới tăng vật đơn giản như vậy thủ đoạn nhỏ liền trực tiếp lửa dối ra hứa đại mẫu nói thật ta làm sao lại không nghĩ tới đâu chiêu này chiêu này cũng quá tuyệt dù là từ ngoại an thẩm nhiều năm như vậy bản án thấy qua phạm nhân không có một trăm cũng có tám mươi có thể như hôm nay loại này thẩm vấn phương thức hắn thật đúng là lần đầu gạo không dựa vào b ứ c cung cũng không dựa vào đe dọa liền chỉ dựa vào lấy đối với lòng người tinh chuẩn nắm chắc chủ động thiết t r í một cái đơn giản cái bẫy để phạm nhân chính mình nhảy vào đến chính mình cho mình định tội từ hoài an nhìn xem trần vũ p h ạ m trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng người trẻ tuổi kia đầu não thật không phải bình thường dùng tốt ngay tại bên này mấy người chuyện trò vui vẻ thời điểm b ị quòng ở trên ghế hứa đại mậu c ũ cuối cùng từ cực độ chấn kinh cùng trong khủng hoảng chậm rãi tỉnh táo lại hắn nghe trần vũ p h ạ m cùng dương kiến hoa đối thoại nhất là nghe diễn kỹ dựng đùa dỡn mấy cái này trói thai tử tựa hồ rất minh bạch đối phương hai người y tứ bọn hắn sẽ không phải một cái để hắn lệnh cả người suy nghĩ chậm rãi nổi lên trong lòng hứa đại mậu chừng mắt nhìn vằn vện kia máu trong mắt tràn đầy không dám tin hắn run g i y b trần h h khàn a n âm vũ phạm thanh c em rất bình tĩnh nhưng mỗi một chữ đều giống như một thanh truy nhỏ lập vào hứa đại mậu yêu đất trên thần kinh cái chìa khóa này là ta cùng sưởng trưởng xế chiều hôm nay mới tìm người mới phối phía trên mải ngấn đều vẫn là mới mang theo dầu máy bị đâu v ề phần v ế t mài đâu là ta lâm thời làm đến đi để nó có một ít hơi sử dụng v ế t tích làm sao trần vũ phàm quay miệng câu lên một vòng nghiền ngấm đường cong cùng n g ư ơ i g i ấ u ở nhà thanh kia dáng dấp rất giống sao vâng câu nói này thanh đ ệ sập hứa đại mậu cuối cùng một cây dơm dạng đầu góc của hắn ông một tiếng triệt để biến thành trống r ỗ n g hứa lại mậu khí lực cả người p h à n phất tại trong chớp nón h này bị toàn bộ dành thời gian cả người đều xúi lơ tại trên đế chỉ còn lại có c ò n tay còn chống đỡ lấy hắn không có c h u y ệ đến trên mặt đất đi môi của hắn run dậy muốn nói gì thế nhưng là hắn lại một chữ cũng nói không ra xong cái gì đều xong hối h ậ n vô tận hối h ậ n giống như là thủy triều trong nháy mắt che mất hắn hắn làm sao lại như vậy ngu xuẩn làm sao lại nặng như vậy không n h ẫ n nhịn hắn vừa rồi vì cái gì liền không thể nghĩ nhiều nữa một giây vì cái gì liền muốn vô ý thức hô lên câu nói kia nếu như hắn không có hô câu nói kia hắn còn có thể cắn chết không hé miệng còn có thể dựa vào không thừa nhận đến tái tranh thủ một chút có thể trên thế giới này nào có nhiều như vậy nếu như hắn vừa rồi cái kia theo bản năng kinh hô đã đem chính mình tất cả đường lui đều cho phá hỏng tựa như trần vũ phán nói trong nhà hắn nếu là không có cái chìa khóa này hắn làm sao có thể nhìn thấy chìa khóa phản ứng đầu tiên chính là đối phương đi trong nhà hắn điều tra qua đây cái này tại trên logic căn bản là nói không thông nay bằng với là chính hắn chính miệng thừa nhận chính mình cất giấu một thanh đồng dạng chìa khóa chính hắn chiều a nhìn xem hứa đại mậu bộ kia mặt s á m như cho dáng vẻ thất hồn l ậ t phách dương kiến hoa nụ cười trên mặt c ũ n g t u liễm thay vào đó là hoàn toàn lạnh leo c h á n ghét cùng xem t h ư ờ n g hắn h ừ lạnh một tiếng đi đến hứa đại mậu trước mặt từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương trong giọng nói tràn đầy lựa giận Hứa đ ạ i mậu ngươi thật sự là to gan lớn mật dương kiến hoa thanh âm đang tra hỏi trong phòng q u a n quẩn ngươi biết chính mình cũng đang làm những gì sao nghe được dương s ư ở n g trưởng dạy bảo Hứa đ ạ i mậu mộ một tâm trắng bệnh khuôn mặt cơ bắp không bị khống chế khé nhăn một cái hắn há to miệng nhưng trong cổ h ọ n giống g như là bị lấp một đ o à n cây bông giống như khô khốc phát khổ một chữ cũng nói không ra giải thích còn thế nào giải thích vừa rồi câu kia thốt ra lời nói đã đem chính hắn đưa lên tiệt lộ trong lòng của hắn điểm này sau cùng may mắn đã bị chính mình tự tay bắt cắt dù l à miệng hắn rất cứng có thể giờ phút này cũng không biết còn có thể nói cái gì sự tình phát triển đến mức độ này muốn làm sao mới có thể tròn bên trên láo đâu căn bản làm không được toàn bộ phòng thẩm vấn lâm vào một loại quỷ dị tinh mịch trong phòng tất cả mọi người nhìn xem hứa đại mậu ánh mắt khác nhau dương kiến hoa chính là băng lãnh thẩm phán trần vũ phạm chính là bình tĩnh đạo m ạ n mà từ hoài an thì là đối mặt tội phạm ánh mắt sắp bén mỗi một cái ánh mắt đều giống như một cây t r â m đâm vào hứa đại mậu trên thân ngay tại cái này đẹ nén để cho người ta sắp hít thở không thông bầu không khí bên trong phòng thẩm vấn chuyển ra ngoài tới một trận tiếng bước chân dồ dập sưởng trường lão tử người còn chưa tới t h a n h âm trước truyền vào là trương vệ quốc hắn vừa rồi nhận trần vũ phạm chỉ lệnh mang người ra ngoài sở qua hơn một giờ hiện tại mang theo kết quả trở về cửa phòng thẩm vẫn bị l y ra trương vệ quốc xài bước đi đến mang trên mặt mấy phần không che giấu được hưng ơ phấn hắn vừa vào nhà nhìn thấy dương kiến hoa cùng trần vũ phạm đều tại lập tức báo cáo ta tìm tới cho hứa đại mậu phối chìa khóa cái kia gian hàng lời kia vừa thốt ra hứa đại mậu vừa mới s ủ i lơ đi xuống thân thể đột nhiên cứng nở con ngươi trong nháy mắt phóng đại trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng gợi đến sạch sẽ trương vệ quốc không để ý hứa đại mậu phản ứng hắn mới bước đi đến trần vũ p h ạ m trước mặt vô đùi t á n thắn nói tiểu trần tiểu tử ngươi thật sự l à thần đoán được một chút cũng không sai cái kia sạc hàng xác thực không ở đây ngươi bọn họ tứ hợp viện phụ cận nhưng cũng liền tại nam la cổ hạng bên trong một cái không đ a n g chú ý ngõ hẻm nhỏ miệng từ các ngươi sân nhỏ đi qua cũng liền hơn mười phút lộ trình không xa không gần đúng lúc là hắn loại người này sẽ chọn địa phương trương vệ quốc hiệu suất làm việc rất cao hắn tiếp tục nói ta tìm được chủ quán kia là cái hơn sáu mươi tuổi lắc đầu ta hỏi một chút hắn khác sâu ấn tượng rất hắn nói tại đại khái một tuần lễ trước đêm khuya xác thực có cái lén lén lút lút giá hỏa đem hắn từ trong nhà kêu đi ra nhất định để hắn phối một chiếc chìa khóa trời đều đã trễ thế như vậy chủ quán lúc đầu không vui nhưng giá hỏa này còn nhiều cho tiền trương vệ quốc nói xoay đầu lại hắn dùng ngón tay chỉ ngồi phịch ở trên ghế hứa lại mẫu chủ quán miêu tả người kia tướng mạo thân hình cùng hứa đại mẫu tiểu t ử này liên hệ tới hiện tại ta đã đem chủ quán kia cũng đưa đến khoa bảo vệ ngay tại bên ngoài trở lấy tùy thời có thể lấy tiền đến ở trước mặt xác nhận hứa lại mẫu nhân chứng chúng ta đã có hẹn mọn nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì chương 565, s ự tình kết quả toàn bộ h á n công khai thông báo chương 565, s ự tình kết quả toàn bộ h á n công khai thông báo c h ư ơ n g vệ quốc những lời này nói đúng âm vang hữu lực nói năng có khí phách mỗi một chữ đều giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở hứa đại mậu trong tấm thảm nếu như nói vừa rồi trần vũ phản dụng kế lừa dối ra hắn là đánh tan hắn tâm lý phòng tuyến lời nói như vậy hiện tại trương vệ quốc mang về nhân chứng này chính là triệt để đem hắn đóng đinh tại sỉ nhục c h i n trụ không còn có một tơ một hào xoay người khả năng đây là thiết thực chứng cơ phạm tội đã không có khả năng trốn được dương kiến hoa cùng từ hoài an nghe xong đều hài lòng nhẹ gật đầu lần này tốt hứa l ạ i mậu chính mình không đánh đã khai xem như khẩu cung hứa l ạ i mậu trong nhà khẳng định còn có một thanh chính mình phối kế tài khoa chìa khóa chỉ là bây giờ còn không có tìm tới xem như vật chứng hiện tại trương vệ quốc lại mang về nhân chứng nhân chứng vật chứng khẩu cung ba cái đều đủ đã tạo thành một cái hoàn mỹ bế hoàn vụ án này đã là bản sắc còn lại chính là đi cái quá trình cho hứa đại mậu g i chép một phần chính thức khẩu cung sau đó họ nghiên cứu cho hắn định tội trong tất cả mọi người ở đây đám người nghe được tin tức như vậy đều là thở ra một cái cuộc náo kịch này rốt cục hàm màn hiện tại có thể cho toàn nhà máy nhân viên một cái công đạo chỉ có hứa đ ạ i mậu đang nghe trương vệ quốc l ờ i nói đằng sau cả người giống như là bị rút đi linh hồn hắn triệt để tuyệt vọng rồi chính hắn làm lộ hiện tại nhân chứng cũng tới tất cả may mắn tất cả dãy ruộng tại thời khắc này đều biến thành một cái chuyện cười lớn hắn ngay cả cuối cùng giải thích không gian cũng không có chờ đợi hắn chỉ có trong xưởng nhất tàn khốc t r ừ n phạt hắn lần này trăm phương ngàn kế muốn đem trần vũ phảm kéo xuống ngựa kết quả đây người ta trần vũ phảm lông tóc không t h ư ờ n g thậm chí liền sợi lông đều không có rơi mà chính hắn lại chìm vào vực sâu và trượng rơi phấn thân v á i cốt thua triệt triệt để để thất bại thẳng hại mà lại hắn biết mình là này bỏ ra không gì sánh được thê thảm đau đớn đại giới đem người mang vào đi dương tiến hoa đối với trương vệ quốc phân phò nói được rồi trương vệ quốc q a y người ra ngoài rất nhanh liền mang theo một cái vóc người nhỏ gầy tóc hoa dâm lao đầu đi đến lao đầu này đại khái hơn sáu mươi tuổi d á n vẻ m ặ t một thân tắm đến trắng bệnh vải c ũ áo khoác trên mặt hiện đầy nếp nhăn hắn vào nhà sau nhìn thấy chiến trận này h i ệ n nhiên có chút khẩn trương theo bản năng hướng trương b ệ quốc sau lưng rụt rụt trương b ệ quốc v ô v ô mở vai của hắn an ủi lão sư phó đừng sợ chính là để cho ngươi đến nhận cá nhân nói hắn chỉ chỉ trên ghế hứa đại mậu ngài nhìn kỹ một chút ngày đó đêm khuya tìm ngài phối chìa khóa có phải hay không người này chủ quán kia lao đầu nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí ngầm đầu hít mắt hướng hứa đại mậu phương hướng quan sát tỉ mỉ đứng lên hứa đại mậu giờ phút này thật không thể trên mặt đất có đầu khe hở có thể làm cho hắn hắn cúi đầu căn bản không dám cùng lao đầu kia đối mặt thân thể cũng đang phát run giống run dày một dạng ai đúng đúng đúng lao đầu kia chỉ nhìn một chút liền lập tức khẳng định nhẹ gật đầu hắn nâng lên một cây ngón tay khô héo thẳng t ắ p chỉ hướng hứa lại mẫu chính là hắn không sai được ta nhớ được rất rõ ràng lao đầu thanh nhâm mặc dù không lớn nhưng ở cái này an tính trong phòng thẩm vấn lại có vẻ đặc biệt rõ ràng hắn tự hồ là sợ mọi người không tin lại bổ sung mấy cái chi tiết đêm hôm đó đều nhanh mười một giờ trời tối chăm chú ta đang chuẩn bị thu quán đi ngủ chỉ nghe thấy có người tại gõ ta nhà cửa sổ đem ta cùng lao bà tử đều d ọ a cho nhảy một cái ta mở cửa xem xét chính là người trẻ tuổi này hắn một mặt vội vã r á n g vẻ kín đáo đưa cho ta một chiếc chìa khóa nói là đơn vị hắn cần dùng gấp để cho ta vô luận như thế nào đều được cho p h ố i một thanh ta lúc đầu không muốn làm nhưng hắn nói hết lời còn từ trong túi nhiều rút bốn bao tiền nói là cho ta phí vất vả hắn hơn nửa đêm đến lại nhiều đưa tiền ta có thể không nhớ rõ sao chủ quán lời của lao đầu đem gật đầu buổi tối sự tình nói như vậy kỹ càng đã trở thành không gì sánh được tỉ mỉ s á c thực có thể tin căn cứ chính s á c t ử hứa đại mộ không lời nào để nói tê liệt trên ghế ngồi v ù i đầu đến thấp hơn cả người giống như là co lại thành một đoàn đến lúc này hết thể đều đã hết thể đều kết thúc dương tiến hoa nhìn xem hứa đại mộ bộ này bùn nhau không dính lên tường được c ấ tức dạng trong ánh mắt tràn đầy là triệt để băng l ã n h cùng thất vọng hắn quát tay á o giống như là muốn đuổi đi một con rồi t ố t liền đến nơi này đi hứa đại mộ n g ư ơ i ngay ở chỗ này hào hào tỉnh lại chờ lấy trong xưởng đối với ngươi xử lý quyết định đi nói xong dương kiến hoa rốt cuộc l ư ờ i nhắc liếc hắn một cái quay người liền mang theo trần vũ phản cùng từ hoài an bọn hắn nhanh chân đi ra phòng thẩm vấn cửa sắt tại hứa đại mậu trước mặt bịch một tiếng bị trùng điểm đóng lại sau đó là chốt cửa rơi xuống thanh âm lập tức trong phòng lại khôi phục trước đó loại kia vừa đ e n lại l ạ n h t i n h m ị c h ngay cả chén yếu đớt ánh đèn đều không có hứa đại mậu một người bị lưu tại mảnh này bóng tối vô tận bên trong cả người đều lâm vào hẵn không mở bên trong tuyệt vọng ầm ầm trói hai dòng điện tiếng văng lên không t h í nhất cương hắn bên trong các ngõ ngách loa khuyết đại đều chuyển ra dương kiến ho trong lúc nhất thời vô luận là ngay tại máy tiện chức bận rộn công nhân hay là tại nhà ăn bếp sau chuẩn bị cơm t r ư a sư phụ hay là tại từng cái phòng bên trong b ù i đầu viết tài liệu cán bộ tất cả mọi người theo bản năng dừng lại trong tay công việc toàn bộ viên náo khu s ư ở n g p h à phất đều bị nhấn xuống nút t ạ m d ừ n g mấy ngàn tên công nhân viên chức đều dựng lên lỗ thai thần sát chuyên chú nghe bọn hắn biết có trò hay để nhìn nhất định là dương s ư ở n g trưởng muốn chống lại buổi trưa trận kia đột nhiên xuất hiện p h o n g b a cho ra một cái cuối cùng thuyết pháp thông tin nhất cương hán toàn thể các đồng chí ta là xưởng trưởng dương kiến hoa ngay hôm nay buổi sáng Ta nhà máy chiếu phim biên h ứ a đại mẫu tại chưa cho phép tình h ư n g d ư ớ i một mình sử dụng toàn nhà máy phát hành đối với t a nhà máy khoa kỹ thuật phó khoa t r ư ơ n g cấp chín kỹ sư t r ầ n vũ phạm đồng chí tiến hành k h ô n g có chút nào căn cứ lên án cùng nói xấu dương kiến hoa t h a n h â m thông qua phát thanh t r u y ề n khắp mỗi một hiệu lệnh c h u y ệ n này tại ta trong xưởng tạo thành cực kỳ ảnh hưởng bội t ệ hiện tại t a đại biểu nhà máy ban lãnh đạo đem chuyện nào điều tra kết quả h ư ớ n g toàn nhà máy tất cả đồng chí tiến hành một lần công khai thông báo hèn một nhỏ tác giả cầu hết thể duy trương năm trăm sáu mươi sáu chân vũ phạm chi công toàn bộ nhà máy cùng bài chương năm trăm sáu mươi sáu trần vũ p h ạ m chiến công toàn bộ nhà máy cùng bái trong xưởng máy móc tiếng oanh minh vang vọng nhưng vẫn như c ũ không lấn át được các công nhân tiếng nghị luận nghe không s ư ở n g trưởng tự mình thông báo ta đã nói rồi hứa đ ạ i m ậ u cháu trai kia khẳng định là tại nói hiệu nói vượt cũng không phải thế nào trần phó khoa là người ra sao chúng ta trong xưởng người nào không biết kỹ thuật tốt nhân phẩm chính thế nào khả năng làm loại chuyện đó x u ý t nói nhỏ chút nghe một chút s ư ở n g trưởng thế nào nói phát thanh bên trong dương kiến hoa thanh â m tiếp tục vang lên trải qua xưởng lãnh đạo ba tử khoa bảo vệ liên hợp điều tra sự thật chứng minh hứa đại mậu đối với trần vũ phạm đồng chí tất cả báo cáo hoàn toàn là giả dối không có thật ác ý tạo ra hứa đại mậu trong miệng cái gọi là tham ô mục nát càng là từ đầu đến đôi trọ cười dương kiến hoa ngữ khí đột nhiên trở nên phấn khởi ở chỗ này ta phải hướng toàn nhà máy đồng chí công bố một phần văn bản tài liệu phần văn kiện này đến từ quốc gia công nghiệp bộ là trực tiếp do lãnh đạo cấp trên cao t ầ n g phát xuống cho chúng ta hồng tinh nhất cương hán hồng đầu văn kiện hồng đầu văn kiện bốn chữ này vừa ra toàn bộ nhà máy cán thép trong nháy mắt liền vỡ tổ công nghiệp bộ trực tiếp phát xuống hồng đầu văn kiện đây là bao lớn vinh dự loại cấp bậc này văn bản tài liệu công nhân bình thường đ ờ i này đều không có cơ hội gặp qua chỉ tồn tại ở nghe đồn rằng chỉ biết là đó là từ trung ương tới phê văn là chân chính lãnh đạo cao tầm chỉ thị các công nhân cả đám đều mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin văn bản tài liệu nội dung là liên quan tới bảo hộ nhân tài đặc thù trần vũ phạm đồng chí nhu cầu cuộc sống trả lời văn bản tài liệu minh xác v ạ c ra x é thấy trần vũ phạm đồng chí làm cấp quốc gia đặc thù kỹ thuật nhân tài vì ta quốc phát triển kỹ nghệ làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến trải qua công nghiệp bộ nghiên cứu quyết định đặc phê p h ủ là cam đoan trần vũ phạm đồng chí có thể đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào nghiên cứu khoa học sinh sản trong nhiệm vụ nó cá nhân cùng gia đình sinh hoạt hàng ngày cần thiết tất cả phiếu xuất nhập vật tư đồng đều do ta nhà máy trực tiếp cung cấp cũng giúp cho bảo hộ thốt ra lời này xong trong đám người đầu tiên là một trận yên tĩnh tựa hồ là đang suy nghĩ cùng lý giải dương s ư ở n g trường nói lời lập tức mỗi cái trong xưởng đều bạo phát ra so vừa rồi càng thêm mãnh liệt tiếng nghị luận cái gì ta không nghe lầm chứ tất cả mọi thứ trong s ư ở n g toàn bao ông trời của ta đây là cái gì đãi ngộ a cùng phát thanh thảo luận những cái k i a đại khoa học ra một cái cấp bậc đi cấp quốc gia nhân tài đặc thù a nghe không chúng ta tiểu trần sư phụ là quốc gia đều treo hào nhân tài các công nhân trên khuôn mặt viết đầy trấn kinh cùng hâm mộ nhưng càng nhiều là một loại giống như vinh yên tự hào h ồ n g t i n h nhất cương hãn ra một cái cấp bậc quốc bảo nhân vật cái này đáng giá trong s ư ở n g tất cả các công nhân vì đó t i ê u n ạ o phát thanh bên trong d ư ơ n g kiến hoa thanh em vẫn còn tiếp tục hắn biết dựa vào hồng đầu bắc điện quả thật có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng nhưng chưa hẳn có thể làm cho tất cả mọi người tâm phục khẩu phục cho nên hắn muốn để tất cả mọi người thanh thanh s ở s ở biết trần vũ phạm dựa vào cái gì có thể được đến đãi ngộ như vậy ta biết có thể có chút đồng chí trong lòng sẽ nói t h ầ m cảm thấy đãi ngộ này có phải hay không quá cao như vậy sau đó ta liền để mọi người giải một chút trần vũ phạm đồng chí đi vào xưởng chúng ta thời gian hơn một năm nay bên trong đến cùng đều vì xưởng chúng ta vì quốc gia công nghiệp kiến thiết đã làm những gì năm ngoái tháng bảy số ba xưởng t â nga nhập khẩu máy tiện trục chặt là tiểu trần đồng chí ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ tự tay sửa chưa tốt là trong xưởng tiết kiệm tiền sửa c h ữ a một nghìn hai trăm nguyên năm ngoái tháng mười một tiểu trần đồng chí vận dụng tư nhân quan hệ là trong xưởng giải quyết bốn trăm cây đặc thù ốc vít lỗ hồng chính mình bỏ tiền chút xu bạc chưa lấy năm ngoái mùa đông tiểu trần đồng chí dương kiến hoa thanh âm tại khu xưởng trên không quanh quẩn hắn mỗi nói một đầu các công nhân trong lòng c h ấ n kinh liền nhiều một phần đối với trần vũ p h à m kính nghề liền sâu một phần những chuyện này trong bọn họ rất nhiều người đều chỉ là nói nghe đồn đãi biết cái đại khái nhưng bây giờ từ s ư ở n g trưởng trong miệng từng đầu kỹ c à n g n i ệ m đi ra tất cả công tích toàn bộ vào lúc này thêm vào cùng một chỗ cho người ta mang tới chủng kích cảm giác mới đủ đủ trực quan mọi người mới biết nguyên lai、like、trần vũ p h ạ m tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương vậy mà yên lặng là nhà máy làm nhiều như vậy cuối cùng d ư ơ n g kiến hoa thanh â m đều mang tới một tia trước nay chưa có kích động không tính hắn nghiên cứu phát minh hồng tinh năm m ư i hợp lại son cải tiến sinh sản công nghệ những n à y trọng đại công lao vẻn vừa rồi ta đọc những thứ này tại trong hơn một năm nay trần vũ phản đồng chí một người cho chúng ta hồng tinh nhất cương h á n mang tới trực tiếp kinh tế ích lợi cùng tiết kiệm chi tiêu cộng lại chính là một cái vượt qua một trăm l i n nghìn không nguyên con số trên trời một trăm l i n nghìn không nguyên cái số này giống như là một viên t ạ c đạn nặng ký tại mấy ngàn tên công nhân trong đầu ở vang nổ v a n g một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng tất cả mọi người bị cái số này cho chấn động mười vạn khối tiền ở niên đại này là khái niệm gì một cái đỉnh cấp công nhân b ậ c tám một tháng không ăn không uống tiền lương cũng liền một trăm khối tiền mười vạn khối cần một cái công nhân bậc tám từ thanh đ ỉ n h những năm cuối làm đến hiện tại tại không ăn không uống không tốn tiêu tình hồn g ư ớ i mới có thể miễn cưỡng góp nhặt đi ra mà trần vũ phẳng đâu hắn chỉ dùng thời gian hơn một năm liền l a trong xưởng sáng tạo ra to lớn như vậy giá trị đây cũng không phải là cái gì kỹ thuật nòng cốt đây quả thực là cái thần tài a ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ toàn bộ nhà máy đều s ô i t r à o ông trời của ta mười bát gối trần sư phó cũng quá trâu rồi cái này còn có cái gì dễ nói những này phiếu xuất nhập liền cho trần khoa trường thôi chỉ bằng cái này cống hiến đừng nói trong s ư ở n g cho hắn cung cấp sinh hoạt cần thiết chính là cho hắn đóng cái tiểu dương lâu phối cái xe hơi nhỏ vậy cũng là hẳn là không sai nếu ai k h ô n g phục để hắn cũng cho trong s ư ở n g kiếm mười vạn khối tiền đi hứa lại mẫu tên vương bắt đ n g kia thật sự là mù chó của hắn mắt cũng dám vu cáo chúng ta nhà máy đại công thần loại người này liền nên kéo ra ngoài xử b á n ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt cả ngày tại trong nhà s ư ở n g giả vờ giả vị không nghĩ tới tâm đen như vậy trong lúc nhất thời dư luận triệt để l ả o ngược toàn nhà máy trên dưới tất cả công nhân đối với trần vũ phạm đều là thuần tú nhất kính nể cùng ủng hộ mà đối với hứa đ ạ i m ộ n thì hoàn toàn tương phản chỉ có vô tận xem thường cùng thoá mạng số hai xưởng hà vũ trụ đang đứng tại một máy kìm n ổ đ i n h trước n ắ m trong tay lấy một thanh cái r ú a phí sức mài lấy một cái vừa mới kẹp chặt khối sắt mặc dù đi vào xưởng đã là mười tháng nhưng trước mặt thời gian hắn đều là tại không lý tưởng hay là từ tháng trước hắn hối c ã i để làm người mới đằng sau mới bắt đầu học tập cho g i ỏ i thợ m ộ i kỹ thuật cho nên rất nhiều trình tự làm việc hà vũ trụ làm vẫn tương đối c ậ t lực âm âm hà vũ trụ động tác rất dùng sức gân xanh trên mu bàn tay đều phừng lên trên chắn cũng d i ra một tầng mồ hôi mịt trong lòng của hắn kìm nén một cơn lửa giận buổi sáng hắn thật sự là nhịn không được xông đi lên đem hứa đại mẫu tôn tử kia cho rắn rắn chắc chắc đập một trận lúc đó đánh cho s á c thực thông thoái bất quá sau khi trở về hà vũ trụ trong lòng vẫn là bất ổn hắn là trần vũ p h à m nắm đ u ố t một thanh mồ hôi hứa đại mẫu tên tiểu nhân kia mặc dù không phải thứ gì nhưng lần này làm ra động tinh thật sự là quá lớn còn đem sự tình đâm đến toàn nhà máy bạn nhất sư phụ thật mắc lửa vậy nhưng làm sao bây giờ đúng lúc này sưởng trên đỉnh loa k h u ế c đại đột nhiên văng lên hà vũ trụ lập tức đem cái g i a hương thợn bội trên đ cũng không buồn đi lao tay tựa ở cái bàn bên cạnh hết sức chăm chú nghe phát thanh bên trong mỗi một chữ nghe tới dương s ư ở n g t r ư ừ n g nói h ứ a đ ạ i mẫu báo cáo hoàn toàn là giả dối không có thật ác ý tạo ra thời điểm hà vũ trụ căng cứng thân thể rốt cục l ỏ n g xuống dưới hắn thật dài thở dài một hơi cảm giác trong lòng một khối đá lớn rơi xuống ta liền biết hắn thấp giọng lầm bầm một câu nắm đấm nhưng vẫn là siết thật chặt ngay sau đó phát thanh bên trong nâng lên công nghiệp bộ hồng đầu văn kiện hà vũ trụ con mắt lập tức liền trừng lớn hắn mặc dù văn hóa không cao nhưng cũng biết hồng đầu văn kiện mấy chữ này phân lượng nặng bao、nhiêu. nhất là dương s ư ở n g trưởng liệt kê ra trần vũ phạm là trong s ư ở n g làm ra những cái kia công hiến còn có cuối cùng cái kia một trăm linh nghìn nguyên số lượng hà vũ trụ triệt để bị khiếp sợ đang khiếp sợ đồng thời còn có một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra nhìn xem đây chính là ta hà vũ trụ sư phụ hắn cùng các ngươi những người bình thường này đó là một cấp bậc sao hà vũ trụ trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình đi qua những cái kia hoang đường tế nguyệt lúc trước hắn bị tần hoài như nữ n h â n kia vậy mà cùng trần vũ phạm nhân vật như vậy với n ị c h hắn thời điểm đó đầu óc thật sự là bị lửa đá May mắn c hà í chính n mình tỉnh ngộ đến sớm. May mắn Trần vũ Phạm đại Nhân có đại lượng, còn nguyện ý kéo chính mình một thanh. Nghĩ h Phạm h sớm. May một tới Đại đại đây,、hà、Vũ có ý kéo vũ trụ tâm t lý đối với r ầ nghe Vũ Phạm cảm kích cảm c ù n k í n nể nhiều. n lại sâu rất Trụ Tốt. Hà h Vũ g xong phát thanh nội dung kích động vô lớn một tiếng hắn dùng dính đầy dầu nhớt tay áo lau một cái mồ hôi trên mặt trên mặt lộ ra một cái phát ra từ nội tâm sán lạn dáng tươi cười trần vũ trụ mặc dù kích động nhưng không có nói thêm nữa hắn cúi lâu xuống nắm chặt trong tay cái g i a càng thêm chuyên chú vào trước mặt thợ m ộ i làm việc trần vũ phạm đều lợi hại như vậy chính mình cái này làm đồ đệ mặc dù chỉ là một cái không k ý danh đệ tử nhưng cũng không thể cho đối phương mất mặt hắn phải thật tốt làm việc hào hào học bản sự về sau cho sư phụ trên mặt làm vẻ vang mới được đồng dạng tại số hai trong xưởng cách đó không xa tần hoài như thì là hoàn toàn một cái khác trạng thái sắc mặt của nàng hơi t r ắ n g bệnh một bên máy móc thức thao tắt trước mặt máy tiện một bên nghe phát thanh bên trong thanh âm toàn bộ trong lòng đều là dối bời buổi sáng h ứ đại mậu tại phát thanh bên trong báo cáo trần vũ phạm thời điểm tần h o à i như tâm lý nhưng thật ra là hiện lên một tia mừng thầm nàng đương nhiên hy vọng trần vũ phạm xảy ra chuyện tốt nhất là bị một lột đến cùng s á m xịt lập tức nhà máy cắn thép cũng rời đi tứ hợp v i ệ n này dạng này bọn hắn giả ra nói không chừng còn có thể trở lại lấy trước kia chủng trạng thái có thể đem hà vũ trụ một lần nữa biến thành t h i ề m cầu thỉnh thoảng lại để cho trong viện các bạn hàng xóm cho giả ra quên cái khoản ngày tốt lành chẳng phải lại trở về rồi sao có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng cái này đảo ngược vậy mà tới nhanh như vậy lại lại như vậy chi t r i đề lúc này mới mấy giờ đi qua phát thanh bên trong liền chuyển đến dạng này tin tức nặng ký hồng đ ầ u phát hiện cái này trần vũ p h ạ m nhà thời gian qua cũng quá tốt c h ắ c không được cái gì cũng không thiếu mỗi ngày đều là ăn ngon uống say đây này nguyên lai、like、toàn bộ sinh hoạt cần thiết đều do nhà máy gánh chịu a nếu là giả r a cũng có đ ạ i ngộ như vậy tần hoài như tiến nhập huế y tưởng thời khắc chỉ là dùng đầu góc đại khái nghĩ nghĩ liền đã có thể cảm nhận được loại cuộc sống này có bao nhiêu sớm rồi bất quá huế y tưởng rất nhanh phá diệt tần hoài như nghe được chung quanh các công nhân đều tại đối với trần vũ phàm phô tiên cái địa ca ngợi cùng ủng hộ nàng yên lặng thở dài trần vũ phạm ở trong xưởng địa vị cùng danh vọng đều quá cao cùng bọn hắn giả ra ở giữa trinh lệch càng là khác nhau một trời một vực có thể nói bọn hắn giả ra đã không có đối phó trần vũ phạm thủ đoạn mà trần vũ phạm chỉ cần muốn giấm chết giả ra liền cùng giấm chết một con kiến không sai bị lắm không hề khó khăn các nàng giả ra từ vừa mới bắt đầu liền sai căn bản cũng không nên đi t r e o chọc trần vũ phạm một nhân vật như vậy còn muốn lấy đối phó hắn lấy cái gì đi đối phó luận thủ đoạn trần vũ phạm dọn nước không đoạn trở tay là có thể đem hứa đại mậu loại tiểu nhân này đùa chơi chết luận địa vị trần vũ phạm là quốc gia đều treo hào bảo bối nhân tài s ư ở n g trưởng đều được che chở luận lòng người hiện tại toàn nhà máy trên dưới ai không b ộ i phục trần vũ phạm ai không hướng về hắn liền ngay cả ngóc trụ đều đã triệt để đầu hàng biến thành trần vũ phạm t ù y tùng tiểu đệ trên l ệ c này thật sự là quá lớn lớn đến để tần hoại như cảm giác tuyệt vọng về sau hay là cách trần vũ phạm xa một chút đi gây là không thể nào chọc nổi có thể tránh liền tránh một chút đi các đồng chí thì nga điên tĩnh một chút trở lên là đối với trần vũ phạm đồng chí làm sáng tỏ cùng khen ngợi sau đó ta phải nghiêm túc thông báo liên quan tới hứa đại mậu xử lý vấn đề phát thanh bên trong lần nữa chuyển đến dương s ư ở n g trường thanh âm lời nói này vừa ra khỏi miệng toàn bộ khu s ư ở n g lần nữa yên t ĩ n h trở lại tất cả mọi người dựng lên lỗ thai lắng nghe bọn hắn biết chính khi tới làm sáng tỏ xong trần vũ phạm liền nên xử trí hứa đại mậu kẻ cầm đầu kia mọi người đều muốn nghe một chút trong s ư ở n g sẽ làm như thế nào thu thập cái này bản l ộ n thị phi kém chút oan hủng người tốt tiểu nhân dương kiến hoa thanh âm thông qua loa q u ế đại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong lỗ t a i ta nhà máy phim chiếu phim viên hứa đại mậu xuất phát từ cá nhân ghen ghét tạo ra sự thật một mình chiếm dụng toàn nhà máy phát thanh công nhân nói xấu phỉ bán ta nhà máy kỹ thuật nòng cốt cá nhân tiên tiến trần vũ phạm đồng chí loại hành vi này nghiêm trọng nhiễu loạn trong xưởng bình thường sinh sản trật tự tại toàn nhà máy phạm vi bên trong tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ căn cứ ta nhà máy điều lệ chế độ đối với loại hành vi này nhất định phải tiến hành nghiêm khắc xử phạt dương s ư ở n g trưởng nói những ngày thời điểm t ừ n g cái xưởng bên trong các công nhân đều nhao nhao gật đầu không sai liền nên nghiêm trị vũ cáo người tốt còn chậm trễ chúng ta tất cả mọi người làm việc ảnh hưởng này quá xấu rồi làm sao cũng phải cho hứa đại mậu một cái ký lỗi nặng xử lý tiền h thường khẳng định t o à n chụp còn phải tại toàn nhà máy trên đại hội làm kiểm điểm riêng này dạng đều làm lợi hắn liền nên hủy bỏ hắn chiếu phi viên để hắn đi quét nhà cầu các công nhân mồm năm miệng mười nghị luận đều đang suy đoán trong xưởng sẽ cho ra dạng gì trừng phạt theo bọn hắn nghĩ hứa đại mậu lần này phạm sự tình mặc dù tính chất ác liệt nhưng cũng chính là cái tư tưởng vấn đề kỷ luật vấn đề trừng phạt khẳng định sẽ có nhưng đoán chừng cũng chính là tại nội quy nhà máy nhà máy kỷ phạm vi bên trong dù sao đầu năm nay đều là bắt sắt có rất ít thật khai trừ có thể tất cả mọi người không có nghĩ tới vâng d ư ơ n g kiến hoa lời kế tiếp nhưng lại xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người hèn m ọ n nhỏ tác giả cầu hết thể duy trì